t r ư ơ n g ba trăm mười ba ta quả thật có chút tiểu thực lực t r ư ơ n g ba trăm mười ba ta quả thật có chút tiểu thực lực huyền hoàng cổ giới t h â n mục đạo chủng bí cảnh bên trong một tòa thần bí lại lấp đầy thần vận động phủ bên trong vốn nghiêm túc tu luyện diệp hân nhiên đột nhiên mở hai mắt ra giống như nhớ ra cái gì đó nội tâm kêu gọi diệp từ nói thứ trưởng lão ta tại bí cảnh bên trong tăng lên nhiều như vậy cảnh giới cái k i a ngoại giới thực lực bảng có phải hay không đã có ta thứ hạng nghĩ đến mình tại bí cảnh bên trong tăng lên nhiều như vậy thực lực rất có thể đã lên thực lực bảng diệp hân nhiên có chút hiếu kỳ mặc dù mình còn chưa tới cảnh giới tối cao nhưng là lấy thực lực của nàng cũng là rất có thể lên bảng rất nhanh diệp tứ thanh âm liền tại diệp hân nhiên trong đầu v ă n g lên thiếu điện chủ tuy nhiên cái này bí cảnh là thần mục đạo chủng cùng huyền hoàng cổ giới dung hợp về sau sinh ra nhưng là đẳng cấp là viễn siêu huyền hoàng cổ giới cho nên huyền hoàng cổ giới tiên đạo cũng không thể cảm giác được bí cảnh nội tình huống ngài hiện tại mặc dù có thể lên bảng nhưng là thực lực bảng cũng vô pháp phát giác được thực lực của ngài như thế nào thì ra là thế hhh ta nghĩ đến cái chơi vui biết được tên của mình hiện tại cũng không có tại trên bảng diệp hân nhiên nhìn về phía đang tu luyện tiền bắt mọi người khoe miệng có chút d ư n g lên thực lực bảng đến lúc đó trực tiếp toàn bộ biến thành bọn hắn người sẽ như thế nào thực lực bảng cùng tiền kêu bảng là giống nhau mười người sẽ như thế nào nghĩ đến nơi này diệp hân nhiên nội tâm cũng có chút ít chờ mong đến lúc đó nhất định sẽ lại một lần nữa chấn kinh toàn bộ huyền hoàng cổ giới thiếu địa chủ b ả n g không ta trực tiếp đem bí cảnh đẳng cấp đẻ xuống hoặc là tạm thời trước tiên đem huyền hoàng cổ giới thiên đạo đẳng cấp tăng lên coi là diệp hân nhiên là muốn cho tên của mình ra thực lực bây giờ trên bảng diệp tứ đề nghị mà hỏi tham ngay vậy diệp hân nhiên lúc này sưng sờ cái gì b í cảnh đẳng cấp ngươi nói áp liền áp coi như xong dù sao cũng là ngươi làm ra ngươi liền thiên đạo đẳng cấp đều nghĩ trực tiếp cho hắn tăng lên còn nói như thế bình thản nhẹ nhõm tăng lên thiên đạo đẳng cấp chẳng khác nào trực tiếp đem thế giới đẳng cấp tăng lên a ngươi có muốn hay không chơi như vậy a đem huyền hoàng cổ giới trực tiếp tăng lên tới huyền nguyên chân giới cái kia cấp bậc cái này quá điên cuồng nhường diệp hân nhiên cũng nhịn không được cảm thấy kinh ngạc trong lúc nhất thời tâm tình khó có thể bình phục mặc dù nàng là thái sơ thần điện thiếu điện chủ cũng chưa nghe nói qua việc này a thiếu điện chủ ngươi thấy thế nào gặp diệp hân nhiên không nói lời nào diệp tứ mở miệng lần nữa hỏi nghe vậy diệp hân nhiên cái này mới hồi phục tinh thần lại lòng tràn đầy hiếu kỳ tứ trưởng lão ngươi có thể đem huyền hoàng cổ giới thế giới đẳng cấp trực tiếp tăng lên tới huyền nguyên chân giới sau một khắc chỉ nghe thấy diệp tứ tự tin lại có chút tiếng cười khi miệt tại diệp hân nhiên trong đầu v ă n g lên thiếu đ i ệ n chủ đây là đương nhiên quả thực là dễ dàng a đừng nói là đem huyền hoàng cổ giới tăng lên huyền nguyên chân giới cái kia cấp bậc liền xem như đem thiên hoàng đại lục tăng lên tới hồng mông đạo giới cái kia cấp bậc cũng đều là chuyện dễ như trở bàn tay nghe thấy diệp tứ lời nói diệp hân nhiên nhịn không được đôi mắt đẹp tứ t r ư ở người lão. n g mạnh như vậy sao còn có hồng nông đạo giới đến cùng là cái gì thế giới a mặc dù trước đó nghe nói qua hồng nông đạo giới nhưng là cũng chính là biết cái tên mà thôi cho nên nghe thấy diệp tứ nâng lên hồng nông đạo giới diệp hân nhiên vẫn là thật tò mò hh ắ c ắ c thiếu điện chủ ta quả thật có chút tiểu thực lực còn hồng nông đạo giới đó là huyền nguyên chân giới phía trên thế giới trước đó cái kia muốn nhận ngài làm đệ tử khương vô nhai cũng là hồng nông đạo giới người nhìn thấy diệp hân nhiên cái phản ứng này diệp tứ nội tâm có chút mừng thầm k ư ơ n g vô n a i là hồng nông đạo giới người cái này ta ngược lại thật ra biết hồng mông đạo giới so huyền hoàng cổ giới cao cấp rất nhiều nhìn như vậy lên vậy hắn còn s á t thực rất có thực lực đó à. thiếu địa chủ hắn cũng liền như vậy đi đặt ở hồng mông đạo giới cũng chính là có một chút thực lực đối với cương b ô nhai diệp tứ ngược lại là vẻ mặt khinh thường h ắ n tại hồng mông đạo giới tính toán là cường giả sao đối với cương b ô nhai mạnh bao nhiêu diệp hân nhiên cũng là thật tò mò mặc dù đối phương bị diệp tứ nói rất bình thường nhưng là nàng cảm thấy đó là bởi vì diệp tứ quá mạnh không bắt hắn cùng diệp tứ so khả năng vẫn là rất mạnh thiếu địa chủ h ạ n tại hồng mông đạo giới tính toán không đến đỉnh phong hàn ngũ quá miễn cưỡng xem như cái cường giả nghe vậy diệp hân nhiên vẫn như cũng không biết khương vô nhai rốt cuộc mạnh cỡ nào dù sao nàng đối hồng mông đạo giới cường đại cũng không hiểu rõ dứt khoát cũng không lại hỏi đến liên quan tới khương vô nhai sự t ì n h sau đó trở về đến trước đó chủ đề tứ trưởng lão ta tạm thời không cần trên thực lực bảng vâng thiếu địa chủ nói xong diệp tứ thanh âm cũng biến mất tại diệp hân nhiên trong đầu ừ m triệu cựu thượng q u a n thập dương thập nhất còn có thượng văn vô địch bọn hắn cảnh giới quá thấp dạng này còn cần không ít thời gian đến nghĩ biện pháp nhìn lấy tu vi cùng mình t r a n lệch rất xa mấy người diệp hân nhiên vất cảm một mặt suy t ư nói đúng rồi ta thời không bảo vật cùng trận pháp nhiều nữa đ â u chờ có tứ trưởng lão tại ta còn dùng bảo vật gì cùng trận pháp à? đột nhiên nghĩ lên mình còn có đã rất lâu không bảo vật cùng thời không trận pháp diệp hân nhiên đang định sử dụng đúng lúc này nàng đột nhiên nhớ tới còn có diệp tứ tại tứ trưởng lão giúp ta ra tốc một chút cái này động phủ thời gian lưu tốc a thiếu địa chủ phải thêm nhanh bao nhiêu diệp tứ hỏi ngươi cảm giác được bao nhiêu phù hợp diệp hân nhiên cũng không nắm chắc được sau đó lại hỏi lại diệp tứ vậy lên gấp một nghìn lần tốc độ chạy a vậy liền gấp một nghìn lần tốc độ chạy diệp hân nhiên gật đầu đồng ý nháy mắt sau đó toàn bộ động phủ thời gian lưu tốc trong nháy mắt biến thành ngoài động phủ gấp một nghìn lần ngay tại diệp tứ đem thời gian lưu tốc tăng tốc về sau diệp hân nhiên đột nhiên nhớ tới cái gì vừa tiếp tục nói tứ trưởng lão tiểu long bọn hắn trận pháp kia không gian mặc dù thời gian lưu tốc cũng so ngoại giới nhanh nhưng cùng chúng ta cái này so vẫn là quá chậm người đem bọn hắn bên kia thời gian lưu tốc cũng tăng tốc ca thiếu địa chủ trận pháp không gian bên kia thời gian tăng tốc đến cùng bên này giống nhau sao không sai một dạng thời gian lưu tốc là được vâng diệp tứ lên tiếng sau đó liền đem tiểu long bên kia trận pháp không gian bên trong thời gian lưu tốc tăng lên tới cùng diệp hân nhiên bên này một dạng trình độ chưa từng có hỏi diệp tứ phải t r ă n g đã làm xong diệp hân nhiên trực tiếp lấy ra một tấm lệnh bài đây là một khối truyền tin lệnh bài chỉ thấy nàng thôi động lệnh bài một đạo tin tức liền chuyển đến tiểu long bên kia tin tức rất đơn giản cũng là nhường tiểu long bọn hắn tu luyện tới nửa bước tôn chủ cảnh liền dừng lại đương nhiên cái này chủ yếu vẫn là đối tô thanh t u y ể n nói dù sao tiểu long cùng hoa vô lạc tu vi rất thấp mà tô thanh tuyền tu vi lúc trước liền rất cao làm tốt đây hết thầy diệp hân nhiên lại mở miệng đối tiền bắt đám người nói các ngươi trước dừng một cái ngay vậy tiền bắt bọn người hào hào dừng lại tu luyện cung kính đi tới diệp hân nhiên trước mặt thiếu đ i ệ n chủ ngài có gì phân phó nơi này thời gian lưu tốc đã bị ta tăng nhanh là phía ngoài gấp một nghìn lần các ngươi tu luyện tới nửa bước tôn chủ cảnh liền dừng lại chương ba trăm mười bốn gấp một nghìn lần thời gian lưu tốc chương ba trăm mười bốn gấp một nghìn lần thời gian lưu tốc ngay vậy tiền bắt bọn người hào, hào gật đầu hẳn là chỉ có lý vô tầm một mặt xấu hổ nửa bước tôn chủ cảnh đó là cái gì cảnh giới đối với cảnh giới này, lý vô tầm còn là lần đầu tiên nghe nói. khi tiến vào bí cảnh trước đó, hắn cũng không nhìn thấy huyền hoàng cổ giới thực lực bảng. nghe thấy lý vô tầm hỏi lên như vậy, tất cả mọi người ăn ý nhìn về phía hắn. d i ệ p hân nhiên giải thích nói, nửa bước tôn chủ cảnh là huyền hoàng cổ giới đ ỉ n h phong ngươi n g hẳn là còn cần không ít thời gian. ngươi cố gắng tu luyện đi, cái này tạm thời không cần để ý. đột nhiên nhớ tới lý vô tầm cảnh giới còn rất thấp, khoảng cách huyền nguyên cảnh đều còn có không ít khoảng cách. diệm hân nhiên lời nói một lần, sắc mặt có chút xấu hổ. q u ê thế mà còn có lý vô tầm ở nơi này nghe vậy lý vô tầm cũng là gương mặt xấu hổ khô khô tất cả mọi người tiếp tục tu luyện đi thấy thế diệp hân nhiên ho hai tiếng sau đó liền làm cho tất cả mọi người tiếp tục tu luyện lý vô tầm đi tới khắp no g ngách vị trí ánh mắt kiên định lên ta nhất định không thể kéo chân sau nhất định phải bắt kịp bọn hắn tự nói một câu lý vô tầm lấy ra một cái trùng sáng đây là diệp hân nhiên cho lúc trước hắn c ù n g hoa vô lạc thần mục đạo trùng cấp bậc không sai bị lắm vốn là diệp hân nhiên không phân rõ thần mục đạo t r ù n đến cùng là cấp bậc gì vẫn là để diệp tứ giúp nàng theo nàng chữ vật giới chỉ bên trong tìm ra nhìn trong tay trùng sáng lý vô tầm lòng tự tin mạnh hơn có món trí bảo này hắn tin tưởng mình nhất định có thể rất nhanh tăng lên cảnh giới liền xem như bắt kịp tiểu long cùng hoa vô lạc cũng không phải là không được có điều hắn nếu như biết rõ tiểu long cùng hoa vô lạc cũng có bảo vật vậy hắn liền sẽ không như thế suy nghĩ không có chút nào dày vò khốn khổ lý vô tầm trực tiếp bắt đầu tu luyện trận pháp không gian bên trong tiểu long hoa vô lạc cùng tô thanh tuyền ba người ngay tại nghiêm túc tu luyện lấy đúng lúc này tựa hồ cảm giác được cái gì tiểu long ngừng tu luyện trong tay trong nháy mắt xuất hiện một tấm lệnh bài ô、oh. tiểu chủ nhân truyền tin tức tới thấy thế tiểu long lẩm bẩm sau đó liền dùng thần thức t r a xét lệnh bài tin tức truyền đến ngay tại tiểu long kiểm tra lệnh bài tin tức lúc hoa vô lạc cùng tô thanh tuyển nghe thấy hắn vừa mới tự nói theo như lời nói đều mở hai mắt ra giờ phút này hai người đều là hiếu kỳ nhìn về phía tiểu long bọn hắn đều rất ngạc nhiên diệp hân nhiên tin tức t r u y ề n đến là cái gì rất nhanh nhỏ d ồ n g mang trên mặt điểm hưng phấn lấy quay đầu nhìn về phía hai người tiểu chủ nhân nói bên này thời gian lưu tốc tăng lên tới ngoại giới gấp một nghìn lần còn nhường chúng ta tu luyện tới nửa bước tôn chủ cánh trước hết dừng lại không nghĩ tới thế mà đem thời gian lưu tốc tăng nhanh nhiều như vậy tiểu chủ nhân đối chúng ta quá tốt rồi nghe vậy hoa vô lạc cùng tô thanh tuyển cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc gấp một nghìn lần thời gian lưu tốc chuyện này đối với bọn hắn tới nói có chút khó tin đến mức diệp hân nhiên yêu cầu tu luyện tới nửa bức tôn chủ cảnh liền dừng lại bọn hắn cũng không nghĩ nhiều làm theo là được không nghĩ tới tiểu cô nãi nãi như thế ra sức chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tu luyện đi nhanh chóng đạt tới nửa bức tôn chủ cảnh hoa vô lạc gương mặt kinh hỉ b ố n là tại thần mục đạo chủng bí cảnh tốt như vậy hoàn cảnh phía dưới tu luyện ba người bọn họ đều có một kiện huyền nguyên chân giới chi bảo hiện tại thì liền thời gian lưu tốc đều tăng lên tới gấp một nghìn lần điều kiện này đơn giản quá tốt rồi một bên tu thanh tuyền mặc dù không có nói chuyện nhưng là nội tâm cũng rất bừng rỡ ba người không nói hai lời trực tiếp liền tiếp tục tu luyện lên một tháng sau trận pháp không gian bên ngoài tướng quân d i ệ p hân nhiên dùng lực thả phía dưới một q u â n cờ một mặt tự tin mà cười cười hô lớn đối diện thượng quan vô địch trau mày nhìn trước mắt v ắ n cờ có chút không biết làm sao vô địch nga vô địch ngươi kỹ thuật này không được ca ta chỉ xuất năm thành thực lực liền đem ngươi đã đạt thành dạng này nói thật n g ư ơ i so tiền bát triệu cựu thượng quan thập bọn hắn vẫn là kém một chút nhìn lấy đối diện thượng quan vô địch thời khắc này biểu lộ d i ệ p hân nhiên một bộ người thắng lợi dáng vẻ cười nói tại hai người bọn họ bên cạnh cách đó không xa tiền bát ba người đang xem lấy hai người đ ố i cục không khỏi nhọn giọng thảo l u ậ n lên khá lắm thượng quan vô địch giá hỏa này diễn kỹ tốt như vậy sao ta đều cảm thấy hắn là thật bị thiếu điện chủ bức thành dạng này thượng quan thập nhìn lấy thượng quan vô địch biểu tính kia n h ị không được nói ra hắn giọng điệu này tựa hồ còn có một cỗ tán thưởng bị đạo ngươi xác định hắn đây là diễn kỹ đây là cái gì diễn kỹ cái này rất rõ ràng liền là thật tài đánh cờ kém a ngươi xem một chút cái kia nghiêm túc bộ dáng liền mồ hôi đều c h ả y xuống cái này rất hiển nhiên là thật bị thiếu điện chủ đánh không hề có lực hoàn thủ a một bên triệu cựu thật không nghĩ qua là thượng quan vô địch diễn kỹ tốt chỉ nhận định là hắn tài đánh cờ s á t thực kém tiền bắt cũng là g ậ t một cái phụ hòa nói ta cảm thấy cựu sư đệ nói đúng thượng quan vô địch muốn thật diễn hẳn là sẽ cho mình thêm rất nhiều kịch các ngươi xem hắn hiện tại nhiều an tĩnh nhìn chằm chằm bán cờ đều không mang theo nói chuyện khẳng định là thật xuống không qua thiếu địa chủ các ngươi như vậy xem thường thượng quan vô địch sao ngay vậy thượng quan thập nhìn về phía hai người nói một bộ vì thượng quan vô địch b ì n h b ự c kẻ yếu dáng vẻ ngay tại hai người chuẩn bị mở miệng lúc thượng quan thập trong nháy mắt biến thành gương mặt cười sâu xa đã các ngươi đều xem thường hắn vậy ta cũng xem thường hắn nói thật ta hiện tại cũng cảm thấy hắn là thật tài đánh cờ kém không giống chúng ta thiên phú dị bẩm mặc kệ là tu luyện vẫn là đánh cờ ngay tại ba người chính đang thì thầm nói chuyện lúc diệm hân nhiên thanh âm lần nữa k h i ê m đi xuống một vị đối diện với hắn thượng quan vô địch gương mặt trấn kinh cùng hoảng hốt đối với hắn vừa mới nhìn đến một màn cả người đều làm mộng cái này thiếu địa chủ vừa mới ngươi có phải hay không còn đi cờ của ta vừa mới cái này cờ không phải tại cái này sao chạy thế nào cái kia đi hắn tin tưởng mình không nhìn lầm vừa mới diệp hân nhiên tuyệt đối còn đem con cờ của mình di động ngươi nói cái gì đó ta vừa mới cũng không có động cuộc cờ của ngươi nào ngươi cái kia con cờ vốn là tại cái kia ngay vậy diệp hân nhiên trong nháy mắt đứng dậy một mặt nghiêm nghị phản bác a thiếu đ h i ệ t chủ ta rõ ràng nhìn thấy cái kia con cờ tốt ngươi cái thượng quan vô địch lại dám vu hăng ta ngươi có phải hay không không thể tiếp nhận bại bởi ta à? vậy được ta tại cho ngươi một cái cơ hội chúng ta lại đến một ván thượng quan vô địch còn muốn tiếp tục nói nhưng là lời còn chưa nói hết liền bị diệp hân nhiên đánh gãy thế nào ta có thể lại cho ngươi một cơ hội có dám hay không diệp hân nhiên một mặt tự tin nói kỳ thực nội tâm có chút không tốt l ắ m vì tứ bởi vì nàng vừa mới xác thực di động thượng quan vô địch quân cờ nàng m u ố n cho là mình có thể nhẹ nhõm thắng được cục này nhưng ai có thể tưởng đến càng đi về phía sau còn càng khó giải quyết ai biết sau cùng phá lệ nghiêm túc thượng quan vô địch thế mà còn có thể làm cho mình cảm thấy cố hết sức đâu vì trực tiếp thắng được cục này nàng liền lựa chọn một chiêu này có điều nàng rất có tự tin chính mình nhất định là s o thượng quan vô địch mạnh cho nên nàng mới có thể hỏi thượng quan vô địch muốn hay không lại đến một b á n nàng có tự tin có thể chắc thắng chương ba trăm mười lăm chuẩn bị ra bí cảnh thế nào có dám hay không lại đến một ván lại dám vu h ă n ta ta không tới thiếu đ i ệ n chủ ngài s á t thực tài đánh cờ cao siêu gặp diệp hân nhiên lại muốn lôi kéo chính mình lại đến một ván thượng quan vô địch liền đội vàng lắc đầu khoát tay nói lại đến một ván hắn mới không đến đây mặc dù vừa mới diệp hân nhiên s á t thực động con cờ của hắn nhưng là mình đúng là đối cục bên trong cảm nhận được rất lớn áp lực tại thượng quan vô địch xem ra diệp hân nhiên tài đánh cờ s á t thực rất lợi hại thế mà có thể đem hắn bước đến tình trạng như thế mặc dù đến đằng sau hắn càng ngày càng nghiêm túc tựa hô có thể cùng diệp hân nhiên đạt tới cùng một trình độ nhưng là lại để cho hắn đến một ván hắn cũng không có tự tin có thể giới qua diệp hân nhiên c ú n g chi ai biết diệp hân nhiên lại đến một ván có thể hay không lại bởi tới một ván một dạng động còn cờ của hắn đây nếu như ván kế tiếp chính mình chiếm thượng phong diệp hân nhiên rất có thể còn sẽ làm như vậy rất khó thắng hắn mới không đến đây lại nói vừa mới hắn nhìn lấy t i ề n b á t triệu c ử u thượng quan thập cùng diệp hân nhiên đánh cờ ba người tất cả đều thua hơn nữa còn thua rất khó coi đều không có cơ hội nhường diệp hân nhiên chơi xấu mình bây giờ thua cũng không có gì mất mặt mà lại cũng chỉ có chính mình có thể cùng diệp hân nhiên chiến đến tình trạng như thế cho nên thượng quan vô địch mới sẽ không lại đến một vấn đây ngay vậy diệp hân nhiên ngạo kiểu cười một tiếng thử biết sự lợi hại của ta đi không dám tới còn muốn vu ham ta thượng quan vô địch chê cười nói hắc hắc thiếu điện chủ tài đánh cờ cao siêu s ắ c thực rất lợi hại hắn có thể không dám lại nói diệp hân nhiên động cuộc cờ của hắn nhìn lấy hai người đối cục kết thúc một bên thì bác triệu k i ự u thượng quan thập chính là một mặt kinh ngạc cứ thế ngay tại chỗ cái này còn có thể dạng này chơi phải không thượng quan thập có chút không tưởng tượng được thấp giọng mở miệng nói hắn vừa mới nhìn rõ ràng diệp hân nhiên xác thực động thượng quan vô địch quân cờ thấy cảnh này thời điểm cả người hắn đều n ố c ngây ngần cả người thế mà còn có thể chơi như vậy khu khu đừng để thiếu điện chủ nghe thấy được mặc dù ta cũng không nghĩ tới nhưng là thiếu điện chủ vui vẻ không được sao t h ư a quan thập bên người triệu c ử u cũng là mới từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần nhắc nhở nhìn đến diệp hân nhiên vừa mới cái kia tiểu động tác thời điểm hắn cũng làm h n g bất quá nghĩ đến nhóm người mình còn cố ý bại bởi diệp hân nhiên cái kia diệp hân nhiên làm như vậy cũng không có gì nàng vui vẻ là được rồi c h ờ một chút t h ư a quan vô địch tiểu tử kia nhìn chúng ta ánh mắt làm sao có điểm là lạ đúng lúc này tiền bắt đột nhiên nói nhìn lấy thượng quan vô địch vừa mới nhìn chính mình ba người ánh mắt cùng biểu lộ tiền bắt chỉ cảm thấy không thích hợp tựa hồ có một loại rất mịt mở khoe khoang sư minh hắn sẽ không phải là cho là chúng ta dễ dàng như vậy bại bởi thiếu điện chủ thực lực liền hắn cũng không bằng a thượng quan thật khỏe miệng giật một cái nghe vậy tiền bắt cũng là một mặt im lặng nhìn ánh mắt kia giống như là như vậy tiểu từ này còn thật cho là chúng ta không bằng hắn rồi ngày nào phải c ó thiếu điện chủ thật tốt cho hắn biểu hiện ra một ít cái gì gọi là kỹ thuật triệu cự hư lạnh một câu sau đó một mặt nghiền ngấm nói ra ba người đối thoại cũng không có bị diệp hân nhiên cùng thượng quan vô địch nghe thấy bởi vì bọn hắn hai người giờ phút này đang bận giao lưu vừa mới đối cùng chủ yếu là diệp hân nhiên đang nói thượng quan vô địch đang nghe vô địch a ngươi vừa mới cái kia con cờ liền không nên như thế đi hẳn là còn có a ngươi một cái khác cờ như thế đi hoàn toàn cũng là t ặ n g a nghe diệp hân nhiên một mặt hăng hái dạy mình nên như thế nào đánh cờ thượng quan vô địch còn thật cảm thấy có chút đúng bất quá nghe phía sau hắn đã cảm thấy không được bình thường diệp hân nhiên động con cờ của mình ngay tại các loại theo dệt vô cớ khu khu thiếu địa chủ nguyên lai là dạng này à ta quả thực là t h ủ giáo liền ngài vừa mới dạy ta cái kia mấy chiêu đủ để cho ta trình độ đề cao rất nhiều à đó là đương nhiên vô địch à ngươi thực lực này xác thực vẫn là có thể so tiền bắt bọn hắn lợi hại hơn nhiều tiếp tục cố lên nha hy vọng lần tiếp theo ngươi có thế để cho ta lấy ra toàn bộ thực lực nghe vậy diệp hân nhiên tâm tình rất tốt thiếu địa chủ lần tiếp theo ta nhất định sẽ lợi hại hơn kế tiếp là không phải mời một sư huynh lên thượng quan vô địch nhìn về phía đứng tại thượng quan mười bên cạnh tựa hồ tại thần du dương thập nhất nói ra nghe thấy thượng quan vô địch lời nói diệp hân nhiên cùng tiến b á c triệu cựu thượng quan thập đều quay đầu nhìn về phía dương thập nhất、ừ. thiếu địa chủ các ngươi nhìn ta làm gì thấy mọi người đều nhìn chính mình dương thập nhất có chút mộng. ngạch ngươi vừa mới đang làm gì nghe thấy dương thập nhất lời nói diệp hân nhiên khỏe miệng giật một cái thượng quan vô địch lại nói cũng không nhỏ à dương thập nhất thế nào có thể hỏi ra vấn đề này đây ta ta đang n g ẩn người à nghe vậy dương thập nhất mặt mũi tràn đầy hồn nhiên cười nói thấy thế tất cả mọi người là xương sở khỏe mắt có chút có gáp mà diệp hân nhiên thì là cưỡng ép c ư ờ i khoát tay áo không có việc gì ngươi tiếp tục ngẩn người a há tốt dưới mười một giờ gật đầu thiên thiên tỷ thanh tuyển các ngươi tới đi sau đó nàng vừa nhìn về phía cách đó không xa tề thiên thiên cùng tô thanh tuyển bốn liên thắng nhường diệp hân nhiên ngăn không được nghĩ muốn tiếp tục tìm người đánh cờ vê anh vê anh ngay tại hai người chuẩn bị mở miệng đáp lại lúc cách đó không xa trận pháp không gian chuyển đến liên tiếp hai đạo tiếng v a n h minh diệp hân nhiên bọn người đều là quay đầu nhìn qua chỉ gặp trận pháp không gian bên trong tiểu long cùng hoa vô lạc chính mặt mũi tràn đầy bừng rỡ mở hai mắt ra đ ỉ n h chỉ tu luyện nửa bước tôn chủ cảnh thành rồi t i ể u long hương vân nói long ca ta cũng đột phá hoa vô lạc đồng dạng gương mặt vui vẻ rất nhanh hai người lập tức biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại diệp hân nhiên trước mặt tiểu chủ nhân chúng ta đột phá đến nửa bước tôn chủ cảnh đi tới diệp hân nhiên trước mặt tiểu long liền vội mở miệng nói không kệ để cho chúng ta đợi rất lâu diệp hân nhiên nụ cười trên mặt ra vẹ thâm ý gật một cái tiểu long hoa vô lạc nghe vậy hai người biểu tình nghiêm trọng cái nào liệu sau m ộ t khắc diệp hân nhiên đột nhiên cười nói đùa các ngươi đâu hiện tại các ngươi cũng đến nửa bước tôn chủ cảnh chúng ta cũng nên ra bí cảnh thực lực bảng cũng nên để cho chúng ta bá bảng nghe thấy diệp hân nhiên lời nói hai người thở dài m ộ t hơi trên mặt hiện ra vẻ t r ờ mong chờ bọn hắn ra bí cảnh toàn bộ thực lực bảng đều sẽ phát sinh biến hóa đến lúc đó nhưng là sẽ giống tiên tiêu bảng một dạng toàn bộ bảng danh sách đều là tên của bọn hắn thiếu điện chủ cái t i ê lý vô tầm đâu đúng lúc này thượng quan thập đột nhiên hỏi nghe vậy diệp hân nhiên lúc này xưng sở Ngày. ngược lại là b ắ t hắn cho quên nói xong diệp hân nhiên thần thức trong nháy mắt thả ra ngoài cảm giác được trong động phủ đang tu luyện lý vô tầm đã tu luyện tới luân hồi cảnh ngược lại là cũng không tệ lắm hiện tại liền ra bí cảnh a gặp lý vô tầm cảnh giới đổi đi lên rất nhiều nhưng là khoảng cách nửa bước tôn chủ cảnh còn kém không ít diệp hân nhiên quyết định hiện tại liền ra bí cảnh chương ba trăm mười sáu vá bảng thực lực bảng chương ba trăm mười sáu vá bảng thực lực bảng trong động phủ đang tu luyện lý vô tầm trong đầu vang lên diệp hân nhiên thanh âm chậm rãi mở hai mắt ra ngừng tu luyện vậy thì muốn xuất bí cảnh sao luân hồi cảnh khoảng cách thiếu điện chủ bọn hắn hẳn là cũng không xa đối với luân hồi cảnh cùng nửa bước tôn chủ cảnh chi ở giữa t r i n h lệnh hắn còn không rõ ràng lắm dù sao không có người đã nói với hắn phía sau cảnh giới nói xong lý vô tầm liền đứng dậy hướng động bên ngoài phủ đi ra rất nhanh hắn liền đi tới diệp hân nhiên trước mặt hành lê nói thiếu điện chủ miễn lê đi chúng ta nên đi ra nói lời này lúc diệp hân nhiên trên mặt có rõ ràng hưng ơ phấn cùng vẻ chờ mong không chỉ là diệp hân nhiên còn lại tất cả mọi người trừ lý vô tầm đều là mang trên mặt một v ệ chờ mong bọn hắn lập tức liền muốn đi bá bảng Thiên、tiêu h n t i ê bảng cùng thực lực bảng đem toàn bộ do bọn hắn chiếm lĩnh nghĩ đến nơi này bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là có chỗ chờ mong mặc dù đối bọn hắn tới nói huyền hoàng cổ giới bảng xếp hạng cũng không có cái gì ghê bớm nhưng là bá bảng hai đại bảng danh sách đây cũng là rất có mặt mũi chí ít chơi vui a huyền hoàng cổ giới thời khắc này bí cảnh bích t r ư ớ n g bên ngoài đã không giống trước đó như vậy người đ ô n g tấp nập chỉ là thỉnh thoảng sẽ có mấy vị tu sĩ tới nhìn một chút dù sao từ khi diệp hân nhiên bọn người tiến vào bên trong về sau rất nhiều người đều đến thử qua tuy nhiên lại không có người nào có thể tiến vào bí cảnh cho dù là thực lực cường đại vong trần cùng tiên phú rất cao lạc nguyên bạch cũng vô pháp tiến vào bí cảnh gặp tiến vào bí cảnh yêu cầu cao như thế huyền hoàng cổ giới tu sĩ tự nhiên là không lại tụ tập ở chỗ này đúng lúc này không có một hai bích trướng bên ngoài mười một bóng người đột nhiên xuất hiện chính là diệp hân nhiên b ọ n người thực lực bảng chúng ta theo bí cảnh đi ra ngươi còn chờ cái gì diệp hân nhiên nhìn về phía thực lực bảng phương hướng hơi có chút hưng phần nói một bên tiền bắt mấy người cũng đều hào nhìn về phía thực lực b ả n phương hướng chờ đợi thực lực b ả n đổi mới sau một khắc chỉ á i thấy thực lực bảng trên bất ngờ viết hạng một diệm hân nhiên nửa bước tôn chủ cảnh hạng hai thiên bát nửa bước tôn chủ cảnh hạng bốn thượng quang thập nửa bước tôn chủ cảnh hạng năm dương thập nhất nửa bước tôn chủ cảnh hạng sáu thượng quan vô địch nửa bước tôn chủ cảnh hạng bảy tề thiên thiên nửa bước tôn chủ cảnh hạng tám tiểu long nửa bước tôn chủ cảnh hạng chín hoa vô lạc nửa bước tôn chủ cảnh hạng mười tô thanh tuyển nửa bước tôn chủ cảnh nhìn lấy thực lực bảng bài danh diệp hân nhiên bọn người là cười một tiếng đối với thực lực này bảng bọn hắn rất hài lòng duy nhất phản ứng không giống nhau lắm cũng là lý vô tầm nhìn lấy thực lực trên bảng mười người liền ở trước mặt mình lý vô tầm giờ phút này đã cảm thấy chấn động lại rất là hâm mộ đồng thời hắn nội tâm cũng tại cho mình động viên nhìn lấy thực lực bảng ánh mắt đều biến đến càng thêm kiên định ta nhất định sẽ bắt kịp lý vô tầm giờ phút này nội tâm nghĩ như vậy đến thực lực bây giờ bảng cùng thiên tiêu bảng giống nhau như lúc nhìn như vậy lấy liền đẹp mắt nhiều nhìn thoáng qua thực lực bảng sau đó lại liếc mắt nhìn thiên tiêu bảng d i ệ p hân nhiên không khỏi cười nói tiểu chủ nhân chúng ta cũng quá đẹp trai rồi đi cái này không được đem huyền hoàng cổ giới cho đẹp trai khóc ca một bên tiểu long một mặt hưng phấn mở miệng nói nhìn ngươi chút tiền đồ này không phải liền là một cái thực lực bảng sao đây chính là một chuyện nhỏ mà thôi gặp tiểu long q u á hưng phấn d i ệ p hân nhiên lập tức điểm một cái hắn hh tiểu chủ nhân nói đúng lắm đây chính là một chuyện nhỏ mục tiêu của chúng ta có thể rộng lớn đây nhìn lấy thực lực bảng biến hóa diệm hân nhiên bọn người phản ứng cũng không lớn nhưng là toàn bộ huyền hoàng cổ giới đều chấn động nhìn lấy trong hư không thực lực bảng toàn bộ huyền hoàng cổ giới đều là yên tĩnh sau đó chính là sôi trào lên giờ phút này toàn bộ huyền hoàng cổ giới đâu cũng có khiếp sợ tiếng thảo luận là mắt của ta hoa sao cái này thực lực bảng toàn cũng thay đổi trước đó mười người tất cả đều bị thay thế cái này cũng thật bất khả tư nghị lập tức đem toàn bộ thực lực bảng đều đổi mà lại tất cả đều là thuần một xác nửa bức tôn chủ cảnh thì liên cự huyền điện điện chủ thu thiên nguyện tiền bối đều không tại thực lực bảng lên nàng nhưng cũng là nửa bức tôn chủ cảnh cường giả chờ một chút cái này mười người này cũng là thiên kiêu bảng mười người a cũng đúng a tất cả đều là thiên kiêu bảng người liền xếp tên đều là giống nhau bọn hắn là làm sao làm được thế mà nhanh như vậy liền đạt đến cảnh giới này hơn nữa còn là đồng thời đột phá cái này có chút kỷ vai a bọn hắn trước đó tất cả đều tiến vào bí cảnh bên trong đi hẳn là tại bí cảnh bên trong đột phá ta còn tưởng rằng ghê gớm cỡ nào đâu còn để cho ta vừa mới cũng chấn kinh một chút đ ổ i ta vào bí cảnh ta cũng có thể ngươi làm một điểm tự mình hiểu lấy đều không có a còn đổi lấy ngươi vào bí cảnh ngươi liền bí cảnh còn không thể nào vào được đặt chua cái gì đâu nhân gia có thể đi vào bí cảnh vậy đã nói rõ hết thảy thú chi nhân gia còn chiếm lấy thiên tiêu bàn đây đổi lấy ngươi đi vào ngươi cũng chưa chắc có thể đạt tới cấp độ này không ngươi là khẳng định không đạt được cấp độ này ngươi cái luân hồi cảnh thái kê nhận liệt tiếng nghị luận bên trong các loại thanh em đều có có người thì hâm mộ cùng sùng bái có người thì là đố kỵ hồng trần tiên tông tông chủ đại điện bên trong nhìn lấy trong hư không thực lựa bảng vong trần cả người đều khiếp sợ cứ thế ngay tại chỗ liền xem như l ạ nguyện bạch đi tới bên cạnh hắn hắn cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng gặp vong trần cái dạng này l ạ c nguyện bạch rất an tĩnh đứng tại bên cạnh hắn không nói gì nàng đông d ạ n g nhìn lấy trong hư không thực lực bảng gương mặt c h ấ n kinh cùng hâm mộ cùng t h i nội tâm rất là cảm khái toàn bộ đại điện an tĩnh rất lâu mới vang lên vong trần thanh âm đây chính là thái sơ thần điện ạ hoặc là không lên bảng hoặc là liền bá bảng đây là thời gian mười tháng thực lực bảng liền bị bọn hắn tất cả đều cầm xuống nửa bước tôn chủ cảnh đối bọn hắn tới nói vậy mà như thế đơn giản vong trần bất đắc dĩ cười lắc đầu giờ phút này hắn đối thái sơ thần điện nhận biết càng làm sâu sắc、khác. nghe vậy một bên lạc nguyện bạch thì là ánh mắt lấp lóe sư tôn thái sơ thần điện đến cùng là dạng gì thế lượt đâu mỗi một lần đều có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy như thế kinh hai thế t ụ đối với thái sơ thần điện lạc nguyện bạch lòng hiếu k ỳ đạt đến một cái rất cao trình độ mặc dù hai người bọn họ biết trước mắt tình cảnh này cùng bí cảnh có quan hệ nhưng là bọn hắn càng rõ ràng cái này bí cảnh nên nhường diệp hân nhiên bọn người tăng lên chỉ bằng cái này bí cảnh chỉ có diệp hân nhiên những người kia có thể đi vào bọn hắn những n à y người liền không có tư cách đâm lấy chương ba trăm mười bảy cái này thiên đạo có thể đồng ý không chương ba trăm mười bảy cái này thiên đạo có thể đồng ý không hồng trần tiên tông tông chủ đại điện bên trong vong trần cùng lạc nguyệt bạch mặt mũi tràn đầy cảm khái nhìn lấy trong hư không thực lực bảng cùng thiên tiêu bảng không nói gì đúng lúc này lạc nguyệt bạch đột nhiên hai mắt tỏa sáng cười nói sư tôn chúng ta rất nhanh lại có thể trở lại trên bảng a nghe vậy vong trần một mặt không hiểu nhìn về phía lạc nguyệt bạch ánh mắt bên trong mang theo điểm cái gì chính mình cái này đồ nhi sẽ không phải là bị thái sơ thần điện đám người kia cho c h ấ n kinh ngất hạ gặp vong trần nhìn mình ánh mắt tựa hồ có chút thương hạ ý vị lạc nguyệt bạch cười vội vàng giải thích nói sư tôn ngươi nhìn bọn họ đều là nửa bước tôn chủ cảnh a lấy thiên phú của bọn hắn khẳng định rất nhanh liền có thể phi thăng ai chỉ cần bọn hắn vừa phi thăng cái này thiên kêu bảng cùng thực lực bảng chẳng phải lại đến phiên chúng ta sao thí cũng đúng vào xem lấy cảm khái thái sơ thần điện đem việc này đem quên đi mặc dù chúng ta cũng chỉ có thể tại thái sơ thần điện không có ở đây tình huống d ư ớ i mới có thể lên bảng nhưng cũng so lên không được bảng m u ố n tốt nghe thấy lạc nguyện b ạ c h một nhắc nhở như vậy vong trần nhất thời gương mặt giật mình vừa mới sự chú ý của hắn đều tập trung ở thái sơ thần điện mọi người cường đại lên đem đối phương s ắ p phi thăng việc này cho không để ý đến hh sư tôn thế nào chờ bọn hắn phi thăng chúng ta vinh diệu liền trở lại lạc nguyệt bạch vừa cười vừa nói liền âm thanh cũng n h ị n không được để cao chút chỉ thấy vong trần mỉm cười gật đầu nhìn về phía phương xa thực lực bảng không biết đang suy tư cái gì sư tôn ngươi đang suy nghĩ gì đấy thấy thế lạc nguyệt bạch hiếu kỳ hỏi chờ thái sơ thần điện người phi thăng bọn hắn những ngày người liền có thể lên bảng đây là chuyện tốt ta làm sao sư tôn giống như có chút không phải dáng vẻ rất vui vẻ tựa hồ có tâm sự nghe vậy vong trần khẽ lắc đầu đôi mắt hơi có chút b u ô n g xuống ta cũng là nửa bước tôn chủ cảnh à. nói lời này lúc lạc n g u y ệ t bạch rõ ràng chú ý tới vong trần song quyền nắm chặt một chút sau đó lại có chút vô lực b u ô n g ra thấy thế lạc n g u y ệ t bạch nội tâm hiểu rõ sư tôn ngài thiên phú cường đại không được bao lâu khẳng định cũng có thể phi thăng lạc n g u y ệ t bạch đi đến vong trần bên cạnh cười nói thật sao ta nhìn ngươi so với ta phi thăng hy vọng càng lớn cố gắng tu l u y ệ n đi tranh thủ sớm ngày trên thực lực bảng gặp lạc nguyện bạch tràn đầy nụ cười trên mặt biểu lộ lấy đối tín nhiệm của mình vong trần không khỏi khe giật mình sau đó cười nói vâng sư tôn nói xong lạc nguyệt bạch liền rời đi đại điện nàng tự nhiên cũng muốn sớm ngày leo lên thực lực bảng nhìn lấy lạc nguyệt bạch về đi tu luyện vong trần ánh mắt cũng là kiên định trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ cựu huyền điện một tòa huy hoàng đại điện bên trong không hổ là thiếu chủ bọn hắn a nhanh như vậy liền đạt đến nửa bức tôn chủ cảnh bá bảng thực lực bảng nhìn lấy trong hư không thực lực bảng thu thiên nguyệt cười cảm khải nói trước đó nàng cũng nếm thử đi thần mục đạo chủng sinh ra bí cảnh bất quá cũng không thể tiến vào bên trong diệm trương an mặc dù giúp nàng tăng lên thiên phú nhưng là cũng chính là đối với huyền hoàng cổ giới tới nói thiên phú cao mà thôi so với thần mục đạo chủng bí cảnh đối với tiến vào bí cảnh yêu cầu thiên phú của nàng còn chưa đủ bất quá lấy thiếu chủ thiên phú của bọn hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ phi thăng a không biết ta còn muốn đợi bao lâu mới có thể phi thăng đây nghĩ đến phi thăng sự kiện này thu thiên nguyệt cũng có chút sầu người kỳ thật lấy thiên phú của nàng cùng tu bi đã có thể phi thăng nhưng là hiện tại cựu huyền điện còn không người có thể thế chỗ vị trí của nàng đến mức nàng đến bây giờ đều còn tại huyền hoàng cổ giới dù sao lăng tiên nguyện trước đó đem cựu huyền điện giao cho nàng còn giúp nàng để cao nàng giúp đề thiếu ê n huyền điện cũng làm mình phú thu thủ hộ và vi. Mà làm một t kiểu lại lấy mực lực. t h thiên nguyệt muốn đợi muốn đến chủ ó có người t ể tiếp thay vị trí vị c a sau, mình tâm yên hướng thường Thiếu chủ về lại giới. trước bọn hắn trở về đột nhiên thu thiên nguyệt cảm giác được diệp hân nhiên đám người khí tức xuất hiện ở cựu huyền điện thấy thế nàng trực tiếp biến mất ở trong đại điện cựu huyền điện một chỗ trong đình viện diệp hân nhiên đám người đã về tới nơi đây bởi vì không có tận lực cận tàng khí tức cho nên vừa mới bọn hắn vừa xuất hiện liền bị thu thiên nguyệt cảm giác được lý vô tẩm người tiến vào ta thời không thần tháp tu lượt đi rất nhanh chúng ta liền muốn đột phá cảnh giới phi thăng thượng giới đến lúc đó ta trực tiếp mang ngươi cùng đi thượng giới không phải vậy lưu chính ngươi tại cái này tu luyện đoán chừng còn phải không ít thời gian diệp hân nhiên nhìn về phía lý vô tầm nói ra nghe vậy lý vô tầm s ứ n g sở sau đó mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt thiếu đ i ề n chủ ngươi nói muốn dẫn ta cùng một chỗ phi thăng đi thượng giới nghe thấy diệp hân nhiên nói muốn mang theo chính mình cùng một chỗ phi thăng đi thượng giới cái này khiến lý vô tầm trong lúc nhất thời có chút không có phản ứng lại dẫn người phi thăng còn có thể dạng n à y chơi lời này cũng quá nhỏ chúng đi mặc dù trước đó có lý tầm đạo dẫn hắn đi thượng giới nhưng tình huống kia không giống nhau dù sao lý tầm đạo thực lực rất mạnh mà lại lý tầm đạo cũng không phải phi thăng mang lên hắn d i ệ p hân n h i ê n lúc này mới vừa muốn phi thăng liền có thể đem chính mình mang lên đi đúng a phi thăng mang ngươi cùng đi thượng giới a làm sao ngươi không muốn đi sao gặp lý vô tầm hỏi lên như vậy d i ệ p hân n h i ê n đều có chút không hiểu con t ư ở n g rằng lý vô tầm không muốn đi thượng giới đây không phải là không muốn đi thiếu đ i ề n chủ ngươi có thể làm được mang ta cùng một chỗ phi thăng đi t h ợ giới chuyện này cũng quá bất hợp lý đi cái này tiên đạo có thể đồng ý không lý vô tầm vội vàng một mặt khó có thể tin lắc đầu hỏi nghi ngờ trong lòng ngay vậy diệp hân nhiên lần này minh bạch lý vô tầm lo lắng là cái gì gương mặt không có vấn đề nói cái này có cái gì không thể làm được sao ta trước đó thường xuyên mang theo tiểu long cùng tiểu lạc cùng một chốt như thế phi thăng đến tại thiên đạo có thể hay không đồng ý ta cũng không biết dù sao mỗi một lần ta làm như vậy thiên đạo đều không quản qua ta chớ nói chi là ngăn cả ta gặp diệp hân nhiên một mặt nhẹ nhõm nói ra những này lý vô tầm cứ thế ngay tại chỗ còn thật có thể chơi như vậy a nhìn ngơi cái này không có thấy qua việc đời g á n g vẻ tiểu chủ nhân mỗi một lần đều là như thế mang ta cùng tiểu lạc phi thăng tới thượng giới nhìn lấy lý vô tầm phản ứng này tiểu long ánh mắt hơi có chút khinh bị nhìn lấy lý vô tầm nói ra sau đó tiểu long biểu lộ n h ấ t biến lộ ra nụ cười tự tin bất quá lần này ta có thể dựa vào chính mình phi thăng tới thượng giới ngay vậy lý vô tầm lấy lại tinh thần khi sâu một hơi thiếu địa chủ liền mang người phi thăng đều có thể thiên đạo cũng không dám ngăn cản vẫn là ngươi lợi hại lý vô tầm vừa cười vừa nói nội tâm tràn đầy cảm khái diệm hân nhiên nói thiên đạo không có, có ngăn cản lý vô tầm tự nhiên có thể đoán được khẳng định là thiên đạo không dám ngăn trở hắn cũng biết đây cũng không phải là hạ giới thiên đạo sự tình thái sơ thần điện c ư ờ n g đại hạ giới những ngày này đạo tự nhiên không phải là đối thủ nhưng là nhường lý vô tầm khiếp sợ như vậy là hắn biết thiên đạo cũng không phải là tầm thứ thấp liền dễ khi dễ theo lý tầm đạo c h ỗ đó hắn biết sở h ư u thế giới thiên đạo đều là do một vị trí cao tồn tại an bài lấy mặc dù thiên h à n g vũ trụ thiên đạo thực lực yếu nhưng lại cùng huyền nguyên chân giới thiên đạo có quan hệ cái kêu huyền nguyên chân giới thiên đạo đâu tự nhiên quan hệ đến càng cao tầm thứ thiên đạo chứ ba trăm mười tám diệp hân nhiên toàn bộ thực lực t r ư ờ n g ba trăm mười tám diệp hân nhiên toàn bộ thực lực đã quan hệ đến càng cao tầm thứ thiên đạo mà diệp hân nhiên vẫn như cũ dám làm như thế mà thiên đạo cũng không dám ngăn cản cái này khiến lý vô tầm càng thêm cảm nhận được thái sơ thần điện cường đại đi theo diệp hân nhiên quả thực là quá đúng a tất cả mọi người vào thời không thần tháp tu luyện a vừa nói diệp hân nhiên lấy ra một tòa xem ra rất là thần thánh tiểu tháp đây chính là thời không thần tháp à xem ra rất thần kỳ a lý vô tầm lần thứ nhất nhìn thấy diệp hân nhiên thời không thần tháp nhất thời bị hấp dẫn ánh mắt một mặt hiếu kỳ nói không sai đây chính là tiểu chủ nhân thời không thần tháp bên trong không chỉ có rất cao cấp tu luyện hoàn cảnh thời gian lưu tốc cũng xa so với ngoại giới nhanh ngay vậy thiểu long lập tức giới thiệu nói giọng điệu này cùng biểu lộ liền cùng cái thời không thần tháp là hắn một dạng ngay tại tất cả mọi người chuẩn bị tiến vào thời không thần tháp lúc một bóng người đột nhiên xuất hiện tự trong đình viện thu di người đã đến gặp thu thiên n g u y ệ t xuất hiện tại trong đình viện d i ệ p hân nhiên c ư ờ i lên tiếng c h à o thiếu chủ không nghĩ tới các người tu vi nhanh như vậy liền đạt đến nửa bước tôn chủ cảnh thu thiên nguyện đối diệp hân nhiên thi lễ một cái cung kính cười nói thu di đây đều là thiên phú cùng cố gắng mang tới thành quả diệp hân nhiên nhìn về phía thực lực bảng cùng tiên h tiêu bảng phương hướng cười một tiếng theo sau tiếp tục nói thu di ngươi tìm đến chúng ta là có chuyện gì không thiếu chủ ta không có việc gì ngươi muốn bê quan phi thăng sao thu thiên n g u y ệ t hỏi không sai cha mẹ ta đều tại thượng giới vừa vẫn mau chóng phi thăng đi thượng giới tìm bọn hắn diệp hân nhiên gật một cái nghe vậy thu thiên n g u y ệ t trong mắt mang theo điểm hâm mộ thiếu chủ vậy ta sẽ không quáy dày các ngươi tu luyện cùng diệp hân nhiên lên tiếng chào hỏi thu thiên nguyện liền biến mất ở trong bệnh viện diệp hân nhiên bọn người thì là hào, hào tiến vào thời không thần tháp bên trong tu luyện nửa ngày sau đó thời không thần tháp tầng thứ tư diệp hân nhiên bọn người lại một lần nữa vây tại một chỗ đánh cờ đối thủ vẫn như cũng là thượng quan vô địch tiên bát triệu cựu thượng quan thập ngay tại vừa mới rất tự nhiên đem thắng lợi đưa đến diệp hân nhiên trong tay bát sư minh cựu sư minh các ngươi nói lần này thiếu điện chủ sẽ còn động vô địch quân cờ sao một bên nhìn hai người đánh cờ thượng quan thập nhỏ giọng hỏi ngươi làm sao dám ở chỗ này hỏi nha đừng để thiếu điện chủ nghe thấy được nghe vậy tiên bát sắc mặt giật mình vội vàng nhắc nhở gần như vậy thượng quan thập lại dám nói lời này lá gan quá lớn cái này nếu như bị diệp hân nhiên nghe thấy được còn được này, bác sư minh ta lần sau chú ý thượng quan thập che che miệng nói khu khu ta cảm thấy vẫn là b i ế ta t nhìn lấy cũng thế thượng quan vô địch giá hỏa này giống như tiến bộ ở giữa triệu cựu nhìn trước mắt bắn cờ hơi có chút nghiêm túc suy đ o á nói n thật sao hắn còn tiến bộ cái kia thiếu điện chủ nếu là không động con cờ của hắn chẳng phải là sẽ thua bởi hắn lấy thượng quan vô địch đầu này sẽ không phải đợi chút nữa thật đem thiếu điện chủ thăng a thượng quan thập mở miệng nói ra lần này hắn lần nữa thất vọng triệu cựu ta còn lo lắng hắn t h ă n g thiếu điện chủ sẽ hưng ơ phấn đắc ý v o n g hình nếu như tiểu long cùng hoa vô lạc có thể tại thiếu điện chủ cùng thượng quan vô địch bán cờ phân ra thắng bại trước đó đột phá đến tôn chủ cảnh vậy cũng không cần lo lắng cái này tiên bắt vất càng nói ra cũng thế hai người bọn họ hẳn là cũng nhanh cái này thời không thần tháp tầng thứ tư có gấp một nghìn lần thời gian lưu tốc bên ngoài mặc dù còn không có qua một ngày nhưng là trong tháp đã rất lâu rồi chúng ta đều đã đột phá đến tôn chủ cảnh rất lâu cái này thời không thần tháp có thể che đậy chúng ta khí tức không phải vậy chúng ta đã sớm phi thăng hai người bọn họ mặc dù so chúng ta chậm nhưng là cũng kém không được bao xa thượng quan thập g ậ t đầu nói thượng quan vô địch ngươi nhìn lâu như vậy nghĩ kỹ đi như thế nào sao đúng lúc này diệp hân nhiên hơi hơi không kiên nhẫn thanh em đột nhiên văng lên chỉ thấy đối diện nàng thượng quan vô địch chính là một mặt trầm tư nhìn c h ầ m c h ầ m v ă n g cờ c h ầ m c h ạ m không có động tác thiếu điện chủ ta lập tức liền nghĩ kỹ nghe thấy diệp hân nhiên thúc giục chính mình thượng quan vô địch đội vàng đáp lại nói có suy tư một lát thượng quan vô địch đi ra một nước cờ thấy thế diệp hân nhiên mướm mày sau đó nhìn về phía thượng quan vô địch cười nói nha à vô địch à quả nhiên có tiến bộ à so với lần trước rõ ràng tiến bộ rất nhiều à xem ra ta muốn xuất ra toàn bộ thực lực đến đánh với ngươi một trận ngươi đã có tư cách này ngay vậy thượng quan vô địch cũng là không khỏi nở nụ cười hắc hắc thiếu địa chủ ngươi nói thật sao kỳ thật chính ta cũng cảm thấy mình rất lợi hại tiến bộ cũng rất lớn là thật vô địch à ngươi còn là rất không tệ so tiền bắt bọn hắn có thể lợi hại hơn nhiều d i ệ p hân nhiên tới gần b ả n cờ một bên nói một cái bị ngăn trở tay tựa hồ tại làm lấy cái gì tiểu động tác tình cảnh này cũng không có bị thượng quan vô địch trông thấy bởi vì hắn chính đắm chìm trong diệp hân nhiên tán dương hắn vui sướng bên trong mặc dù thượng quan vô địch không nhìn thấy nhưng là một bên chính đang quan sát tiền bát triệu cựu thượng quan thập lại thấy rất rõ ràng trông thấy tình cảnh này ba người nhất thời ăn ý khỏe miệng giật một cái cứ thế ngay tại chỗ khu khu còn thật để ngươi cho nói đúng triệu cựu che miệng hạ giọng đối với thượng quan thập nói ra ta tuyên bố từ giờ phút này bắt đầu ván cờ này thiếu điện chủ thắng chác thượng quan thập cưỡng ép nhìn x u ố n g cười các ngươi hai cái nhỏ giọng một chút chớ bị thiếu điện chủ nghe thấy được một bên tiền bắt nhịn không được nhắc nhở một câu nhìn bộ dáng kia của hắn hiển nhiên cũng là tại nén cười t ư ớ n g quân đúng lúc này một đạo hưng ơ phấn lại thanh em vang r ộ i chuyển đến chỉ thấy diệp hân nhiên giờ phút này mặt mũi tràn đầy đủ cười tự tin giống như có lẽ đã là năm chắc thắng lợi trong tay đối diện thượng quan vô địch thì là trên c h á n chảy mồ hôi vẻ mặt thành thật nhìn trước mắt bắn cờ thời khắc này thượng quan vô địch nội tâm rất bẩn b ự c làm sao đột nhiên cục thế liền thay đổi vừa mới không phải còn thế lực ngang nhau sao đây chính là thiếu điện chủ toàn bộ thực lực sao lúc này mới vừa lấy ra toàn bộ thực lực ta liền bị áp chế thành d ạ n g này ta chẳng lẽ cùng thiếu điện chủ thực lực t r ê n h lệch như thế lớn sao trong nháy mắt liền bị dồn đến cục diện như vậy nhìn trước mắt vắng cờ t h ư a quan vô địch nội tâm không chỉ có cháy bỏng tại vắng cờ còn cảm khái diệp hân nhiên t à i đánh cờ cao siêu xem ra lần trước thiếu điện chủ còn thật không có động quân cờ của ta nàng thắng ta toàn bằng chính là thực lực a thế nào vô địch a ta cho phép ngươi đang tự hỏi lâu một chút diệp hân nhiên cười nói gương mặt nhẹ nhõm ngay vậy t h ư ợ quan vô địch một mặt nội phục nhìn về phía diệp hân nhiên thiếu điện chủ quả nhiên là tại đánh cờ cao siêu a vốn là ta cho là mình đã cùng ngài không sai bị lắm không nghĩ tới ngài lấy ra toàn bộ thực lực ta thế mà cùng ngài tranh lệch nhiều như vậy lần trước ta thế mà còn nghĩ lầm ngài động quân cờ của ta hiện tại xem ra quả thực là quá buồn cười nghe thấy hắn lời này d i ệ p hân nhiên vô ý thức biểu tình ngưng trọng rất nhanh liền khôi phục nụ cười tự tin đó là đương nhiên chương ba trăm mười chín thiếu điện chủ là tất thắng chương ba trăm mười chín thiếu điện chủ là tất thắng vô địch a không nội từ từ suy nghĩ nhìn lấy đối diện đang xem đánh cờ cục trầm tư suy nghĩ thượng quan vô địch diễm â n nhiên một mặt nhẹ nhóm tự tin cười nói vâng thiếu điện chủ nghe vậy thượng quan vô địch c ư ơ n g F7 làm ra một bộ vẻ mặt vui cười nhìn về phía diệp hân nhiên đáp lại nói kỳ thực nội tâm rất là bực hổ cái này cờ thế nào phía dưới a từ khi diệp hân nhiên lấy ra toàn bộ thực lực hắn đã cảm thấy cái này ván cờ càng ngày càng khó xuống độ khó khăn quả thực là trong nháy mắt tăng lên rất nhiều lần tới tới tới các ngươi a i đến cùng ta dưới ta muốn đồng thời phía dưới hai ván gặp thượng quan vô địch tựa hồ muốn suy nghĩ không ít thời gian diệp hân nhiên cũng không n ộ i nàng cảm thấy mình thất thắng sau đó nhìn về phía tiền bắt đám người nói t h nghe được c vậy chính là một mặt hào hứng xem trò vui tiến bát triệu c ử u cùng thượng quan thập nhất thời xức sở thiếu hiền chủ ngươi nói muốn đồng thời phía dưới hai bán tiến bát có chút không có quá phản ứng lại nhìn về phía diệp hân nhiên hỏi chỉ thấy diệp hân nhiên một mặt nhẹ nhõm gật một cái không sai thế nào nếu không các ngươi cùng tiến lên nàng coi là tiền bắt là cảm thấy đồng thời phía dưới hai b ă n ít thất không xứng với thực lực của nàng tiền bát triệu cựu thưa q u a n thập nghe thấy diệp hân nhiên lời này ba người lần nữa xứng sở hào hào trầm mặc ba người ăn ý nhìn nhau bên cạnh hai người ánh mắt dường như đang tiến hành nhanh chóng giao lưu tiền bát chúng ta là không phải đổ nước thả nhiều triệu cựu rất hiển nhiên là đ ó a không phải vậy thiếu điện chủ có thể nói ra lời này thưa q u a n thập chúng ta là không phải hại thiếu điện chủ a còn có chúng ta ở trong mắt nàng giống như yếu đến không thể yếu hơn nữa triệu k i ự u vậy chúng ta đến cùng muốn hay không nghe thiếu điện chủ đó a tiền b á c đương nhiên muốn nghe không thể quét thiếu điện chủ hưng thượng quan thập cái k i a muốn hay không ít nhường một chút a tiền b á c đương nhiên không thể thiếu lỗ nước ít nhường một chút lời nói vạn nhất thiếu điện chủ thua làm sao bây giờ triệu k i ự u không đến mức đi thiếu điện chủ không phải sẽ vụ trộm động đối phương quân cơ sao tiền b á c nói cũng đúng đến lúc đó nhìn tình huống đi thiếu điện chủ vui vẻ trọng yếu nhất thượng quan thập thiếu điện chủ vui vẻ vậy chúng ta cho thiếu điện chủ một điểm k ê u chiến nàng có phải hay không sẽ càng vui vẻ hơn mà lại đến lúc đó nàng thắng khẳng định càng có thành tựu i cảm giác tiền bát triệu cựu có đạo lý dù sao thiếu điện chủ là tất thắng chúng ta cho thiếu điện chủ phía trên một chút độ khó khăn nhiều một chút cảm giác thành tựu i uy các ngươi làm gì đâu trên mặt có chữ sao một mực lẫn nhau chăm chú nhìn nghĩ mấy người tới rồi sao nhanh không phải vậy vô địch đều phải thua gặp ba người một mực ánh mắt biến hóa lẫn nhau chăm chú nhìn d i ệ p hân nhiên nhất thời có chút im lặng thuốc giục nói vâng vâng ngay tại tiền bát triệu cựu cùng thượng văn thập đang muốn đáp lời lúc hai đạo tiếng oanh minh đột nhiên ở phía xa liên tiếp vang lên nghe thấy cái này hai đạo tiếng oanh minh tiến bắt mấy người hai mắt tỏa sáng quá tốt rồi tiểu long cùng hoa vô lạc đ ộ t phá không cần cùng thiếu điện chủ đánh cờ ồ tiểu long cùng tiểu lạc đ ộ t phá diệp hân nhiên hơi có chút cảm thấy kinh ngạc nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới nói ra đúng vậy a thiếu điện chủ chúng ta là không là chuẩn bị tiến về thương vũ trì vừa rồi thượng quan thập liền đội vắng hỏi trong lời nói tràn đầy đối tiểu long cùng hoa vô lạc hai người đột phá cảnh giới chúc mừng vui sướng ân hắn vui sướng liền là thuần túy vì tiểu long cùng hoa vô lạc hai người tu vi nâng cao một b ư ớ c cảm thấy cao hứng mà thôi tuyệt đối không có ý gì khác bên cạnh hắn chính đồng dạng một mặt hưng phấn tiền bắt cùng triệu cựu cũng giống như nhau nguyên nhân đã như vậy vậy liền lần sau lại cùng các người đánh cờ đi ta cùng vô địch xuống s o n g liền phi thăng đi thờ giới d i ệ p hân nhiên có chút chưa hết hứng nói nghe vậy tiền bắt chờ người nội tâm vui vẻ không phải bọn hắn không nguyện ý cùng d i ệ p hân nhiên đánh cờ để cho nàng vui vẻ mà chính là cùng diệm hân nhiên đánh cờ thời điểm thật sự là quá khó khăn sợ một cái phát huy thất thường diệm hân nhiên liền không cách nào ứng đúng rồi mặc dù bọn hắn thật vô cùng cố gắng nhưng là diệp hân nhiên cũng không có vương tha một lần thua cơ hội mỗi một bức cờ đều để bọn hắn cảm thấy mạch suy nghĩ mới lạ vội vàng không kịp chuẩn bị giờ phút này thượng v n vô địch nhìn thoáng qua tiếng oanh minh chuyển đến phương hướng theo sau tiếp tục xem trước mắt vắng cờ do dự một lát hắn mới đi ra khỏi một nước cờ thấy thế diệp hân nhiên tự tin cười một tiếng nhẹ n h õ m ứng đối tiểu chủ nhân tiểu cô n ã i mãi chúng ta đột phá đến tôn chủ cảnh đúng lúc này tiểu long cùng hoa vô lạc đột nhiên xuất hiện một mặt h ư n g phần nói ừ thật mau chờ ta xuống x o n g ván cờ này chúng ta liền phi thăng đi thượng giới d i ệ p hân nhiên một mặt nhẹ nhõm tự tin nhìn về phía hai người cười nói thời gian tại thượng quan vô địch minh tư khổ tưởng bên trong lặng yên trôi qua ván cờ này cũng cuối cùng kết thúc kết quả tự nhiên là không có chút nào ngoài ý muốn d i ệ p hân nhiên lần nữa chiến thắng vô địch ta ngươi lần này tăng lên thật vô cùng lớn cũng có thể làm cho ta lấy ra toàn bộ thực lực lần sau tiếp tục cố lên ta chờ mong cùng ngươi lần nữa một trận chiến ngươi có thể so ba người bọn hắn mạnh hơn nhiều diệm â n nhiên nhìn về phía thượng quan vô địch cười an ủi vâng thiếu điện chủ lần tiếp theo ta nhất định sẽ mạnh hơn bị diệp hân nhiên t i ể u nói này thượng quan vô địch gương mặt kiên định tựa hồ là động lực c h ầ n đầy tiểu lạc vừa mới ta không nhìn lầm đi nhỏ chủ nhân thật giống như bông n ú c ních vô địch đại ca quân cờ một bên tiểu long tiến đến hoa vô lạc bên thai nhỏ giọng hỏi nghe vậy hoa vô lạc gật một cái ta giống như cũng nhìn thấy khu khu các ngươi hai cái nói n h ỏ chút đừng để thiếu điện chủ nghe thấy được lời này về sau không cho phép lại nói nghe thấy hai người đối thoại thượng quan thập đội vàng giả b ộ như một mặt nghiêm túc nhắc nhở vâng thượng quan đại ca tiểu long cùng hoa vô lạc chê cười nói bất quá nội tâm thì rất là h o a n g hốt không nghĩ tới diệp hân nhiên là như thế tháng sau được rồi đã đều đã đột phá đến tôn chủ cảnh vậy chúng ta cũng nên đi thờ giới gặp chứ lý vô tầm bên ngoài tất cả mọi người đột phá đến tôn chủ cảnh diệp hân nhiên liền quyết định hiện tại liền phi thăng nói xong tất cả mọi người biến mất tại thời không thần t h á c bên trong chỉ có lý vô tầm còn tại thời không thần t h á c bên trong tu luyện cựu huyền điện một tòa đỉnh v i ệ n bên trong diệp hân nhiên đám người thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện hiện tại bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt thương k u n g nhất thời kim quang đại phóng mười cái phi thăng vòng xoáy thông đạo đột nhiên xuất hiện ở trong hư không ngay sau đó mười đạo kim sắc quang trụ hướng về cựu huyền đ i ệ n phương hướng hạ xuống trực tiếp bao phủ lại diệp hân nhiên b ọ n người đúng lúc này thu thiên nguyệt mang theo mấy vị trưởng lão đi tới trong định viện diệp hân nhiên b ọ n người phi thăng các nàng tự nhiên là muốn tới cung tiễn thu thiên nguyệt c u n g tiễn thiếu chủ phi thăng nhìn lấy trong cột ánh sáng chậm rãi bay về phía phi thăng thông đạo diệp hân nhiên b ọ n người thu thiên nguyệt mang theo mấy vị trưởng lão một mặt cung kính hành lễ nói c h ư ba trăm hai mươi thiên đạo mặc kệ sao chương ba trăm hai mươi thiên đạo mặc kệ sao nhìn lấy diệp hân nhiên bọn người bay hướng thương cùng thu thiên nguyệt trong mắt mang theo lấy rõ ràng kinh ngạc vừa mới qua đi nửa ngày a thiếu chủ bọn hắn nhanh như vậy đã được phá liền xem như có thời không bảo vật cũng không đến mức nhanh như vậy a trong hư không đột nhiên xuất hiện mười đạo phi thăng vòng xoáy cùng trói mắt mười đạo kim sắc quang trụ thanh thế của quận tự nhiên là trong nháy mắt hấp dẫn huyền hoàng cổ giới lực chú ý của mọi người nhìn trước mắt cái này phi thăng cảnh tượng toàn bộ huyền hoàng cổ giới đều là khiếp sợ tiếng thảo luận đây là thực lực b ả n trên cái kia mười vị thái sơ thần đ i ệ người đi tình huống như thế nào a đây là nửa ngày trước thực lực bản g mới đổi mới thành tên của bọn hắn hiện tại bọn hắn liền muốn phi thăng khẳng định là dựa vào thời không bảo vật không phải vậy không thể nào nhanh như vậy đ ổ i ta sử dụng cao đẳng thời không bảo vật cũng có thể nhanh chóng đột phá đến cảnh giới tiếp theo ha ha cho dù có thời không bảo vật công lao nhưng là nhân gia cái kia thiên phú thế nhưng là thực sự chiếm lấy thiên kiêu bằng đây lại nói cho dù có cao đẳng thời không bảo vật n g ư ờ i điểm ấy thiên phú cũng xứng sử dụng chỉ có thể nói không hổ là thái sơ thần điện a phi thăng việc này tại huyền hoàng cổ giới bao lâu đều chưa từng thấy bọn hắn phi thăng coi như xong thế mà còn là mười người cùng một chỗ phi thăng như thế thì cảnh trừ thái sơ thần điện còn có thể là ai làm được đi ra a không sai thái sơ thần điện cho huyền hoàng cổ giới mang tới chấn động l à tại nhiều lắm nếu như ta cũng có thể gia nhập thái sơ thần điện liền tốt để cho ta cho thái sơ thần điện thiếu điện chủ làm người hầu ta cũng n g u y ệ n ý l i ê n ăn mang cầm sao muốn gia nhập thái sơ thần điện coi như xong còn muốn trở thành thiếu điện chủ tùy tùng ngươi chỉ là một cái chân nhất cảnh coi như xong chúng ta chân ngã cảnh còn chưa lên tiếng đây lại nói bọn hắn mười người này phi thăng vậy có phải hay không liền mang ý nghĩa thực lực bảng cùng t h i ê n kiêu bảng lại muốn phát sinh biến động rồi cũng đúng a nói như vậy lên cơ hội của chúng ta lại tới liền coi như bọn họ phi thăng đó cũng là trước đó mười người đứng hàng bảng a trước đó liền không có lấy bảng như cũng cùng t h i ê n kiêu bảng thực lực bảng không có quan hệ gì hồng trần tiên tông một tòa động phủ bên trong nhanh như vậy liền phi thăng cho dù là có thời không bảo vật tốc độ này cũng quá nhanh đi nhìn lấy trong hư không diệp hân nhiên bọn người phi thăng tràn g cảnh vong trần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói nghĩ đến diệp hân nhiên đám người thân phận cùng t i ê n phú hắn lại không khỏi cười khổ lắc đầu không hổ là bá bản g thiên kêu b ả n g người vực này thiên phu hoàn toàn không phải ta có thể so sánh bọn hắn mới đột phá đến nửa bức tôn chủ cảnh bao lâu à ta đều tại cảnh giới này đã lâu như vậy còn không biết khi nào có thể phi thăng đây nhìn thoáng qua diệp hân nhiên bọn người phi thăng thị cảnh vong trần trong mắt có một vệ rõ ràng vẻ hâm mộ sau đó hắn liền không còn quan tâm diệp hân nhiên bọn người phi thăng tình huống hai mắt nhắm lại tiếp tục tu luyện trong hư không một đạo quang trụ bên trong chính đang bay về phía phi thăng thông đạo tô thanh tuyền đột nhiên đối diệp hân nhiên nói ra thiếu địa chủ ta muốn giết một số người nghe vậy mọi người đều là nhìn về phía nàng ngươi là nói chúng ta lần thứ nhất gặp mặt lúc kia là cái gì trần ra sao diệp hân nhiên tựa hồ nhớ ra cái gì đó hỏi đúng thế tô thanh tuyền gật một cái thừa dịp bây giờ còn chưa đến phi thăng thông đạo ngươi tin nhanh thủ a tô thanh tuyền muốn báo trước đó bị trần ra khi nhục thủ diệp hân nhiên đương nhiên là ủng hộ nếu không phải tô thanh tuyền trước đó liền nói với nàng muốn chính mình báo thù không phải vậy diệp hân nhiên đã sớm giúp nàng đem trần ra thu thập khi dễ nàng diệp hơn những ư ờ i lá gan quá lớn vâng nói xong tô thanh tuyền nhìn về phía phục quen châu phương hướng trong nháy mắt liền sát ý nở rộ toàn bộ thương khung đều bị một cố l ạ n h leo sát cơ bao phủ nhất thời mây đen b ú ớ c lên như thiên uy d i ệ thế t vẹn vẹn chỉ là tỏa ra lấy sát cơ toàn bộ thương khung liền bắt đầu đổ sụt phá thoái thấy cảnh này tất cả mọi người là s ư ơ n g sở khi bọn hắn cảm giác được cái này cố kinh khủng đến cực hạn uy áp cùng sát cơ về sau t r o n g mọi người tâm đều là bỗng nhiên giật mình sát mặt trắng bệnh toàn thân phát run đến từ tôn chủ cảnh uy áp dù là cái này uy áp không có cụ thể mục tiêu vẫn như cũng nhường huyền hoàng cổ giới mọi người tâm thần thất thủ mười phần tim đập nhanh h ồ n g trần tiên tông bên trong vong trần cảm giác được cố uy áp này lập tức mở hai mắt ra mặt mũi tràn đầy không tưởng được sau đó chính là mê mang lên đây chính là tôn chủ cảnh thực lực sao bất quá nàng phóng xuất ra tôn chủ cảnh lực lượng thiên đạo không có một chút phản ứng đâu cái này lực lượng đã vượt qua huyền hoàng cổ giới mức cực hạn thiên đạo hẳn là xuất thủ mới là a nhìn lấy huyền hoàng cổ giới thiên đạo không có chút nào động tác vong trần gương mặt không hiểu trong hư không tô thanh tuyền không có quá nhiều giày vò khớ k ổ trực tiếp đối với phụ quen châu phương hướng kiếm chỉ vạch một cái một đạo khí tức khủng bố đến cực hạn kiếm mang chém ra trong nháy mắt không có nhập hư không bên trong làm xong đây hết thảy sát ý thu liễm hư không khôi phục thành nguyên dạng sau đó diệp hân nhiên bọn người liền tiếp theo hướng phi thăng thông đạo bay đi tựa hồ vừa mới chẳng có chuyện gì phát sinh giống như cùng lúc đó phục viên châu trần gia nhìn lấy trong hư không phi thăng diệp hân nhiên cùng tô thanh tuyền bọn người một đám người trần gia đều là thở dài một hơi không nghĩ tới nàng thế mà trưởng thành nhanh như vậy như thế nhanh chóng liền leo lên thực lực bảng trở thành nửa bước tôn chủ cảnh cường giả ta còn tưởng rằng nàng sẽ tìm đến chúng ta báo thu đây may mắn nàng trực tiếp phi thăng không phải vậy chúng ta trần gia có thể không chịu nổi l ử a giận của nàng trần gia gia chủ một bộ sống s ó t sau hai nạn dáng vẻ nói ra đúng vậy a gia chủ thấy được nàng ôm vào thái sơ thần điện đùi ta lúc ấy cũng là một trận sợ hãi nửa ngày trước nàng leo lên thực lực bảng trở thành nửa bước tôn chủ cảnh cường giả ta còn tưởng rằng chúng ta trần gia tận thế muốn tới may mắn nàng đem chúng ta trần gia đem quân đi trực tiếp phi thăng một vị trần gia trưởng lão cười phụ h ò a nói không chỉ là bọn hắn nghĩ như vậy toàn bộ trần gia chỉ nếu như biết rõ tô thành tuyển người như vậy tất cả mọi người đều lại như vậy ý nghĩ gia, gia chủ. cái kia đó là cái gì đúng lúc này một vị trần gia trưởng lão đột nhiên chỉ xa xa hư không nói ra ngay vậy tất cả mọi người nhìn về phía hắn chỉ phương hướng chỉ thấy một điểm sáng chính mang theo uy thế c ư ờ n g đại từ đằng xa trong hư không bay ra lấy tốc độ cực nhanh hướng trần gia bay tới điểm sáng tốc độ quá nhanh làm cho không người nào có thể thấy rõ đến cùng là cái gì chỉ thấy điểm sáng này đang nhanh t r o n g bi ể n lớn thẳng đến trần gia trông thấy tình cảnh này trần gia tất cả mọi người là nội tâm giật mình sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh toàn thân cũng bắt đầu phát run cái k i ê u hấp thu vào tâm hồn sát cơ trực tiếp khóa chặt toàn bộ trần gia còn không đợi trần gia người có phản ứng tiếng mang cũng đã chém tới vâng chỉ nghe thấy một tiếng nổ ầm ầm tiếng v ă n g lên toàn bộ trần gia chỗ phạm vi trong nháy mắt biến thành một mảnh vực sâu thương vũ c h i vực cấm v i ệ n bên trong kiểm tra đo lường đến diệp hân nhiên phi thăng chỉ thương vũ c h i vực khen thưởng ký chủ chuyên trúc thần thông chương ba trăm hai mươi mốt cái gì lao tứ muốn cứ gọi tứ ca chương ba trăm hai mươi mốt cái gì lao tứ muốn cứ gọi tứ ca kiểm tra đo lường đến diệp hân nhiên phi thăng đến thương vũ tri vực khen thưởng ký chủ chuyên trúc thần thông khái niệm thanh trừ t thần thông. Thần thông lần g cấp trước cái này chuyên trúc thần thông thăng cấp cũng chính là theo bốn cái đại cảnh giới sử dụng phạm vi tăng lên tới năm cái đại cảnh giới chỉ là tăng lên một cái đại cảnh giới mà thôi nhưng lần này chuyên trúc thần thông lần nữa dùng hợp thăng cấp về sau thế mà tăng lên tới bảy cái đại cảnh giới sử dụng phạm vi tăng lên hai cái đại cảnh giới t h ă n g cấp bản cùng t h ă n g cấp bản dung hợp t h ă n g cấp tăng lên nhiều một chút rất hợp lý đi ngay tại diệp trường an đối với hắn cảm thấy ngoài ý muốn thời điểm hệ thống thanh âm lại một lần nữa vang lên cái này giải thích xác thực hợp lý còn không đợi diệp trường an nói chuyện hệ thống thanh âm lại chuyển tới kiểm tra đo lường đến diệp hân nhiên đột phá chi tôn chủ cảnh nhất trọng ý chủ tu vi tăng lên đến bất diệt cảnh nhất trọng bất diệt cảnh không tệ cản thụ được tu vi tăng lên mang tới lực lượng diệp trường an cảm thấy rất hài lòng trước đó diệp hân nhiên đột phá đến chân ngã cảnh thời điểm tu vi của hắn liền tăng lên tới vĩnh hằng cảnh bây giờ cũng là tại cường giả trên đường lại bước ra một bước đi tới bất diệt cảnh đúng rồi hân nhiên đến thương vũ c h i vực hệ thống ngươi cũng nên tuyên bố nhiệm vụ a nghĩ đến diệp hân nhiên bây giờ đã phi thăng tới thương vũ c h i vực diệp trường an thúc giục đường hệ thống tuyên bố nhiệm vụ kiểm tra đo lường đến diệp hân nhiên phi thăng đến thương vũ c h i vực hiện tuyên bố nhiệm vụ thái sơ thần điện d a n h trấn huyền nguyên c h â n giới nghe thấy diệp trường an lời nói hệ thống cũng không làm phiền trực tiếp đem tuyên bố nhiệm vụ đi ra huyền nguyên trân giới chờ tiên nguyệt đột phá đến vĩnh hằng cảnh chúng ta liền đến phía dưới một cái thế giới liền nên là hồng mông đạo giới đi hy vọng phía sau thế giới có thể có chút ý tứ nghĩ đến phía sau thế giới đẳng cấp càng ngày càng cao diệp trường an cũng là có một chút chờ mong nhất là hồng nông đạo giới đây chính là dính đến lăng tiên nguyện đời thứ nhất muốn đến hẳn là sẽ không quá nhàm chán hân nhiên đến thương vũ c h i vực trước mang nàng tới cấm v i ệ n tới lão ngũ đem hân nhiên bọn hắn tiếp vào cấm v i ệ n tới đi chỉ trong một ý nghĩ diệp trường an liền cảm giác được diệp hân nhiên vị trí cùng diệp hân nhiên cùng nhau phi thăng tiền bắt bọn người tự nhiên cũng là bị hắn rõ ràng cảm giác được hắn hiện tại thế nhưng là bất diện cảnh cơn giả trong một ý niệm cảm giác được diệp hân nhiên tồn tại tự nhiên là dễ dàng kỳ thật hắn cũng có thể trong nháy mắt đem diệp hân nhiên chờ người đưa tới trước mặt mình tới nhưng là hắn chính là muốn phân phó diệp vũ làm có diệp vũ tại hắn là không thể nào tự thân đi làm vâng địa chủ diệp vũ hiện thân đáp lại nói t i ể u tiêu đạo vực một tòa thành trì bên ngoài mười đạo thân ảnh trợn xuất hiện tại nơi đây mười người này không là người khác chính là diệp hân nhiên b ọ n người tiểu chủ nhân không hổ là thương vũ c h i vực a linh khí này có thể so sánh huyền hoàng cổ giới đồng đậm nhiều cảm thụ được thương vũ tri vực linh khí mức độ đậm đặc tiểu long một mặt hưng phấn nói bất quá nói xong trên mặt hắn hưng phấn liền biến thành một vệ dư vị c h i sắc bất quá so với thần mục đạo chủng bí cảnh đây là k é m xa thần mục đạo chủng bí cảnh thế nhưng là huyền nguyên chân giới cấp bậc dĩ nhiên không phải nơi này có thể so sánh bất quá cái này thương vũ c h i vực linh khí phẩm chất cùng mức độ đậm đặc đã rất tốt chí ít so huyền hoàng cổ giới có thể mạnh hơn nhiều diệp hân nhiên mở miệng nói ra thiếu điện chủ điện chủ hẳn là cũng tại thương vũ c h i vực a đúng lúc này t h ư ợ quan thập đột nhiên nhìn về phía diệp hân nhiên hỏi không sai cha mẹ ta khẳng định tại thương vũ tri vực đối với diệp trường an cùng lăng tiên nguyện giờ phút này tại thương vũ c h i vực diệp hân nhiên rất là khẳng định nàng tin tưởng nếu như diệp trường an bọn hắn đi càng cao tầm thứ thế giới nhất định sẽ tới trước nhìn chính mình nói với chính mình điện chủ cũng tại cái này quá tốt rồi thiếu điện chủ vậy chúng ta lúc nào đi tìm điện chủ à tiền bắt một mặt mong đợi nói không chỉ có tiền bắt như thế chờ mong triệu k i ự u thượng quan vô địch bọn người cũng là như thế nâng lên diệp trường an cả đám đều tinh thần tỉnh táo rất là chờ mong nhất là tô thanh t u y tại huyền hoàng cổ giới nghe nói qua thái sơ thần điện cường đại về sau nàng vẫn hiếu kỳ tòa này quái vật khổng lồ chủ nhân đến cùng là bực n ã o cờ giả nàng chưa từng gặp qua diệp trường an chỗ lấy nội tâm rất là hiếu kỳ cùng chờ mong đồng thời cũng tránh không được rất khẩn trương dù sao đây chính là thái sơ thần điện chủ nhân a thực lực cùng thân phận đều cao đáng sợ tồn tại ta hiện tại liền liên lạc một chút cha ta đối với nhìn thấy diệp trường an mong đợi nhất đương nhiên là diệp h ân nhiên nàng không chỉ là tưởng niệm diệp trường an cùng lăng thiên nguyệt nàng còn phải đi thật tốt hỏi một chút nàng cái này lao cha là chuyện gì xảy ra nói xong sẽ thường xuyên đến hạ giới nhìn mình kết quả mình bây giờ đều phi thăng đến thương vũ chi vực tới tìm hắn bọn họ bọn hắn còn chưa có xuất hiện mặc dù nghĩ như vậy nhưng là tại diệp hân nhiên trong mắt có một tia lo lắng không có bị bất luận kẻ nào phát hiện nàng biết thái sơ thần điện rất mạnh nàng cũng biết diệp trường an rất mạnh nhưng là diệp trường an cùng lăng tiên n g u y ệ t lâu như vậy đều không đến xem chính mình nàng vẫn còn có chút lo lắng nói nàng liền lấy ra một quả ngọc phù cái này mai ngọc phù chính là hắn dùng để liên hệ diệp trường an ngay tại diệp hân nhiên chuẩn bị thôi động ngọc phù lúc bọn hắn mười người trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ trong hư không nhìn lấy diệp hân nhiên bọn người biến mất diệp tứ trên mặt hơi có chút không hiểu ừng không phải có ta ở cái này đâu điện chủ thế nào còn n h ư ờ n g lao ngũ động t h ủ a vừa mới một cố lực lượng đem diệp hân nhiên bọn người mang đi diệp tứ đương nhiên là rất rõ ràng hắn biết đó là diệp ngũ cách làm bất quá nhường hắn không hiểu chính là có chính mình đi theo thiếu điện chủ bên người thế nào điện chủ còn n h ư ờ n g diệp ngũ đem thiếu điện chủ bọn hắn dẫn đi đâu trực tiếp ở trong lòng hoặc là trên miệng phân p h ó chính mình một câu không được sao càng nghĩ diệp tứ trên mặt biểu lộ liền càng ngưng trọng điện chủ sẽ không phải không coi trọng ta đi ta tại điện chủ tâm lý địa vị không bằng láo n g ũ rồi nhất thời một v ệ n h đã lâu v ị chua xuất hiện tại diệp tứ trong lòng có điều rất nhanh hắn lại lắc đầu không đúng điện chủ có thể phái ta đến bảo hộ thiếu điện chủ đủ để thấy đến ta tại điện chủ trong lòng vẫn rất có địa vị chí ít so đại ca nhị ca tam ca cao hơn ân cũng không so láo n g ũ thấp nghĩ đến nơi này diệp tứ trên mặt hiện ra tự tin lại nụ cười hài lòng không sai chính là như vậy lao tứ ngươi còn đợi tại cái kia làm gì đâu còn không mau tới đúng lúc này một thanh âm chuyển đến diệp tứ trong hai nghe thấy đạo thanh âm này diệp tứ nhất thời có chút bất mãn lao ngũ cái gì lao tứ muốn cứ gọi tứ ca vừa mới thanh âm chính là diệp ngũ thanh âm hh lao tứ ta hiện tại thế nhưng là điện chủ thân bệ địa vị rất cao ngươi nếu là cũng có thể trở thành điện chủ thân bệ ta liền cứ gọi ngươi một tiếng ca t r ư ờ n g ba trăm hai mươi hai thân nhiên ánh mắt cũng là tốt t r ư ờ n g ba trăm hai mươi hai thân nhiên ánh mắt cũng là tốt nghe thấy diệp tứ muốn để cho mình gọi ca diệp ngũ cái kia hơi có chút đắc ý thanh âm tiếp tục chuyển tới ngươi lao ngũ ngươi chính là thực lực c h ê n lệch lại thêm một chút may mắn tốt nghe vậy diệp tứ nhịn không được một hơi không có chút nào thua thiệt nói ra nói xong hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ cấm biện một ngôi đại điện bên trong ừm đây là ở đâu tới thằng đến bị động xuất hiện ở bên trong đại điện này diệp hân nhiên mới phản ứng được gương mặt hiểu kỳ chẳng lẽ là lao cha làm rất nhanh nàng liền liên tưởng đến diệp trường an trừ diệp trường an nàng cũng không nghĩ ra sẽ có người nào làm như thế dù sao mình thế nhưng là có diệp tứ hộ đạo có thể tại diệp tứ dưới mí mắt đem chính mình làm tới nơi này vậy cũng chỉ có thể là nhà mình lao cha thiếu điện chủ đây là điện chủ đem chúng ta làm tới thượng quan thập nói ra trừ lao cha cũng không có những người khác diệp hân nhiên rất xác định gật một cái cái kia điện chủ ở đâu không biết hẳn là đợi chút nữa liền đến đi diệp hân nhiên suy đoán nói khô khụ hân nhiên các ngươi thật không có ý định quay người nhìn xem sao ngay tại diệp hân nhiên bọn người chờ mong diệp trường an xuất hiện thời điểm một thanh âm tại phía sau bọn họ v ă n g lên lời này vừa nói ra mọi người lập tức quay người nhìn qua chỉ thấy diệp trường an đang cùng diệp ngũ chính cười nhìn về phía bọn hắn nhìn thấy người trước mắt chính là diệp trường an trừ diệp hân nhiên cùng tô thanh tuyền bên ngoài còn lại tám người lập tức c u n g kính hành lễ diệp hân nhiên là vui vẻ chạy tới diệp trường a n trước mặt tô thanh tuyền thì là không biết trước mắt hai vị nam tử là ai cho nên trước tiên không biết nên làm thế nào nhìn thấy những người còn lại hào hào hành lễ nàng mới lập tức theo hành lễ diệp hân nhiên chạy đến diệp trường a n trước mặt đưa tay liền muốn ôm ấp lao cha còn không đợi diệp trường a n phản ứng lại diệp hân nhiên đã ôm lấy hắn rất nhanh diệp trường ăn tức giận cười nói khụ k ụ đều bao lớn người còn ô n đâu nhiều người như vậy đều nhìn ngươi cũng không mắc cỡ nghe vậy diệp hân nhiên lần này có chút không tốt l ắ m ý tứ bông lòng tay ra trên mặt nhiều lao đỏ ứng rất nhanh nàng liền nhớ ra cái gì đó ra vẻ cả giận nói cha ngươi cùng mẹ không phải nói sẽ thường xuyên đến xem ta sao ta đều đã phi thăng lên tới làm sao đều không gặp ngươi cùng mẹ xuất hiện nghe thấy diệp hân nhiên lời này diệp trương an nhất thời biểu tình ngưng trọng trên mặt hơi có chút xấu hổ hắn trước mắt nhìn thấy còn duy trì hành lễ tư thế tiền bắt bọn người không có đứng dậy hai mắt tỏa sáng khụ các ngươi đều đứng lên đi đa tạ điện chủ đa tạ đại nhân mọi người cái này mới nói cảm ơn đứng dậy vị này là gặp diệp hân nhiên chuẩn bị mở miệng nói chuyện diệp trường an lập tức nhìn về phía lần thứ nhất gặp mặt tô thanh tuyền nói ra ngay vậy diệp hân nhiên bị tức đến xương mặt lên mà tô thanh tuyền thì là s ư ơ n g sở nhất thời không biết mình nên không nên nói gặp tô thanh tuyền một mặt n g ư ỡ n g nghịu diệp hân nhiên mở miệng giới thiệu nói c h a đây là ta mới thu tùy tùng tô thanh tuyền hả rất không tệ không hổ là ngươi a hân nhiên ánh mắt cũng là tốt thiên phú của nàng rất không tệ diệp trường an cười nói đến mức tô thanh tuyền thiên phú thế nào diệp trường an cũng không có nhiều dò xét d i ệ p hân nhiên đã muốn nhận đối phương vì tùy tùng như vậy tùy nàng chứ sao thiên phú mạnh không mạnh không trọng yếu dù sao đối với hắn mà nói tăng lên một cá nhân thiên phú là dễ dàng đó là đương nhiên ánh mắt của ta đó còn cần phải nói sao d i ệ p hân nhiên một mặt ngạo kiều lại tự tin cười nói nói xong nàng tựa hồ phản ứng lại hai mắt trường lớn nhìn về phía d i ệ p trường an tức giận nói cha ngươi mau nói ngươi có phải hay không đem ta cấp quyền tại hạ giới khô khụ hân nhiên kỳ thật chủ yếu là mẫu thân ngươi nàng lại rất chuyện trọng yếu phải làm cho nên một mực tại tu luyện ta phải tại bên người nàng bảo hộ nàng cho nên liền không có không đi huyền hoàng cổ giới nhìn ngươi gặp diệp hân nhiên không bỏ qua diệp trường an đành phải giải thích một chút thật sao diệp hân nhiên nghi ngờ hỏi cái kia còn có thể là giả hiện tại mẫu thân ngươi còn tại tu lần đây được tôi h vậy ta liền tha thứ ngươi bất quá lao trà lần này ta đều chính mình đổi tới các ngươi luôn có thể nhiều cùng ta đợi một thời gian ngắn đi nghe vậy diệp hân nhiên tin nàng hiện tại quan tâm hơn chính là diệp trường an cùng lăng tiên nguyệt có thể hay không nhiều bồi chính mình một đoạn thời gian đừng lại đem chính mình nhét vào hạ giới hai người chạy lên giới đi lần này khẳng định có thể nhiều cùng ngươi một đoạn thời gian mẫu thân ngươi hiện tại đang tu luyện đây chúng ta hiện tại liền đi nàng chỗ tu luyện gặp nàng một chút ngươi đã đến nàng khẳng định cũng rất vui vẻ Tốt. rất lâu không có gặp mẫu thân diệp hân nhiên vui vẻ mặt mũi tràn đầy không kịp chờ đợi diệp trường a n cũng không làm thiền trực tiếp mang theo diệp hân nhiên biến mất tại nguyên chỗ tiến vào thái sơ thần điện dị không gian đại điện bên trong t i ế n bắt người nhìn thấy diệp trường ăn mang theo diệp hân nhiên biến mất không thấy gì nữa cùng nhìn nhau lấy mắt lớn chừng mắt nhỏ nhất thời không biết nên làm gì vất quá may ra diệp ngũ còn ở trong đại điện ngũ trưởng lão vậy chúng ta bây giờ tiền bắt nhìn về phía diệp vũ hỏi ngay vậy diệp ngũ nội tâm lập tức cùng diệp trường an c â u thông hắn muốn hỏi một chút có thể hay không để cho tô thanh tuyền cùng tiểu long bọn người tiến vào thái sơ thần điện dù sao bọn hắn cũng không phải thái sơ thần điện đệ tử diệp ngũ mặc dù là trưởng lão nhưng là chuyện này vẫn là muốn diệp trường an định đoạn rất nhanh hắn liền nhìn về phía tiền bắt bọn người mở miệng nói tiểu bát các ngươi đều vào thần điện tu l ợ n đi tô thanh tuyền còn có tiểu long hoa vô lạc do ngươi đến an bài tốt nói xong diệp mũ liền biến mất ở nguyên điện tiền bắt mấy người cũng biết sau đó nên làm cái gì tiến vào thái sơ thần điện vậy nhưng rất thích hợp tu luyện không nói thêm gì tiền bắt bọn người liền toàn đều biến mất tại nguyên chỗ tô thanh tuyền cùng tiểu long hoa vô lạc cũng là bị bọn hắn mang vào thái sơ thần điện thái sơ thần điện dị không gian một chỗ thần bí không gian bên trong nơi đây tinh thần s á n g chói treo ngược tinh hà tản ra thần thánh h à o quang nếu có tu vi không đầy đủ sinh linh mạnh mẽ đến cho dù là trong nháy mắt đều sẽ bị nơi này khí tức cường đại uy áp cho m á sát liền xem như xích dập cấp bậc kia cường giả cũng không dám bước vào nơi đây một bước một tên thân mang hoa phục trung niên nam nhân sừng sức tại tinh hà bên trên trong tinh không tựa hồ đang đợi a i đến người rốt cuộc đã đến đúng lúc này trung niên nam nhân đột nhiên mở miệng nói đồng thời lại có một vị trung niên nam nhân xuất hiện trong tinh không người tới chính là diệp vũ nói xong diệp tứ xoay người lại tiếp tục nói điện chủ thân vệ rất lợi hại hh đó là đương nhiên lợi hại mỗi ngày đi theo điện chủ bên người tốt bao nhiêu a nghe vậy diệp vũ đ ắ c ý cười nói lao tứ ngươi làm muốn theo ta luận bàn một chút không sai chúng ta trực tiếp bắt đầu đi nhường ta nhìn ngươi có thể có bao nhiêu tiến bộ còn dám gửi gọi ta lao tứ diệp tứ một mặt tự tin cười nói tới đi lần này là hạ cờ c ả rổ vẫn là biết cờ vây diệp ngu không sợ chút nào đáp lại t r ư ơ n g ba trăm hai mươi ba cùng xích dập khác nhau ở chỗ nào t r ư ơ n g ba trăm hai mươi ba cùng xích dập khác nhau ở chỗ nào nghe vậy diệp tứ trên mặt hiện lên một vệ thần bí nụ cười chúng ta chơi cờ tướng chơi cờ tướng cũng được lần trước hai ta cùng một chỗ cùng điện chủ dưới ngược lại là không có đã nghiền ngươi còn kéo ta chân sau v ừ i vặn lần này chúng ta đi thử một chút nhờ ngươi biết sự lợi hại của ta nghe thấy diệp tứ nói muốn chơi cờ tướng diệp ngũ trên mặt vẫn như cũ rất tự tin bất quá nhớ tới lần trước hai người liên thủ quyết chiến diệp trường an diệp ngũ liền không hiểu có chút m u ố n cười nhưng hắn không dám cười hiện tại diệp tứ ở trước mặt hắn nhìn lấy hắn đây nếu là hắn nhìn không được bật cười lời nói lấy hiện tại diệp tứ đối với mình đố kỵ khẳng định sẽ đi diệp trường a n chỗ đó cáo trạng đến lúc đó chính mình điện chủ này thân vệ thân phận khả năng liền bị còn lại trường lao cấp đi ở trước mặt hắn diệp tứ sao lại không phải một dạng trong lòng nghị pháp nghĩ đến trước đó cùng diệp trường ăn đối c ụ diệp tứ cũng là có chút điểm mớ cười nhưng là diệp ngũ ngay tại cái này hắn cũng không dám mớ cười gia hỏa này hiện đang một mực theo điện chủ bên người bên người liền sẽ đâm học nếu như lại thêm mắm thêm mối vậy hắn tại điện chủ trong lòng địa vị còn thế nào tăng lên bất quá nghe thấy diệp ngũ vừa mới nói mình kéo chân sau hắn liền có chút không vui ngươi có ý tứ gì cái gì gọi là ta kéo chân sau ta có thể kéo cái gì chân sau diệp ngũ hừ lạnh một tiếng muốn không phải ngươi do do dự dự chúng ta đến mức thua chậm như vậy sao diệp tứ ngươi hiểu cái gì thua quá nhanh điện chủ bên trong vui vẻ như vậy sao diệp tứ cười lạnh một tiếng một mặt tự tin nói hắn cái kia ánh mắt dường như đang nói ngươi còn kém xa lắm không nói lần trước nhanh đ i ể m bắt đầu đi nhờ ngươi nhìn ta thực lực diệp mũ lười nhác cùng diệp tứ nhiều kéo trên mặt hiện ra tự tin cùng không kịp chờ đợi vậy thì tới đi nhờ ngươi biết cái gì mới gọi thực lực chân chính diệp tứ cười thần bí phất tay một cái bàn cờ hiện ra tại trong hai người ở giữa đối với ván cờ này hắn có niềm tin tuyệt đối có thể thắng đến mức tự tin từ chỗ nào tới chỉ bằng hắn quan chiến qua diệp hân nhiên cùng thượng quan vô địch nhiều lần đối cùng đi theo diệp hân nhiên bên người lâu như vậy hắn có thể không phải là không có thu hoạch nhất là đang đánh cờ cái này một k h i hai người không nói nhiều, trực tiếp bắt đầu. thời gian tại hai người trong quyết đấu lặng yên trôi qua. l a o ngũ, tài đánh cờ xác thực không tệ a. nhìn lấy đối diện diệp ngũ đi một nước cờ, diệp tứ nhìn về phía hắn cười nói. mặc dù thế cục trước mắt rằng co không xong, nhưng là hắn vẫn như cũ có tự tin đạt được thắng lợi. a, ta cái này tài đánh cờ đương nhiên lợi hại, bất quá. l a o tứ, ngươi vẻ mặt này cùng ngữ khí, thật sự cho rằng ăn chắc ta rồi. nghe vậy, diệp ngũ tự tin cười một tiếng, sau đó xem k ỹ nhìn về phía diệp tứ nói ra. đối phương cái này nhẹ nhõm lại tự tin ngữ khí thực sự có chút không đúng lắm. chí ít không nên xuất hiện tại cái này rằng có không x o n g cục thế a ta có thể ăn được hay không định ngươi đến lúc đó ngươi chẳng phải sẽ biết diệp tứ như c ũ tự tin cười một tiếng không có nhiều lời thực lực sẽ vì hắn nói chuyện theo thời gian tiếp tục trôi qua hai người đối cục cũng là càng ngày càng lo lắng tướng quân đúng lúc này diệp tứ đột nhiên hưng p h ấ n hô diệp vũ đối diện diệp vũ tựa hồ không có phản ứng lại gương mặt khó có thể tin nhất thời càng thêm nghiêm túc nhìn lên v ắ n cờ hắn đều không biết rõ ràng xảy ra chuyện gì vừa mới còn không phải còn rằng có không song sao làm sao đột nhiên liền tướng quân hắn nhìn t r ò n g chọc vào trước mắt bàn cờ hoàn toàn không làm rõ được đến cùng xảy ra chuyện gì rất lâu hắn mới mở mịn n g ẩ n đầu nhìn về phía diệp tứ không phải người đ â y là chỉ bất quá có chút thực lực thôi không cần quá kinh ngạc còn không đợi diệp ngũ nói dứt lời diệp tứ một mặt tiêu n ạ o nói nhìn lấy diệp tứ gương mặt tiêu n ạ o nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ diệp ngũ không nhịn được nghị đánh cho hắn một trận vẻ mặt này làm sao có thể chán ghét như vậy không so xích rất kém nhanh điểm đi nếu là không biết rõ nói sao đi ta cũng là có thể cho người chút thời gian dù sao ta cũng không phải rất đội ba thắng không muốn bởi vì sự cường đại của ta mà nhận thua ngươi phải tin tưởng chính ngươi gặp diệp ngũ tựa hồ i nhìn có chút chính mình khó chịu diệp tứ cũng không thèm để ý ngược lại càng thêm vui vẻ gương mặt tiêu ngạo nói của vũ diệp ngũ lao tứ ngươi vừa mới có phải hay không động tay chân rồi nghe lời này nhìn lấy vẻ mặt này diệp ngũ không chịu nổi trực tiếp nhìn chằm chằm diệp tứ ánh mắt hỏi nhất định là diệp tứ động tay chân động tay chân ngươi cũng không muốn vu hàng ta lao ngũ ngươi sẽ không phải là thua không nổi a diệp tứ lập tức phản bác nhìn cái này lập tức biến hóa biểu lộ liền theo thật bị v u hãm một dạng thua không nổi ừ lão tứ ngươi vừa mới khẳng định làm chút gì diệp n g ũ mới mặc kệ diệp tứ nói thế nào một mặt chắc chắn nói ngươi trông thấy ta động tay chân rồi không nhìn thấy cái kia chính là v u hãm đối mặt diệp n g ũ v u hãm diệp tứ cũng là không t h ể t t i hắn nói mình không có động thủ chân cái kia chính là không có động thủ chân ta diệp n g ũ lời nói một lần hắn thật đúng là không nhìn thấy diệp tứ động tay chân chật chật chật lão tứ ngươi cái này liền có chút khi dễ người a ngay tại diệp ngũ không có cách nào thời điểm một đạo tiếng cười đột nhiên tại hai người bên thai v ă n g lên theo âm thanh v ă n g lên một bóng người cũng xuất hiện tại bản cờ một bên người đến là một vị thân mang lưu vân hoa phục trung niên nam nhân ở trên người hắn có một c ố một cách tự nhiên uy nghiêm nhưng giờ phút này lại lộ ra rất dễ thân cận tam ca lao tam nhìn thấy trung niên nam nhân xuất hiện diệp tứ cùng diệp ngũ một mặt không nghĩ tới mở miệng nói nghe thấy diệp ngũ đối với mình xưng hô diệp tam bản mặt mang theo nụ cười trong nháy mắt biến mất không vui nhìn về phía diệp ngũ có ý tứ gì à làm sao không gọi tam ca gọi lao tam rồi ai để ngươi gọi như vậy lá gan như thế lớn đối mặt diệp tam liên tiếp tra hỏi diệp ngũ miết miệng lên gương mặt tự hào lao tam tự giới thiệu mình một chút đi ta hiện tại thế nhưng là điện chủ thân vệ thân phận này cái gì phân lượng không cần ta nhiều lời a điện chủ sẽ không phải là nhìn ngươi quá yếu mới khiến cho ngươi cùng ở bên cạnh hắn a diệp tam không hiểu nói hắn là càng nghĩ càng mê hoặc điện chủ làm sao lại tìm cái yếu nhất theo bên người đâu tam ca hắn cũng là thích ă n đòn ngươi trước không cần nói ta chính cùng hắn đánh cờ đâu ta giúp ngươi thật tốt giáo hơn hắn thành điện chủ thân vệ hắn cũng là càng ngày càng khoa trường cùng xích dập khác nhau ở chỗ nào gặp diệp tam nói lên chuyện này lá bốn chớp mắt đ ộ i bằng nói đồng thời còn m ị t mở cho diệp tam nháy mắt tựa hồ tại truyền đạt cái gì bất quá diệp ngũ có bị vũ nhục đến ngươi đặt cái kia nháy cái gì ánh mắt làm cái gì ánh mắt đâu thực lực của ta khả năng so các ngươi hai cái yếu một chút xíu nhưng là ngươi cái tiểu động tác này ta vẫn là có thể nhìn thấy a các ngươi hai cái làm gì chứ còn có lão tam ngươi vừa mới câu nói đầu tiên là có ý tứ gì không có để ý diệp tứ vừa mới nói lời diệp ngũ đột nhiên nhớ tới diệp tam khi mới xuất hiện nói lời chương ba trăm hai mươi bốn cơ t r í diệp ngũ không có việc gì cũng là nhìn ngươi tài đánh cờ quá kém thế mà bị lao tứ bức thành d ạ n g này vốn là nghĩ nói thật diệp tam tại nhìn thấy diệp ngũ như vậy sắc mặt cùng diệp tứ ánh mắt ra hiệu về sau trong nháy mắt cải biến chủ ý một mặt nghiền ngẫm cười nói nghe thấy diệp tam lời này diệp ngũ nhất thời khó chịu cái gì gọi là tài đánh cờ của ta kém bị lao tứ bức thành rằng này ta là không để ý sơ suất mà lại hắn cũng khẳng định động tay chân ha ha ta vừa mới thế nhưng là nhìn rõ ràng ngươi chính là đồ ăn diệp tam tiếp tục nói ta đồ ăn ngươi xem cái gì nhìn vừa mới hắn tuyệt đối động tay chân ngươi cùng hắn cũng là cùng một bọn a cứ như vậy hai người cứ như vậy đấu lên miệng nếu để cho thái sơ thần điện những người khác trông thấy nhất định sẽ n g o á t mồm kinh ngạc đội trưởng lão của bọn họ có nhận thức mới hai tôn mạnh đến không biết là khái niệm gì trí cường giả thế mà ở chỗ này tranh cãi bình thường bọn hắn tại thái sơ thần điện trước mặt mọi người coi như không là một bộ rất dáng vẻ bên g h i ê m nhưng cũng là rất nghiêm trình sao có thể nghĩ đến tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão còn có dạng này một mà ta ân hoặc có lẽ bây giờ ở một bên xem kịch nhìn say sưa ngon lành tứ trưởng lão cũng là như vậy không cần c á i chảy c á i cối lão ngũ ngươi chính là đồ ăn so lão tứ tài đánh cờ kém nhiều lắm ngươi xem một chút cái này bắn cờ ta đều nhìn không được ha ha lão tam nói cùng cái ngươi rất lợi hại giống như không nói nhiều nói đến hai ta đến một ván nhường ta nhìn ngươi có thực lực gì d i ệ p ngũ l ờ i nhắc lại cùng diệp tam tiếp tục trên m i ệ n g tranh luận trực tiếp phất tay xuất hiện một cái bàn cờ tại hắn cùng diệp tam ở giữa trên ván cờ xem hư thực hắn ngược lại muốn nhìn xem diệp tăng có phải hay không chỉ có công phu miệng ồ đã ngươi nghĩ mở mang kiến thức một chút chân chính kỹ thuật cái kia ta cũng là có thể cho ngươi biểu hiện ra biểu hiện ra bất quá trước tiên nói rõ ta thắng ngươi cũng không muốn giống vừa mới vu h á m lao tứ một dạng vu h á m ta thấy thế diệp tăng một mặt tự tin nói nhìn hắn bộ dạng này tựa hồ thật là cao thủ ngay vậy diệp ngũ đều có chút bị chọc giận quá mà cười lên tốt tốt tốt ngươi ngược lại là rất tự tin nhưng là ta có hay không vu hãm hắn hắn trong lòng mình rõ ràng tới đi nhìn xem ngươi đến cùng có thực lực gì có thể phách lối như vậy đến để cho ta thật tốt dạy ngươi cái gì gọi là kỹ thuật liền ngươi cái kia chút thực lực ta một cái tay liền có thể thắng được ngươi nói xong diệp tam khoanh chân ngồi tại hư không bên trong mà diệp ngũ thì là giống nhìn ngu nốc một dạng nhìn hắn một cái ngồi ở đối diện với của hắn cho đến lúc này một bên một mực tại xem trò vui diệp tứ lúc này mới phản ứng lại mặt mũi tràn đầy không vui có ý tứ gì a là ngu ngươi có ý tứ gì a chúng ta cái này cờ còn không có xuống xong đâu ngươi cùng hắn hạ cái gì a nói đến đây diệp tứ trên mặt không vui biến thành mang theo t r e o tức l ư ờ i ngươi có phải hay không biết mình nhất định phải thua cho nên trực tiếp không được vậy ngươi cái này xem như chủ động nhận thua à, coi như thông minh về sau、so、đến gọi ta tứ ca ngay vậy ngồi tại diệp tam đối diện diệp ngũ đông nhiên thì nội tâm khó chịu nhưng là hắn nói không lại diệp tứ cho nên giả bộ như không nghe thấy một bộ nghiêm túc suy nghĩ trước mắt cùng diệp tam đối cục dáng vẻ dù sao diệp tứ nói đúng hắn cũng là phát hiện không có phần thắng chút nào dứt khoát không được gặp diệp ngũ như vậy phản ứng diệp tứ nội tâm thông thuận cùng thì nội tâm cảm khái diệp hân nhiên tài đánh cờ cương đại nếu không phải tại diệp hân nhiên chỗ đó học được lợi hại như vậy một chiều hắn cũng không thể đem diệp ngũ bước đến tình trạng như thế diệp tứ không nói thêm gì nữa quan sát lên diệp ngũ cùng diệp t a m g đ ố i cục có thể diệp t a m miệng cũng không nguyện ổn định n g ư ờ i nói lao ngũ à hắn vừa mới nói như vậy ngươi bằng không ngươi trước cùng hắn đem vừa mới cái t i ê u cục xuống xong dù sao ta nhìn ngươi cũng chẳng mấy chốc sẽ thua b ở i hắn chậm chế không mất bao n h i ê u thời gian lời này vừa nói ra diệp ngũ sắc mặt một đỏ phản thất muốn phun ra một miệng lao huyết có điều hắn biết không thể bên trong hai người này mà tính toán bọn hắn liền là muốn cho chính mình phá phòng ngự sau đó để cho mình bại bởi diệp tam sau cùng hai người cùng một chỗ cười nhạo mình nghĩ đến lúc đó hai người cười nhạo mình sắp mặt diệp ngũ liền trong nháy mắt tỉnh táo lại tuyệt không thể để bọn hắn đặt được tỉnh táo lại diệp ngũ đúng là nhịn không được nội tâm âm thầm cảm giác thán cơ t r í của mình đơn giản nhìn rõ hai vị mạnh với mình c ờ n giả như thế tâm trí liền nên ta diệp ngũ trở thành điện chủ thân vệ diệp ngũ càng nghĩ càng vui vẻ thậm chí trên mặt còn không tự chủ nợ nụ cười khoe miệng có chút dâng lên cái này nhìn diệp tam cùng diệp tứ hai người xứng sờ đây là bị hai người bọn họ b ư c cho cho n váng cũng không tới giết người chu tâm cấp độ a ân hẳn là không có a đắm chìm trong tự mình trong vui s ư ớ n g diệp ngũ không có phát giác được hai người ánh mắt khác thường sau đó trực tiếp tự tin đi ra một nước cờ ngẩng đầu nhìn về phía diệp tam gương mặt tự tin lao tam tới phía ngươi tới đi nhường ta nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng cũng đừng cũng chỉ có trên miệng công phá p a ngươi như vậy vội vã thua sao ngay vậy diệp tam cười lắc đầu gương mặt nhẹ nhõm tựa hồ cũng rất tự tin đi ra một nước cờ một lát sau hai người vẫn như cũng là gương mặt nhẹ nhõm tự tin lao tam cái này cũng không nhìn ra ngươi có cái gì thực lực a diệp ngũ lần nữa đi ra một nước cờ nhìn về phía diệp tam c ư ờ i nói đợi chút nữa ngươi liền biết lợi hại diệp tam tự tin vừa nói vừa đi ra một nước cờ thế mà cũng là hắn nước cờ này trực tiếp nhường đối diện diệp ngũ cùng quan sát diệp tứ gương mặt hoảng hốt trực tiếp cứ thế tại đương trường diệp tứ diệp ngũ làm sao ta nước cờ này nhưng có kinh diễm đến ngươi còn có ngươi gặp diệp ngũ chậm c h ạ m không có động tác mà chính là một m ặ sợ ngây người một dạng nhìn mình diệp tam nhất thời đắc ý trông thấy diệp tứ cũng giống như nhau biểu lộ diệp tam cái này liền càng thêm lâng lâng cái gì là thiên tài cái gì là kỹ thuật hắn đã đem hai thứ này bày ra phát huy vô cùng tinh tế diệp tứ cùng diệp ngũ cứ thế chỉ chốc lát diệp ngũ y ê u tiên nhịn không được lên tiếng gương mặt kinh ngạc khó hiểu nói ngươi cái này cờ như thế đi ngươi đây là nghiêm túc sao một bên diệp tứ cũng là đồng dạng ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m diệp tam nhịn chờ mong lấy câu trả lời của hắn thấy thế diệp tam nội tâm tự tin cùng đắc ý càng thêm hơn không có thấy qua việc đời thiên tài biết sao chẳng phải một nước cờ sao kinh ngạc như vậy giống kinh diễm như vậy một nước cờ ta còn có thể đi ra rất nhiều bước dễ dàng tốt ta thấy hai người chính chờ mong lấy chính mình giải hoặc diệp tam một bộ cao nhân chi tư mở miệng nói có vấn đề gì không cảm thấy rất lợi hại cũng không cần quá mức kinh hãi muốn học ta dạy cho ngươi a nghe thấy diệp tam trả lời như vậy hai người nhất thời toàn đều hiểu chỉ thấy diệp ngũ c h ấ n kinh lại có chút khó chịu ngự khí đối với diệp tam h ô không phải lao tam ngươi thật sẽ chơi cờ tướng sao cái gì gọi là ta sẽ phía dưới sao cái này không phải liền là tại hạ sao diệp tam biểu lộ hơi đổi phát giác được tựa hồ có điểm gì là lạ nghe vậy diệp t ứ cùng diệp ngũ hai người nhịn không được nhất là đang cùng diệp tam quyết đấu diệp ngũ trực tiếp một mặt c h ấ n kinh kinh nặng ô ngươi sẽ cái gì mà sẽ ngươi cái này tựa ấn lại dây đi lên phía trước một ô ngươi dạng này dưới chương ba trăm hai mươi lăm suy một da ba a c h ư ờ n g ba trăm hai mươi lăm suy một da ba a vừa mới trông thấy diệp tam đem tượng trực tiếp đi về phía trước một ô diệp t ứ cùng diệp ngũ nhìn đều ngây người khu cụ a ta nhìn lầm vẫn cờ nghe thấy diệp ngũ lời nói diệp tam đầu tiên là x ư n g sở có điều rất nhanh hắn liền phản ứng lại chính mình vừa mới đi một bước kia cờ hẳn là phạm vi bất quá không có việc gì hắn tự có lý do vừa mới nhìn lầm quân cờ cũng là đơn giản như vậy lý do giờ phút này diệp tam nói xong câu đó đem mới vừa đi ra tượng lui về toàn bộ quá trình trên mặt đều là mây trôi nước chạy còn thật để cho người ta cảm thấy hắn là một cái tài đánh cờ cao siêu người đón lấy hắn chuẩn bị một lần nữa đi một nước cờ thấy thế diệp n g ũ liền v ộ i mở miệng nói ngươi chờ một chút cái gì nhìn lầm quân cờ đừng nói là ngươi tới hạ giới tùy tiện tìm cái tu vi gì người đến cũng không biết nhìn lầm a ngươi thật biết đánh cờ không n g ư ơ i muốn sẽ không hạ ta có thể không cùng ngươi xuống nhìn lầm q u â n cờ lý do này có thể tin diệp tam là làm sao nói ra khỏi miệng giờ phút này diệp ngũ thậm chí cảm thấy mình bị vũ nhục hắn cảm giác diệp tam đang vũ nhục sự thông minh của hắn lời gì ngươi có phải hay không sợ thua a tới phiên ngươi đừng d i y vỏ khốn khổ diệp tam ánh mắt né tránh một chút theo sau tiếp tục một mặt tự tin c ư ờ i nói vừa nói hắn còn đi lại một nước cờ con thấy thế diệp ngũ mặc dù trong lòng không quá muốn cùng hắn giới nhưng vẫn là tùy ý đi một nước cờ cũng là rất tùy ý một nước cờ cùng diệp tam đánh cờ tùy tiện phía dưới là được mà đối diện diệp tam thế nhưng là có chút nghiêm túc nhìn thấy diệp n g ũ nước cờ này hắn hai mắt tỏa sáng trực tiếp tự tin đi một bước tướng quân đi nước cờ này diệp tam tự tin nhìn về phía diệp n g ũ còn có bên cạnh diệp tứ dễ dàng nha không có áp lực chút nào a mà trông thấy nước cờ này diệp n g ũ cùng diệp tứ thì là lại lần nữa gương mặt hoảng hốt hắn tuyệt đối sẽ không đánh cờ ai cũng có thể biết nhưng là diệp tam tuyệt đối sẽ không đây là giờ phút này trong hai người tâm ý nghĩ nhìn thấy hai người biểu lộ như vậy diệp tam trên mặt đắc ý càng thêm hơn mặc dù vẻ mặt này cùng hắn vừa mới vừa đi cái kia tượng biểu lộ không sai biệt lắm nhưng là hắn cũng không có cảm thấy là mình lại phạm uy hai người bọn họ nhất định là bị thực lực của mình chấn kinh lao ngũ ta nước cờ này ngươi lại nên ứng đối ra sao đâu gặp diệp ngũ chậm chạp không nói gì xem xét cũng là bị sợ ngây người diệp tam cười nói ngay vậy diệp ngũ cùng diệp tứ giống nhìn ngu ngốc một dạng nhìn về phía diệp tam lúc này diệp ngũ mới một mặt không nhịn được mở miệng nói ngươi còn nói ngươi biết đánh cờ nhà ai pháo cách lấy ba cái cờ ăn vừa mới hắn nhưng nhìn lấy diệp tam đi ra cái này lịch t i ê n một nước cờ thế mà cách lấy ba cái cờ ăn hắn một con cờ chẳng lẽ không có thể diệp tam tại cảm thấy không thích hợp vừa mới diệp tứ cùng diệp n g ũ tại hạ thời điểm hắn đến vừa v ặ n nhìn thấy diệp tứ đi một cái pháo chỉ bất quá cùng mình không giống nhau hắn là cách lấy một con cờ đi cách một con cờ có thể đi vậy hắn vừa mới nhiều cách lấy mấy cái con cờ lại không được dù sao tại chính hắn trong mắt cái này là có thể đây chính là suy một da ba nhưng là bây giờ diệp n g ũ lại còn nói không được đương nhiên không thể nói xong diệp n g ũ trực tiếp đem bàn cờ cho thu cái này còn phía dưới cái gì phía dưới g i a hỏa này cũng là tại loạn phía dưới a thu lại làm gì người thua không nổi a gặp diệp ngũ đem bàn cờ thu lại diệp t a m có chút chưa hết hứng nói ta diệp ngũ có bị tức đến nhất thời lời nói đều không nói ra quả thực là vô liêm sỉ lao ngũ có thể thua cờ nhưng là ngươi không thể thua không nổi t a m ca gặp ngươi không thấp lao t ừ cái này động tay chân g i a hỏa cho nên hiện thân chỉ điểm ngươi một hai cho nên ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng nhìn lấy sắp bị tức cười diệp tăng cười nói chỉ điểm ta cái gì tu luyện như thế nào ra m ặ sao vậy ta khả năng không chiếm được chân truyền diệp ngũ lường hắn một cái một bên bản xem trò vui diệp tứ nghe thấy diệp tam lời nói cũng không thể nhịn lại dám nói chính mình động thủ chân là thật lời nói liền có thể nói sao nhưng là mình một khi cùng hắn tranh luận cái này lại sẽ nhắc nhở diệp ngũ chính mình vừa mới động tay chân sự tình sau đó hắn lựa chọn nói sang chuyện khác tam ca sao ngươi lại tới đây không phải đang bế q u a n sao nghe vậy diệp tam tự tin cười một tiếng ta đương nhiên là tu vi có đột phá cho nên liền xuất quan người tu vi đột phá diệp tứ cùng diệp ngũ hai người cùng kêu lên cả kinh nói đến bọn hắn cấp độ này tu v i lần nữa tăng lên có thể là rất khó đúng là như thế hai người bọn họ một cái theo diệp trường an bên người một cái đi theo diệp hân nhiên bên người không cần bọn hắn xuất thủ thời điểm bọn hắn cũng là nhàn rỗi nhàm chán mà không phải tu luyện một khi bọn hắn tu luyện vậy cũng là thời gian rất dài thời gian ngắn tu luyện không có có tác dụng gì cũng chi đối với bọn hắn cấp độ này trừ tại thái sơ thần điện chô đặc thù bọn hắn cũng không biết tại địa phương còn lại tu luyện không sai có chút đột phá đi các ngươi kinh ngạc như vậy làm gì thấy hai người gương mặt chân kinh diệp tam mặc dù nói như vậy nhưng là trên mặt vẻ đắc ý nhường hai người vậy mà không nhịn được nghĩ đánh người phía trên hai cái tu vi cao hơn chính mình tại trước mặt bọn hắn chính mình không bức có thể trang thái sơ thần điện những người còn lại không có gì tốt trang diệp trường an cũng không cần nói hắn không có cái kia lá gan cũng không có cầm ý nghĩ hắn chỉ muốn bị diệp trường an tán dương cho nên cũng chỉ có diệp tứ cùng diệp ngũ thích hợp nhất chia sẻ hắn tu vi đột phá vui sướng mặc dù nhìn lấy diệp tam người biểu lộ hai người rất khó chịu nhưng vẫn là không nhịn được đặt câu hỏi diệp tứ liền vội b ằ n hỏi ngươi bước vào một bước kia rồi d i ệ p vũ đồng dạng không kịp chờ đợi ngươi thật cũng bước v à o một bước kia rồi nghe vậy diệp tam trên mặt đắc ý hơi thu liếm điểm tựa hồ còn có chút xấu hổ khô khụ còn còn kém nửa bước nghe thấy diệp tam lời này hai người nhất thời cũng thu hồi trên mặt chân kinh ánh mắt bên trong tựa hồ muốn nói liền cái này còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đây các ngươi ánh mắt này có ý tứ gì ta mặc dù còn kém nửa bước nhưng cũng liền kém nửa bước tốt đ a loại kia tầm thứ có bao nhiêu khó các ngươi cũng không phải không biết không đúng các ngươi cũng không biết dù sao các ngươi hai cái còn kém có chút xa không hiểu cũng rất bình thường thấy hai người t h ầ n sắc có biến hóa diệp tam liền vội mở miệng nói chúng ta cũng liền chỉ kém một chút được không diệp tứ mặt mũi tràn đầy không phục đúng đấy chúng ta cũng không có kém bao xa diệp ngũ phụ hỏa nói thật sao vậy ta không quái giày mộng đẹp của các ngươi trên mặt nghiền ngẫm cười nói xong diệp tam liền chuẩn bị rời đi vừa muốn đi tựa hồ nhớ ra cái gì đó lại tiếp tục cười nói đúng rồi ngươi người điện chủ kia thân vệ thân phận ta cũng muốn đi tranh thủ một chút nói xong hắn liền trực tiếp biến mất tại hai người trước mặt tại chỗ nghe thấy diệp tam lời nói hai người không có bởi vì câu đầu tiên mà tức giận dù sao bọn hắn không thừa nhận không có nghĩa là đây không phải sự thật mặc dù cự ly này một bước bọn hắn kém không chỉ một điểm nhưng cũng tuyệt đối không kém xa để bọn hắn càng thêm quan tâm chính là diệp tam đằng sau câu nói kia giờ phút này hai người phản ứng bất đồng diệp tứ gương mặt hâm mộ mà diệp ngũ thì là gương mặt gấp đáp chương ba trăm hai mươi sáu diệp tam thỉnh cầu chương ba trăm hai mươi sáu diệp tam thỉnh cầu gặp diệp tam đi tìm diệp trường an diệp tứ gương mặt â m mộ nếu thật có thể đi theo diệp trường an bên người vậy nhưng so tại thái sơ thần điện tu luyện tốt hơn nhiều không chỉ là bọn hắn muốn theo tại điện chủ bên người còn có một nguyên nhân cái kia chính là diệp trường an có thể quyết định bọn hắn sau cùng tu vi có thể đến tới một bước nào đi theo diệp trường an bên người biểu hiện tốt một chút há không mỹ quá thay nhưng diệp tứ cũng chỉ có thể nhìn diệp tam đi tìm diệp trường an dù sao hắn hiện tại đã bị diệp trường an phái đi bảo hộ diệp hân nhiên có điều hắn tin tưởng đem sự kiện này làm tốt đạt được thiếu điện chủ tán thưởng mình cũng có thể có cơ hội tìm được điện chủ k h á c thưởng có thể đi theo điện chủ bên người đây mới là càng làm cho hắn hâm mộ l a ngũ ngươi về sau sẽ không phải cùng hắn mỗi ngày đợi ở cùng một chỗ a quay đầu nhìn về phía một bên mặt mũi tràn đầy cấp bách diệp vũ diệp tứ hơi có chút nhìn có chút hạ hay nói mỗi ngày bị diệp tam không thoải mái cái này đổi ai có thể vui lòng a luận trang bức cùng ra mặt dày diệp tam thật vô cùng am hiểu gặp diệp tứ xem kịch giống như nói lời này diệp vũ giờ phút này cũng không có tâm tình cùng hắn nói dóc chỉ thấy hắn hơi có chút bận tâm lắc đầu nhường hắn mỗi ngày không thoải mái ta cái này ta ngược lại thật ra có thể tiếp nhận ta chỉ lo lắng điện chủ đáp ứng nhường hắn theo bên người liền không cho ta theo ngươi đang lo lắng cái này a làm sao ngươi có biện pháp tốt gặp diệp tứ một bộ đường hốt hoàng dáng v diệp ngũ mong đợi hỏi ta không có cách nào diệp ngũ trận nhìn diệp tứ một chút diệp ngũ trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ hắn cũng phải đi tìm diệp trường an nhất định phải tận mắt nhìn thấy điện chủ lại an bài như thế nào gặp diệp ngũ biến mất tại nguyên chỗ diệp tứ cũng là đi theo hắn vốn chính là bảo hộ diệp hân nhiên hiện tại cũng đi đi theo diệp trường an bên người cái này rất hợp lý a dù sao diệp hân nhiên cùng diệp trường a n một mực đợi cùng một chỗ thái sơ thần điện dị không gian một ngôi đại điện bên trong cha mẹ nàng cái gì thời điểm xuất con a diệp hân nhiên một mặt mong đợi hỏi vừa mới diệp trường a n mang nàng tiến vào thời không chi cảnh thế nhưng là lăng tiên n g u y ệ t đang lúc bế quan tu luyện nàng biết lăng tiên n g u y ệ t giờ phút này như thế cố gắng tu luyện nhất định là có chuyện cần phải đi làm không phải vậy làm sao lại một người tại thời không chi cảnh bế quan nhường diệp trường a n một người tại cái kia nhàn đến phát chắn đây cho nên diệp hân nhiên không muốn đánh n h u lăng tiên n g u y ệ t tu luyện Này, hẳn là đợi nàng tu luyện tới đạo chủ cảnh cựu trọng liến xuất quan t i ê n tâm đi hân nhiên lấy m â u thân ngươi tu luyện tốc độ lại thêm thái sơ thần điện tài nguyên cùng thời không chi cảnh thời gian lưu tốc nàng dùng không mất bao nhiều thời gian liền có thể xuất quan diệp trường an hồi đáp vậy chúng ta lại nhiều các loại nghe vậy diệp hân nhiên hai mắt tỏa sáng lao cha đều nói dùng không mất bao nhiêu thời gian vậy khẳng định rất nhanh liền có thể xuất quan đúng lúc này một bóng người xuất hiện tại ngoài điện diệp tam b à i kiến điện chủ còn không đợi diệp trường an phát hiện hắn chỉ nghe thấy diệp tam thanh niên bên trong mang theo kích động cùng cung kính hô nghe vậy diệp trường an cùng diệp hân nhiên đều là hướng ngoài điện nhìn qua chỉ thấy ngoài điện một người trung niên nam nhân chính duy trì hành lễ tư thế ồ là lao tam tới vào đi diệp trường an lên tiếng nói tam trưởng lão diệp hân nhiên rất là hiếu kỳ nàng có thể còn là lần đầu tiên nhìn thấy thái sơ thần điện tam trưởng lão ngoài điện nghe thấy diệp trường an lên tiếng diệp tam trên mặt vui vẻ trực tiếp đi vào đại điện gặp qua điện chủ gặp qua thiếu điện chủ tiến đến trông thấy diệp trường an cùng diệp hân nhiên diệp tam lần nữa hành lễ nói đứng lên đi diệp trường an ra hiệu đối phương đứng d ậ y sau đó gương mặt hiếu kỳ l ã o tam ngươi tới tìm ta thế nhưng là có chuyện gì nghe vậy diệp tam đứng vậy nhìn về phía diệp trường an nội tâm có chút khẩn chứng nói điện chủ ta vừa xuất q n tu vi có chút tăng lên cho nên muốn đi theo điện chủ bên người bất cứ lúc nào vì điện chủ hiệu lực thuộc hạ cả gan thỉnh cầu không biết điện chủ có thể hay không cho thuộc phía dưới một cái cơ hội nói xong tựa hồ nhớ ra cái gì đó hắn lại lập tức một chân vì xuống cái này nhìn diệp trường an s ữ n g sở liền cái này thỉnh cầu a còn có n g ư ơ i cái này đều thỉnh cầu xong còn vì xuống làm gì n g ư ơ i đứng lên trước đi vâng đa tạ điện chủ diệp tam đứng dậy ngươi muốn cùng ở bên cạnh ta vậy ngươi biết cái gì tại nghệ sao diệp trường an cũng là hứng thú nhìn về phía diệp tam cười hỏi ngay vậy cái này đến phiên diệp tam ngây ngẩn cả người tài nghệ trang bức đánh mặt ra mặt dạy tính toàn sao điện chủ ta so lão ngũ có thể đánh trong đầu cấp tốc suy nghĩ diệp tam mới nói ra một câu nói như vậy liền so với hắn có thể đánh người so với hắn có thể đánh không phải rất bình thường sao gặp diệp trường an tự a hồ có chút cảm thấy không có ý nghĩa diệp tam lập tức tiếp tục nói điện chủ ta diệp vũ bái kiến điện chủ đúng lúc này ngoài điện đột nhiên t r u y ề n đến một thanh âm đánh gãy diệp tam nếu là đặt ở bình thường diệp tam chắc chắn sẽ không như vậy coi như thôi nhưng là bây giờ tại diệp trường a n trước mặt hắn đối với diệp ngũ tha thứ điểm chiếu cô chính mình người chí ít sẽ không để cho điện chủ không hài lòng lão ngũ cũng tới vào đi nhìn về phía ngoài điện duy trì hành lễ tư thế diệp ngũ diệp trường a n mở miệng nói ra rất nhanh diệp ngũ đi vào đại điện cùng lúc trước diệp tam mở dạng lần nữa đối diệp trường a n cùng diệp hân nhiên hành lễ đứng lên đi lão ngũ ngươi đến có chuyện gì đa tạ điện chủ điện chủ ngại nhưng có đồng ý nhường lão tam đi theo ngài bên người a diệp ngũ đứng dậy hỏi hắn có thể quá mới biết ngay tại nói sự kiện này đâu thế nào người có ý nghĩ gì diệp t r ư ờ n g an tò mò nhất thời lại hứng thú nghe vậy diệp ngũ nội tâm thở dài một hơi nghe thấy diệp t r ư ờ n g an hỏi mình có ý nghĩ gì diệp ngũ nhất thời vui vẻ mà một bên diệp tam thì là nội tâm xích chặt điện chủ thế mà hỏi hắn có ý nghĩ gì cái này đối với mình rất bất lợi a đúng lúc này diệp ngũ mở miệng điện chủ lời nói thật cùng ngài nói đi lao tam người này cái gì đều tốt thực lực cũng rất mạnh không thể không thừa nhận thực lực của hắn so với ta mạnh hơn nhiều cũng là rất ưa thích t r ă ắ c mức da mặt còn rất dày nghe thấy diệp ngũ lời này diệp tam đã đang suy nghĩ đợi chút nữa làm sao thật tốt đánh hắn ưa thích trăm ước da mặt còn rất dày n h ư n g hai người không nghĩ tới chính là diệp trường a n thế mà có hứng thú hơn đánh giá diệp tam đột nhiên nhớ ra cái gì đó cười hỏi l ã o tam ngươi cùng xích dập sò ra thế nào xích dập điện chủ ngươi nói là chúng ta thái sơ thần điện thú thần sơn cái kia đặc biệt phách lối thái đ i ề u sao diệp trường an nghe thấy diệp tam đối xích dập xưng hô diệp trường a n khỏe miệng giật một cái không cần hỏi đã có đáp án chính là hắn lao tam đã ngươi muốn theo ở bên cách ta vậy h ã y theo a vừa vặn cũng cho ta giải bờn có ngươi cùng xích dập cùng một chỗ hẳn là sẽ thú vị chút đa tạ điện chủ điện chủ ngài cứ yên tâm đi ta không chỉ có thể đánh ta vẫn còn so xanh cũng cái kia thái điều càng phết lối ngay vậy diệp tam nhất thời đ ố n g nhiên vui vẻ có thể đi theo điện chủ bên người chương ba trăm hai mươi bảy lăng tiên n g u y ệ n xuất quan t r ư ờ n g ba trăm hai mươi bảy lăng tiên n g u y ệ n xuất quan gặp diệp trường an đồng ý nhường diệp tam đi theo bên cạnh mình diệp tam nhất thời vô cùng hưng phấn một bên diệp ngũ liền không đồng dạng hiện tại hắn nội tâm thế nhưng là mười phần t h n chương hắn lo lắng diệp trường a n sẽ cảm thấy đi theo người bên cạnh mình nhiều lắm n h ư n g hắn không muốn đi theo điệu chủ vậy ta đâu gặp diệp trường a n còn không có an bài chính mình diệp ngũ nhịn không được bên trong tâm khẩn t r ư ớ c hỏi ngươi ngươi thế nào diệp trường a n s ữ n g sở không có lý giải diệp ngũ hỏi cái này lời nói là ý gì điệu chủ ta tiếp tục cũng đi theo ngài bên người sao diệp ngũ lần nữa mở miệng nói không phải vậy đâu làm sao ngươi không n g u y ệ n ý sao diệp trường a n trên mặt m i ề n ngấc ư ờ i nói ngay vậy diệp ngũ trong lòng vui vẻ cuối cùng thở dài một hơi còn tốt điện chủ so sánh coi t r o n g ta ta điện chủ này thân vệ vị trí vẫn là ổn định không người có thể thay thế điện chủ ta tuyệt đối nguyện ý ta có thể quá nguyện ý a nội tâm thở dài một hơi đồng thời diệp ngũ nội vàng đáp lại nói diệp tứ bãi kiến điện chủ đúng lúc này diệp tứ xuất hiện tại ngoài điện cung kính hành lễ hướng trong điện n ô diệp trương an vào đi diệp trương an đ ỗ n g nhiên thì nội tâm hiếu kỳ vừa nghi nghi ngờ cái này ba cái trưởng lão làm gì chứ từng cái từng cái tới rất nhanh diệp tứ đi đến cùng lúc trước hai người m ộ dạng đối diệp trương an cùng diệp hân nhiên lần nữa hành lễ lao tứ ngươi đến lại có chuyện gì diệp trường an hiếu kỳ hỏi điện chủ ta gặp hai người bọn họ đến đây cho nên cùng đến xem diệp tứ nhìn thoáng qua bên cạnh diệp tam cùng diệp ngũ nói ra l i ê n cái nhìn này hắn đã nhìn thấy hai người trên mặt vui sướng rất hiển nhiên hai người khẳng định đều có thể đi theo diệp trường an bên người cái này khiến diệp tứ bỗng nhiên thì nội tâm mười phần hâm mộ l i ê n tới xem một chút bọn hắn ta nhìn ngươi cũng là đầy đủ nhàn đó a diệp trường a n khỏe miệng giật một cái đây cũng là rảnh rỗi như vậy h người khác đều tại bắt chặt thời gian tu luyện mấy người các ngươi trưởng lao ỉ vào chính mình tu vi cao liền cùng bản điện chủ một dạng nhàn sao a khu cụ điện chủ ta được rồi được rồi các ngươi ba cái tất cả lui ra đi làm việc chính mình a còn không đợi diệp tứ nói hết lời diệp trường a n liền cười khoát tay h à o nói thấy thế ba vị trưởng lao tự nhiên cũng không làm phiền lập tức tối lui ra khỏi đại điện mới ngay sau đó thời không chi cảnh một ngôi đại điện bên trong k h í tức quanh người cường đại lang tiên nguyệt chậm rãi mở các mắt ra kết thúc tu luyện đạo chủ cảnh cựu trọng đình phong lần này ta không có ở bước vào đạo chủ cảnh cựu trọng lúc liền xuất q u a n khiêu chiến vũ trụ đạo đ ị a mà chính là trực tiếp tu luyện đến đạo chủ cảnh đ ỉ n h p h o n g không biết hiện tại ta có thể tại vũ trụ đạo đ ị a xếp bao nhiêu tên đây cảm thụ được toàn thân lực lượng lăng tiên n g u y ệ t thấp d ọ n lẩm bẩm lấy thương vũ c h i vực những người còn lại phổ biến ý nghĩ đó chính là tại vừa bước vào đạo chủ cảnh cựu trọng liền sẽ đi khiêu chiến vũ trụ đạo đ ị a nhìn xem chính mình lần thứ nhất có thể hay không có cơ hội tại trên bảng lưu danh dù sao đây chính là toàn bộ thương vũ tri vực hoặc là nói là toàn bộ thiên hằng vũ trụ vinh diệu biểu tượng tại vũ trụ đạo bia lưu danh là sở hữu thương vũ c h i vực trong mắt cường giả trí cao vinh diệu thế mà lăng tiên nguyệt lại không có làm như thế không chỉ là bởi vì tại thời không chi cảnh cùng đại lượng tài nguyên trợ giúp giới nàng tu luyện rất nhanh không bao lâu liền có thể theo vừa bước vào đạo chủ cảnh cựu trọng tu luyện tới đạo chủ cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong còn có một nguyên nhân đó chính là nhận lấy diệp trường an cùng thái sơ thần điện ảnh hưởng vốn là nàng đã từng cũng cho rằng vũ trụ đạo bia là trí cao vinh diệu nhưng là hiện tại nàng cảm thấy cái này vũ trụ đạo bia bài danh cũng không phải nhiều để cho người ta kiêu ngạo sự tỉnh cho dù là ở phía trên xếp số một tên dù sao đây chỉ là thiên hằng vũ trụ sinh linh tại đạo chủ cảnh lúc bài danh mà thôi thiên hằng vũ trụ thế giới đẳng cấp cũng không cao đạo chủ cảnh cũng bất quá cường giả lên chút thôi mặc dù không có rất rõ ràng nói ra bản thân có thể xếp số một nhưng là lăng tiên nguyệt nội tâm vẫn là rất tự tin nàng không biết mình thật lâu trước đó đến cùng là ai nhưng là nàng biết mình đến từ cường đại thế giới cũng đối với chính mình thời khắc này thiên phú và thực lực rất là tự tin ngay tại nàng chuẩn bị ra đi tìm diệp trường ăn lúc hai bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng nhìn thấy người tới lăng tiên nguyệt bản bình tĩnh trên mặt nhất thể hiện ra nụ cười vui mừng Hân Nhiên.、Người、phi thăng Thật không lâu Người lên đến rồi. g có mẹ diệp hân nhiên đồng dạng một mặt vui vẻ trực tiếp chạy tới ôm lấy lăng tiên nguyệt mẹ ngươi lần này xuất quan hẳn là muốn thật lâu mới có thể lần nữa bế con a diệp hân nhiên trong mắt mong đợi nhìn về phía lăng tiên nguyệt hỏi ngay vậy chỉ thấy lăng tiên nguyệt mắt chưa ý c ư ờ i nói ừ m hân nhiên lần này xuất quan mẹ sẽ cùng ngươi một đoạn thời gian lại bế quan sau đó lại trên mặt ấy n ấ y tiếp tục mở miệng xin lỗi a hân nhiên ta cái này vừa tu luyện cũng là thời gian dài như vậy không có đi huyền hoảng cổ giới nhìn xem ngươi không có việc gì mẫu thân ngươi chính sự quan trọng lại nói ta đây không phải đã tới tìm các ngươi sao d i ệ p hân nhiên c ư ờ i nói mặc dù hắn trước đó có chút lẩm bẩm nhưng là tại nhìn thấy d i ệ p trường an về sau tâm lý cũng chỉ còn lại có vui vẻ nghe thấy diệm hân nhiên nói như vậy lăng tiên nguyệt đầu tiên là x ư sở bên trong lòng không khỏi có c h ú tấm áp không nghĩ tới chính mình cùng diệp trường an không có làm đến trước đó đáp ứng diệp hân nhiên sự t ì n h nhưng là diệp hân nhiên lại không có sinh khí ngược lại là lý giải chính mình sau đó cười nói hân nhiên sau đó mẹ liền thật tốt của ngươi tiên nguyệt ngươi đã đạo chủ cảnh cựu trọng đ ỉ n h p h o n g bước kế tiếp cũng là vĩnh hằng cảnh hẳn là chuẩn bị đi khiêu chiến vũ trụ đạo bia đi đúng lúc này diệp trường an mở miệng nói không sai đợi chút nữa chúng ta liền đi vũ trụ đạo bia lưu cái tên lăng tiên nguyệt gật một cái vũ trụ đạo bia đó là cái gì nghe thấy hai người đối thoại diệp hân nhiên một mặt hiếu kỳ nói vũ trụ đạo bia cũng là một cái ghi chép lấy thương vũ c h i vực từ xưa đến nay t r ă m người đứng đầu cường giả bản g danh sách bản g danh sách này thời gian tồn tại không có người biết được tại thương vũ c h i vực tu sĩ xem ra đây chính là trí cao vi n h diệu l a n g tiên nguyệt đơn giản giới thiệu nói bản g danh sách thương vũ c h i vực từ xưa đến nay t r ă m người đứng đầu cường giả nghe thấy lời này d i ệ p hân nhiên nhất thời hai mắt sáng lên hiển nhiên là h ứ n g thú nếu là cường giả bài danh vậy làm sao có thể thiếu nàng d i ệ p hân nhiên cái này đệ nhất t i ê n tiêu đây tương lai cái này vũ trụ đạo bia hạ một tất nhiên là nàng đó a cha mẹ người ở phía trên thực lực đều rất mạnh sao diệp hân nhiên có phần hứng thú hỏi cùng cường giả tranh phong mới có ý tứ nếu là người ở phía trên thực lực quá yếu cái tia cái này vũ trụ đạo b ị a cũng không có ý gì ngạch hân nhiên ngươi nếu là muốn theo cường giả so chiêu lời nói đó còn là đi thái sơ thần điện a nghe vậy diệp trường an khỏe miệng giật một cái lấy thiên phú của ngươi cái này vũ trụ đạo b ị a trên người đồng cảnh đối với n g ư ơ i mà nói ở đâu ra cường giả a chương ba trăm hai mươi tám lăng tiên nguyệt h i ê u chiến vũ trụ đạo bia chương ba trăm hai mươi tám lăng tiên nguyệt h i ê u chiến vũ trụ đạo bia vũ trụ đạo bia diệp trường an lăng tiên nguyệt cùng diệp hân nhiên ba người thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại nơi đây nhìn trước mắt vũ trụ đ ạ o địa lăng tiên nguyệt trên mặt hiện ra nụ cười tự tin trong mắt chứa hơi trở mong hướng vũ trụ đạo b ị a đi đến rất nhanh vũ trụ đạo b ị a lóe lên một v b t sáng quần q u ầ n trời âm văng lên trong nháy mắt liền chuyển khắp toàn bộ thương vũ c h i vực cấm h i ệ n lăng tiên nguyệt khiêu chiến vũ trụ đạo b ị a nay thanh âm vừa mới văng lên liền đưa tới chú ý của mọi người cấm h u ệ n viện, viện trưởng lăng tiên nguyệt mặc dù có rất ít người trông thấy nàng xuất thủ thậm chí trước đó còn có một đoạn thời gian rất dài chưa thấy qua nàng xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt nhưng là vị này chính là mọi người đều biết thương vũ c h i vực lớn nhất đứng đầu cường giả bên trong duy nhất một vị nữ tu sĩ thậm chí tại một đám đứng đầu cường giả bên trong thực lực của nàng đều mơ hồ có mạnh nhất chi thế bây giờ lăng tiên nguyệt muốn khiêu chiến vũ trụ đạo địa đây không thể nghi ngờ là tất cả mọi người rất quan tâm sự tình tại thái sơ thần điện xuất hiện trước đó vị này có thể là thương vũ c h i vực tối cường giả tồn tại lại có thể tại vũ trụ đạo địa trên xếp bao nhiêu tên đây giờ phút này toàn bộ thương vũ c h i vực đâu cũng có nhiệt liệt tiếng thảo luận không có người hoài nghi tới lăng tiên nguyện phải chăng có thể lên bảng mặc dù đây là lăng tiên n g u y ệ t lần thứ nhất khiêu chiến vũ trụ đ ạ o địa nhưng là có trước đó triệu thiên khung lần đầu khiêu chiến liền lên bảng cho nên tất cả mọi người tin tưởng lăng tiên n g u y ệ t nhất định có thể lên bảng dù sao tại thật lâu trước đó lăng tiên n g u y ệ t từng chiến thắng qua triệu thiên cung t i ự u tiêu lạc vực thiên tông giờ phút này tất cả mọi người chú ý vũ trụ đạo địa tình huống bên kia thiên tông tông chủ triệu thiên khung tự nhiên cũng không ngoại lệ đối với những người còn lại khiêu chiến vũ trụ đạo địa hắn kỳ thật cũng không chú ý muốn nói tại toàn bộ thương vũ tri vực trừ thái sơ thần điện bên ngoài có thể để cho hắn quan tâm cũng liền hai người một cái dĩ nhiên chính là lăng tiên n g u y ệ t một cái khác cũng là thiên đạo điện điện chủ huyện tiên c à n lăng tiên n g u y ệ t khẳng định mạnh hơn hắn điểm này hắn biết rõ dù sao trước đó liền bại ở trong tay đối phương mặc dù bây giờ của mình kiếm đạo có tăng lên rất nhiều nhưng hắn vẫn như cũ cho là mình không bằng lăng tiên n g u y ệ t một lần kia giao thủ nhường hắn hiểu được chính mình cùng lăng tiên n g u y ệ t trinh lệch thật kém xa không phải tăng lên điểm ấy kiếm đạo liền có thể bắt kịp mà đối với thiên đạo điện điện chủ huyện tiên tàn triệu thiên cung cũng không biết mình cùng đối phương ai mạnh ai yếu cho nên hắn chỉ quan tâm hai người này cách lấy xa xôi h ư không triệu thiên k h u n g nhìn lấy vũ trụ đạo địa trước lăng tiên nguyện gương mặt nghiêm túc cùng hiếu kỳ không biết nàng có thể xếp tới bao nhiêu tên đâu lần thứ nhất khiêu chiến không đúng nàng cái này tu vi không phải sơ nhập đạo chủ cảnh i ể u trọng lăng tiên nguyện tu vi tựa hồ so tu vi của ta muốn cao một chút ngay tại triệu thiên khung hiếu kỳ lăng tiên nguyện có thể xếp bao nhiêu tên thời điểm hắn chú ý tới lăng tiên nguyện khí t ứ c t r ê n thân cái này khí t ứ c hiển nhiên không phải vừa bước vào đạo chủ cảnh cửu trọng khí t ứ c mà là vượt xa sơ nhập đạo chủ cảnh cửu trọng phát hiện này nhường triệu thiên không nhất thời giật mình phu nhân tu vi cao không phải rất bình thường sao làm gì kinh ngạc như vậy dám vẽ gặp triệu thiên khung phản ứng này tần thất đi tới bên cạnh hắn một mặt lơ đễnh nói ra nàng thái sơ thần điện điện chủ phu nhân tu vi cao không phải rất bình thường sao tu vi tăng lên nhanh không phải rất bình thường sao cái này có cái gì tốt kinh ngạc gặp tần thất đi tới bên cạnh mình nói ra lời này triệu thiên khung cũng là yên lặng gật một cái trên mặt vẻ kinh ngạc cũng là thối lui ngươi nói cũng đúng làm thái sơ thần điện điện chủ phu nhân cái này đều rất hợp lý thế nhưng là trước đó nàng không phải cảnh giới rất xuống sao khoảng cách đạo chủ cảnh xa như vậy vậy thì vượt qua ta rồi mặc dù thiên phú của nàng rất mạnh nhưng không thể không nói thái sơ thần điện khủng bố như vậy a thời gian ngắn như vậy theo thấp như vậy cảnh giới tu đến tình trạng như thế thế này thì quá mức rồi mặc dù triệu thiên không biết lăng tiên nguyện thiên phú rất mạnh nhưng là hắn vẫn là khẳng định ở trong đó có thái sơ thần điện nguyên nhân triệu thiên cung chúng ta thái sơ thần điện đương nhiên thực lực mạnh khủng bố nhưng có phải hay không là người coi là khủng bố ngay vậy một bên tần thất một mặt nạo tiểu cười nói mặc dù ngươi biết chúng ta thái sơ thần điện khủng bố như vậy nhưng ngươi vẫn là xa xa không tưởng tượng nổi chúng ta thái sơ thần điện đến cùng mạnh có bao nhiêu đáng sợ triệu thiên cung tự nhiên nghe được tần thất ý tứ trong lời nói nội tâm nhịn không được một trận thổn thức toa này quái vật khổng lồ xác thực không phải mình có thể thăm dò toàn cảnh ngươi nói các ngươi điện chủ phu nhân có thể xếp bao nhiêu tên triệu thiên cung hỏi nói xong triệu thiên cung liền cảm thấy mình không nên hỏi tần thất nàng tu vi còn không có mình cao đâu lại có thể nhìn ra được cái gì tần thất thì là không chút do dự mở miệng phu nhân vậy khẳng định là hạng ra triệu thiên cung vũ trụ đạo bia trên cường giả thế nhưng là thương vũ c h i vực từ xưa đến nay mạnh nhất một trăm người muốn cầm tới hạng một coi như lăng tiên nguyệt là các ngươi điện chủ phu nhân cũng không dễ dàng như vậy à đối với cái này triệu thiên cung ngược lại là cảm thấy khả năng không lớn dù sao vũ trụ đạo bia trên bài danh cũng không phải tùy tiện cái gì bài danh đây chính là trong lịch sử cường giả bên trong đứng vào một trăm vị trí đầu tồn tại lại có thể dễ dàng như vậy cầm tới hạng một rất mạnh sao l i ê n ngươi đều có thể tại vừa bước vào đạo chủ cảnh cựu trọng liền tiến vào trăm người đứng đầu hiện tại cũng là tăng lên một điểm kiếm đạo càng là xếp tới thứ năm mươi chín tên ngươi xác định cái này vũ trụ đạo bia trên người đều rất mạnh sao nghe vậy tần thất vẻ mặt thành thật hỏi nàng thật không phải là đang dễ c ậ n triệu thiên cung cũng là rất nghiêm túc hỏi ra nghi ngờ của mình cùng tò mò mà thôi ta ta lại không thấy qua vũ trụ đạo bia trên c ư ờ n giả làm sao biết bọn hắn đến cùng mạnh không mạnh bất quá có thể lên vũ trụ đạo bia bài danh người khẳng định đều không đơn giản không phải vậy sắp xếp như thế nào vào một trăm người đứng đầu nghe thấy tần thất lời nói triệu thiên cung đầu tiên là không nhịn được muốn vì chính mình tranh luận một phen nhưng nhìn gặp tần thất cái kia hiếu kỳ nghiêm túc cầu giải rán vẻ triệu thiên khung vẫn là n h ị n được nhân ra chỉ là hiếu kỳ mới hỏi như thế ở đâu ra cái gì khác ý tứ chính mình nghĩ nhiều lắm nghĩ đến nơi này triệu thiên khung mới điều chỉnh suy nghĩ đáp lại mở miệng vậy ta vẫn cảm thấy phu nhân có thể xếp số một tên tần thất vẫn như cũ tin tưởng lăng tiên n g u y ệ t thấy thế triệu thiên khung cũng không nói thêm cái gì bởi vì hắn trông thấy lăng tiên n g u y ệ t muốn xuất thủ lăng tiên n g u y ệ t có thể xếp bao nhiêu tên bọn hắn lập tức liền có thể biết được giờ phút này tất cả mọi người hết sức chăm chú nhìn lấy vũ trụ đạo địa trước đạo thân ảnh kia thậm chí quên đi hô hấp vũ trụ đạo bia cha ngươi nói mẹ có thể xếp bao nhiêu tên có thể hay không so khương vô nhai lao đầu kia lợi hại hơn diệp hân nhiên nhìn về phía diệp trường ăn hỏi nàng vừa mới thế mà tại vũ trụ đạo bia trên đến khương vô nhai tên suy nghĩ một chút trước đó khương vô nhai nói mình rất mạnh cho nên cái này khương vô nhai rất có thể chính là hắn biết vũ trụ đạo bia là thương vũ c h i vực từ xưa đến nay t r ă m người đứng đầu cường giả bài danh diệp hân nhiên nhất thời cảm thấy khương vô nhai s á t thực cũng không tệ lắm nghe vậy diệp trường ăn cười nhạt một tiếng kỳ thực nội tâm chính đang hỏi chuyện lao ngũ ngươi cảm thấy tiên nguyện có thể hay không xếp số một tên chương ba trăm hai mươi chín vũ trụ đạo bia hạng một chương ba trăm hai mươi chín vũ trụ đạo bia hạng một địa chủ lấy phu nhân thiên phú cùng thực lực hoàn toàn có thể xếp số một tên diệp n ũ thanh â m tại diệp trường a n trong đầu v ă n g lên cái này cũng xác định diệp trường a n nội tâm suy đoán quả nhiên đúng như những gì ta nghĩ sau đó liền mở miệng nói ra hân nhiên mẹ ngươi hoàn toàn có thể xếp số một tên ta liền biết mâu thân có thể xếp số một nghe vậy diệp hân nhiên một mặt tự hào nói nàng vốn là tin tưởng lăng tiên nguyện thực、lực. có diệp trường an khẳng định cái kia liền càng chắc chắn đúng rồi cha cái này vũ trụ đạo b ị a trên tại sao không có tên của ngươi a chẳng lẽ tu vi của ngươi còn không có mẹ tu vi tao sao đột nhiên nghĩ đến cái này vũ trụ đạo b ị a thế mà không có diệp trường an tên diệp hân nhiên không khỏi hỏi dưới cái nhìn của nàng cha mình thế nhưng là rất mạnh khẳng định cũng là có thể lên bảng nghe vậy diệp trường an khẽ giật mình sau đó mặt mũi tràn đầy tự tin nói hân nhiên ngươi cha ta nếu là muốn lên cái này bảng cái kia hạng một là dễ dàng vất quá cái này vũ trụ đạo b i a cũng không có tư cách để cho ta tới tiêu chiến cũng không có tư cách k h ắ t xuống tên của ta cha người mạnh như vậy sao diệp hân nhiên có chút cả kinh nói người cha ta đương nhiên rất mạnh diệp trường an tự tin cười nói ngay tại cha con hai người giao lưu lúc vũ trụ đạo b i a t r ư ớ c lăng tiên n g u y ệ t cũng độc thủ chỉ thấy trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một thanh t r ư ờ n g kiếm sau đó lấy mắt thường không cách nào thấy rõ tốc độ chém ra một kiếm một đạo kiếm quang sáng chói trong nháy mắt chém về phía vũ trụ đạo địa kiếm quang những nơi đi qua h ư không đều là đổ sụp phá t o á i vê anh rất nhanh chỉ nghe thấy v a n h một tiếng kim quang chạm tại vũ trụ đạo b i a trên ngay sau đó chỉ thấy vũ trụ đạo b i a trên kim quang lợi lên lăng tiên n g u y ệ t tên bất ngờ xuất hiện ở hạng một vị trí mà trước đó hạng một hương vô nhai thì là xếp tới hạng hai ừ n tạm được nhìn lấy vũ trụ đạo b i a trên thứ hạng của mình lăng tiên n g u y ệ t khỏe miệng cánh nếp gương mặt tự tin sau đó chỉ thấy nàng thân hình lợi lên trực tiếp xuất hiện tại diệp trường an cùng diệp hân nhiên trước mặt mẹ ta liền biết người nhất định có thể xếp số một tên gặp lăng tiên nguyện xuất hiện ở trước mặt mình diệp hân nhiên một mặt hương phần nói cái này vũ trụ đạo bia đổ cũng không tính được cái gì bất quá chờ ngươi cũng tới khiêu chiến hạng một sẽ là của ngươi lăng tiên nguyệt vừa cười vừa nói mặc dù mình là thứ nhất nhưng là nàng cũng không cho rằng cái này đến cỡ nào không tầm thường đồng thời nàng cũng rất khẳng định chỉ cần tương lai diệp hân nhiên cũng tới khiêu chiến vũ trụ đạo b ị a cái kế hạng một khẳng định cũng là diệp hân nhiên chính mình nữ nhi thiên phú thế nhưng là mạnh đáng sợ lăng tiên nguyệt tự nhận không như diệp hân nhiên thiên phú đối với cái này nàng là tự hào mẹ vậy ta liền không khiêu chiến vũ trụ đạo địa để ngươi một mực là hạng một diệp hân nhiên cười đáp lại chỉ thấy lăng tiên nguyệt không khỏi cười lắc đầu t h â nhiên n cha con các người lưỡng đô không khiêu chiến cái này vũ trụ đạo địa thì càng không có hàm kim lượng mà lại nói bất định về sau còn sẽ xuất hiện mạnh hơn người đâu cho nên hạng một do ngươi đến giữ vững mới là có nắm chắc hơn ngay vậy d i ệ p hân nhiên một mặt giật mình mẹ ngươi nói đúng vậy ta đến lúc đó cũng tới khiêu chiến một cái đi cái này vũ trụ đạo địa đã khiêu chiến chúng ta trở về đi d i ệ p trường a n lúc này mở miệng nói hai người gật một cái sau đó ba người liền biến mất ở tại chỗ đối với lăng tiên nguyệt xếp hàng thứ nhất sự kiện này trừ diệp hân nhiên ngay từ đầu hơi nhỏ hưng phấn bên ngoài diệp trương an cùng lăng tiên nguyệt nội tâm đều rất bình tĩnh mà giờ khắc này thương vũ chi b ự c tất cả mọi người là khiếp sợ s ư n g sở toàn bộ thế giới an tính một lát sau đó mới vang lên nhiệt liệt tiếng thảo luận cái gì đệ nhất hạng một ta không nhìn lầm đi lại là hạng một lăng tiền bối c h ủ n g bố i như vậy sao đây chính là hạng một a vũ trụ đạo bia hạng một ta liền biết lăng tiền bối là toàn bộ thương vũ chi vực tối cường giả hiện tại xem ra không chỉ có là hiện tại thương vũ chi vực tối cường giả vẫn là từ xưa đến nay thương vũ c h i vực tối cường giả a mặc dù không thể không thừa nhận lăng tiên n g u y ệ t tiền bối rất mạnh nhưng là thương vũ c h i vực tối cường giả hẳn là thái sơ thần điện cường giả a thái sơ thần điện không thể tính toán thực lực đều vượt qua thương vũ c h i vực bất quá lăng tiền bối không phải cũng là thái sơ thần điện người sao vừa mới thái sơ thần điện điện chủ bên cạnh giống như cũng là nữ nhi của bọn hắn a không tính cả thái sơ thần điện lăng tiên n g u y ệ t tiền bối liền là tuyệt đối thương vũ tri vực đệ nhất nhân a mà lại là từ cổ trí kim tối cường giả cựu tiêu lạo vực thiên tông tông chủ đại điện thời khắc này triệu thiên cung còn đang xuất thần nhìn chằm chằm vũ trụ đạo bia trên bài danh nhìn đồng tử hơi có lại chậm c h ạ m không có mở miệng nói chuyện hiện tại vũ trụ đạo bia trên hạng một cái tên đó nhường hắn cảm thấy vô cùng chấn động hắn tuyệt đối không nghĩ đến lại có thể trông thấy vũ trụ đạo bia hạng một tên phát sinh biến hóa triệu thiên cung ngươi thế nào làm sao nay giờ không nói gì tần thất nhìn lấy không nói một lời có chút ngây người triệu thiên cung hỏi nghe thấy tần thất thanh âm hắn mới hồi phục tinh thần lại trên mặt biểu lộ rất là chân kinh ngự khí tràn đầy khó có thể tin nói lang tiên mượt nàng nàng thế mà xếp tới hạng một hạng một không phải rất bình thường sao ta vừa mới liền đã nói với ngươi a phu nhân khẳng định là đệ nhất tần thất mở ra hai tay gương mặt đương nhiên đây chính là vũ trụ đạo b i a hạng một a toàn bộ thương vũ c h i vực từ xưa đến nay tối cường giả a gặp tần thất mặt mũi tràn đầy không thèm để ý tựa hồ muốn nói một chuyện rất bình thường triệu thiên không có chút không nhịn được nói ra ngay cả âm thanh đều thả lớn thêm không ít chỉ thấy tần thất biểu lộ bất biến gật một cái ừ m đúng vậy a sao rồi không nghĩ tới lăng tiên nguyện thế mà mạnh tới bậc na ỉ triệu thiên k h n g hô hấp đều có chút mất tự nhiên Phu ngay h mạnh h â n n k ô phải rất bình thường rất s o giao sao? Ngươi không cùng nhân Liền ngươi phải phu thủ qua â b giờ trọng phong không thường Ngay Cái kia cái phải còn chưa đến đạo chủ cảnh cựu có thể xếp 59 tên. Cái lấy phu nhân thực lực, đến đỉnh tên. nhân nhất không phải rất bình thể phu sao? đạo đều đệ xếp xếp rất lấy vậy triệu thiên không nhớ mày gần một cái ngươi nói cũng không sai liền ta bây giờ còn chưa đến đạo chủ cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong đều có thể xếp năm mươi chín tên trước đó cùng với nàng giao thủ thời điểm ta liền có thể cảm giác được giữa chúng ta t r ê n lệch rất lớn hiện tại xem ra mặc dù hạng một vẫn là chấn động nhưng cũng là có chút điểm hợp lý mỗi lần hồi tưởng lại trước đó trận chiến kia hắn cũng chỉ có thể cảm khái lăng tiên nguyện cường đại đồng cảnh một trận chiến trên lệnh thật quá lớn ngươi cố gắng tu luyện tranh thủ đến lúc đó có thể đi vào cái trước mười người a bất quá ngươi phải nắm chắc chút thời gian không phải vậy ngươi coi như tiến vào trước mười người cũng đợi không được bao lâu gặp triệu thiên khung cảm khái lăng tiên nguyện cường đại tần thất khích l ệ nói ngươi vì cái gì nói như vậy nghe vậy triệu thiên k h u n g có chút không hiểu bởi vì thiếu điện chủ tới a thiếu điện chủ đã tới vậy ta mới vị kia sư đệ khẳng định cũng tới chờ bọn hắn k ê u chiến vũ trụ lạc địa trước mười người liền bị bọn hắn toàn bộ cầm xuống chương ba trăm ba mươi thông minh cơ t r í diệp hân nhiên chương ba trăm ba mươi thông minh cơ t r í diệp hân nhiên các ngươi thiếu điện chủ tới ngay vậy triệu thiên không rất là hiếu k ỷ trước đó sự chú ý của hắn toàn đặt ở diệp trường an cùng lăng tiên nguyện trên t h ầ n còn thật không có quá để ý diệp trường an bên người diệp hân nhiên không sai a vừa rồi tại chúng ta điện chủ bên người chính là chúng ta thiếu điện chủ t â n thất đáp lại nói các ngươi thiếu điện chủ còn có sư đệ của ngươi có thể đem vũ trụ đạo bia m ư i vị trí đầu đều chiếm triệu thiên k h n g hít sâu mờ hơi hỏi chỉ thấy tần thất mặt mũi tràn đầy nhẹ nhóm nụ cười gật một cái lấy thiếu điện chủ cùng người theo đuổi nàng thiên phú còn có ta mấy vị kia s ư đệ muốn bắt lại vũ trụ đạo địa trước mười người không có bất luận cái gì khó khăn ngay vậy triệu thiên không trầm mặc thái sơ thần điện cũng là mạnh như vậy cầm xuống mười vị trí đầu s á t thực cũng thật hợp để ý nhưng là nghĩ đến đến lúc đó trước mười người bị thái sơ thần điện người toàn bộ cầm xuống hắn vẫn cảm thấy rất khiếp sợ cho nên nếu như ngươi nghĩ tại trước mười người nhiều đợi một thời gian ngắn lời nói liền tranh thủ thời gian tu luyện đi không phải vậy thiếu điện chủ bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đổi tới gặp triệu thiên cũng không, không nói lời nào. tần thất cười nhắc nhở nghe thấy lời này triệu thiên cũng nhất thời khẽ giật mình sau đó nhìn về phía tần thất cười cận ngươi liền khẳng định như vậy ta có thể đi vào vũ trụ đạo bia mười vị trí đầu tiến vào vũ trụ đạo bia mười vị trí đầu liền chính hắn đều không có cái gì tự tin tần thất lại còn nói chắc chắn như thế tần thất lúc này s ữ n g sở không nghĩ tới triệu thiên không thế mà lại hỏi như vậy cái này nàng cũng không biết trả lời như thế nào dù sao nàng cũng là bằng trực giác cho rằng triệu thiên không có thể đi vào mười vị trí đầu tương lai triệu thiên không có thể tiến về càng cao tầng thứ thế giới thậm chí còn có thể lấy mạng cứu mình nói thế nào cũng sẽ không quá yếu a i chí ít có thể nói rõ thiên phú của hắn sẽ không quá kém cho nên tần thất mới có thể vô ý thức cảm thấy triệu thiên khung cũng có thể đi vào vũ trụ đạo b ị a trước mười người làm sao ngươi liền điểm ấy tự tin đều không có sao trả lời không được tần thất trực tiếp hỏi ngược lại trở về n g ạ cái c này đến thiên triệu thiên khung lời nói một lần suy tư một lát cười nói ta chỉ có thể hết sức thiên đạo điện một ngôi đại điện bên trong giờ phút này ba đạo thân ảnh mặt lộ vẻ rung động không nhúc n í c h cứ thế ngay tại chỗ chính là huyền thiên cản n g u y ê đạo lâm cùng tề thiên v i ba người vừa mới nhìn lăng tiên n g u y ệ t khiêu chiến vũ trụ đ ạ c địa bọn hắn liền cái trạng thái này thằng đến một hồi lâu tề thiên viễn tiếng hít thở v ă n g lên lúc này mới phá vỡ trong điện yên lặng hạng một thật mạnh tề thiên v i ệ n hít sâu m ộ t hơi trên mặt trấn kinh c h i sắc vẫn như cũ thật mạnh vốn cho rằng nàng lần thứ nhất khiêu chiến cũng chính là s o triệu thiên khung lần thứ nhất lợi hại chút không nghĩ tới trực tiếp xếp tới hạng một cái này Đây quả thật là sơ nhập đạo chủ cảnh cựu trọng sao điện chủ lăng viện trưởng nàng sẽ không phải đã là đạo chủ cảnh cựu trọng đình phong a nguyên đạo lâm đồng dạng mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nghe h nói. n n à rất t có ể đã đạt đến đạo đỉnh đạo đi. trọng bất trọng, một tên cũng quá bất xếp cảnh phong, như không nhập cảnh cũng n coi chủ chủ phải hợp kiểu quá kiểu quá g sơ số lý đi. Ngay vậy huyền tiên càn suy đ o a n nói trong mắt của hắn đều là vẻ kinh ngạc lang tiên n g u y ệ t coi như đã là đạo chủ cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong cái kia bài danh vẫn quá mức kinh người thế thiên u y ễ n nuốt một ngụm nước bọt nói đ ị a chủ ta trước kia coi là lang viện trưởng chỉ so với ngươi còn mạnh hơn một điểm thế nhưng là bây giờ nhìn lại đ i ệ chủ nàng giống như mạnh có chút đáng sợ nghe thấy lời này huyền tiên càn mặt tối sầm thế nhưng là hắn cũng vô lực phản bác tề thiên viễn cái này cái nào là chỉ mạnh hơn chính mình một điểm a cái này mạnh nhiều lắm t ô ta không hổ là chúng ta cấm viện viện trường quả nhiên là thương vũ c h i vực trừ thái sơ thần điện bên ngoài đệ nhất nhân nghĩ đến chính mình là cấm viện đi ra tề thiên viễn nhất thời có chút tự hào nói ở vào tự hào cùng sùng bái bên trong tề thiên viễn cũng không có ý thức được một bên huyền thiên cản song quyền c à n g năm càng chặt lao tề a gần nhất ngươi tu vi tăng lên càng ngày càng chậm ta cảm thấy ta có thể cùng ngươi luyện một chút có ta trợ rút tin tưởng ngươi sẽ có càng nhiều c à n n ộ tu vi cũng sẽ tăng lên càng nhanh h u y ề n thiên càng quan tâm nhìn về phía tể thiên viễn cười nói nhìn lấy h u y ề n thiên càn nụ cười này nghe h u y ề n thiên càn lời này tể thiên viễn nhất thời cảm thấy phía sau l ư n g dâng lên một cô ý lạnh khu khu điện chủ ngươi nhìn ngươi nói gì vậy chút chuyện nhỏ này sao có thể làm phiền ngươi đây làm chúng ta thiên đạo điện phó điện chủ ta hẳn là vì chúng ta thiên đạo điện suy nghĩ chuyện thứ nhất cũng là không cần tùy ý phiền phức điện chủ chậm chế điện chủ tu luyện cho nên tu luyện sự tình vẫn là không thể phiền phức điện chủ tương đối tốt đúng rồi điện chủ ngươi hẳn là đột phá đến đạo chủ cảnh cựu trọng đi lúc nào khiêu chiến vũ trụ đạo địa a tề thiên b i ế n b ộ i vàng vì chính mình giải vây sau cùng còn muốn nói sang chuyện khác không biết là hắn cái này nói sang chuyện khác thật hữu dụng vẫn là huyền thiên cản l ư ử i nhắc cùng hắn tiếp tục nói d ố c trực tiếp nói tới khiêu chiến vũ trụ đạo bia sự tình ta xác thực đã bước vào đạo chủ cảnh cựu trọng ngay tại lăng tiên nguyệt chính muốn khiêu chiến vũ trụ đạo bia thời điểm b ộ t phá đến mức khiêu chiến vũ trụ đạo bia vẫn là lại chờ một đoạn thời gian a bây giờ lăng tiên nguyệt khiêu chiến vũ trụ đạo bia nắm lấy số một tên chấn động toàn bộ thương vũ tri vực hắn nếu là lúc này đi khiêu chiến vũ trụ đạo bia cái t i ệ u cũng rất dễ dàng biến thành chuyện cười Bạn chờ ù n Lăng Tiên Nguyệt bọn người bị toàn g t bị bộ ư vượt ơ n n g g vũ chi i người, người. Coi Tiên giả mọi người hiện tại đi khiêu chiến xem mạnh một nhóm mắt kém. là Lăng là là đạo nhất nhỏ như Nguyệt nhất cường tình nhưng hắn trong cũng không nhưng nếu hắn thế, Thế Chờ trụ có đệ địa. vũ sẽ bài danh sau khi đi ra cả hai vừa so sánh trên lệch sẽ có vẻ rất lớn cho dù hắn rất mạnh cũng sẽ có vẻ rất yếu đến lúc đó liền thật mất mặt cho nên hắn coi như muốn khiêu chiến cũng phải qua một đoạn thời gian chờ lăng tiên nguyệt hạ một tiếng đầu nhỏ điểm lại khiêu chiến một tháng sau thái sơ thần điện dị không gian thời không chi cảnh cha mẹ vẫn là ta thông minh đi chúng ta tại thời không chi cảnh bên trong dù là bên ngoài chỉ là qua một tháng chúng ta cũng cùng một chỗ chờ đợi thời gian rất lâu trong một mảnh biển hoa d i ệ p hân nhiên ngồi tại bàn đu dây trên một mặt vui vẻ nói mặc dù trước đó lăng tiên nguyệt nói sau khi xuất q u a n sẽ thật tốt bồi bồi nàng nhưng là nàng biết diệp trường an cùng lăng tiên nguyệt theo nàng một đoạn thời gian liền sẽ tiến về càng cao t ầ n g thứ thế giới cho nên nàng linh quang lấy lên trực tiếp lôi kéo diệp trường an cùng lăng tiên n g u y ệ t đi tới thời không chi cảnh ngoại giới đã qua một tháng bọn hắn cái này đợi cùng một chỗ đều chờ đợi gần trăm năm cái này hay là bởi vì diệp hân nhiên tu bi thấp không thể đi thời gian lưu tốc quá nhanh khu vực không phải vậy bọn hắn có thể đợi cùng một chỗ thời gian sẽ càng lâu cái này ngươi tổng hài lòng a diệp trường an cười nói trong khoảng thời gian này diệp hân nhiên cũng không phải thời thời khắc khắc cùng bọn hắn đợi cùng một chỗ tu luyện vẫn không có chậm trễ bởi vì thời không chi cảnh tu luyện hoàn cảnh rất là ưu việt không chỉ là thời gian lưu tốc nhanh thì l i ê n linh khí đẳng cấp cùng phẩm chất đều vượt sang o ạ i giới linh khí mặc dù không phải huyền nguyên chân giới cái c h ủ loại kia linh khí nhưng là tu luyện lại so huyền nguyên chân giới loại kia linh khí nhanh hơn cho nên tăng lên một cái đại cảnh giới chương ba trăm ba mươi mốt diệp t r ư ờ n g an tiến về huyền nguyên c h â n giới chương ba trăm ba mươi mốt diệp t r ư ờ n g an tiến về huyền nguyên c h â n giới bây giờ diệp hân nhiên đã đạt đến đạo vương cảnh mà diệp t r ư ờ n g an tu vi thì là tăng lên tới tạo vật chủ cảnh lăng tiên nguyệt cũng là tại diệp hân nhiên lúc tu luyện đột phá thiên hàng vũ trụ cực hạng bước vào vĩnh h à n g cảnh bởi vì là tại thái sơ thần điện bên trong đột phá thiên đạo tự nhiên không thể nhận ra cảm giác đến cho nên nàng một mực không có phi thăng hân nhiên ta và ngươi mẹ phải đi làm một chút sự tình diệp trương an trầm mặt một hồi nhìn một chút một bên lăng tiên nguyện sau đó đối diệp hân nhiên nói ra nghe vậy diệp hân nhiên cũng không có không vui mà chính là nhìn lấy hai người cười nói cha mẹ các ngươi phải chuyện của các ngươi đi lần này có thể bồi ta thời gian dài như vậy ta đã rất thỏa mãn mà lại chỉ có các ngươi đem sự tình tất cả đều làm xong mới có thể một mực làm bạn với ta a gặp diệp hân nhiên như vậy phản ứng diệp trương an cùng lăng tiên n g u y ệ t trên mặt đều nổi lên bụ cười lăng tiên n g u y ệ t hân nhiên ngươi thật tốt tu luyện chúng ta có rảnh sẽ thường xuyên về tới thăm ngươi diệp hân nhiên nghe thấy lăng tiên nguyện lời này diệp hân nhiên biểu lộ có điểm q á i dị lời này thốt quân hai gặp diệp hân nhiên cái biểu tình này diệp trương an cùng lăng tiên nguyệt hai người khỏe miệng giật một cái nhất thời cảm giác có chút xấu hổ cha mẹ các ngươi muốn thật có không đến xem ta đó là tốt nhất bất quá ta cảm giác càng lớn có thể là ta đi thượng giới tìm các ngươi diệp hân nhiên nói thẳng mở miệng khu khu hân nhiên vậy ngươi có thể phải nỗ lực diệp trương an một mặt lung t u n g nói một bên lăng tiên nguyệt cũng là lung t u n g cười có chút ngượng ngùng nói chuyện hôm sau diệp trương an cùng lăng tiên nguyệt đi đến huyền nguyên trần giới tiên bắt bọn người cùng diệp tứ vẫn như c ũ bị lưu tại diệp hân nhiên bên người lần này diệp trương an còn an bài mấy vị theo diệp hân nhiên cấm viện một chỗ trong đình viện các ngươi đều tự giới thiệu mình một chút ta nhìn trước mắt mấy người diệp hân nhiên cười nói sau lưng nàng tiền bát mấy người cũng là có phần có hứng thú nhìn trước mắt mấy người kia n h ư n g người không tưởng tượng được chính là thời khắc này dương thập nhất đang theo dõi trong đó duy nhất một vị khí chất như là b ă n g sơn nữ tử biểu lộ có một chút quái dị tại diệp hân nhiên sau khi nói xong trước mắt mấy người liền từng cái bắt đầu giới thiệu thiếu điện chủ ta gọi hàn thập nhị là thái sơ thần điện người thứ mười hai đệ tử trước đó một mực tại âm cực thạch bên trong Danh tại ự sư sư là hắn ủ b về sau chính là diệp hân nhiên đã từng thấy qua vũ văn thần tinh thiếu điện chủ các vị đại nhân ta là vũ văn thần tinh điện chủ đại nhân ký danh đệ tử mặc dù diệp hân nhiên còn có tiền bát triệu cựu bọn người biết hắn nhưng là vẫn còn có người cũng không biết hắn cho nên hắn đồng dạng tự giới thiệu mình một lần sau cùng chính là diệp trường a n một vị khác ký danh đệ tử lý chi duyên thiếu điện chủ các vị đại nhân ta gọi lý chi duyên cũng là điện chủ đại nhân ký danh đệ tử tại mấy người đều giới thiệu xong chính mình về sau diệp hân nhiên mới mở miệng về sau các ngươi liền theo ta cùng ở bên cạnh ta ta nhất định mang dẫn các ngươi trở thành cường giả chân chính diệp hân nhiên gương mặt tự tin mặc vong mấy người cũng là hào, hào đáp lại mỗi một cái đều là ý chí chiến đấu sụp sôi thì liên h à n thập nhị trong mắt đều rõ ràng nhất kiên định đúng rồi còn có lý vô tầm hắn một mực tại tu luyện hẳn là đổi tới a nhìn trước mắt mọi người diệp hân nhiên đột nhiên nhớ tới còn tại thời không thần tháp bên trong tu luyện lý vô tầm nghĩ đến nơi này chỉ thấy nàng tâm niệm vừa động thời không thần tháp xuất hiện tại trong tay sau một khắc một bóng người xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là lý vô tầm đột nhiên xuất hiện lý vô tầm đầu tiên là s ư n g sở gặp trước mắt mọi người là diệp hân nhiên mọi người lúc mới lập tức đứng dậy hành lễ gặp qua thiếu điện chủ tôn chủ cảnh đình phong ngược lại là cũng không thể lắm tu vi cũng là đổi tới diệp hân nhiên động tắt trên tay ra hiệu đối phương miễn lễ đồng thời còn mở miệm nói ra cái này còn muốn đa tạ thiếu điện chủ cung cấp điều kiện tu luyện lý vô tầm cung kính cười nói bây giờ tu vi của hắn đã đi tới tôn chủ cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong đang đuổi theo diệp hân nhiên về sau tu vi của hắn có thể nói là phi tốc tăng lên trừ cao đẳng tài nguyên còn có thời không thần tháp trợ giúp cái này khiến hắn tăng cao tu vi nghĩ chậm cũng khó khăn đối với lý vô tầm cảm tạ diệp hân nhiên không nói thêm gì chỉ là cổ vũ hắn tiếp tục cố gắng sau đó nàng liền chú ý lên mặt vong mấy người tu vi hàn thập nhị mặt vong cùng lý chi duyên tu vi nhìn không thấu vũ văn thần tinh là vừa bước vào đạo vương cảnh mặc vong ngay từ đầu liền tu vi không thấp tiến vào thái sơ thần điện vẫn tại cố gắng tu luyện bây giờ tu vi so đạo vương cảnh diệp hân nhiên cao cái này cũng rất bình thường mà lý chi duyên đang bị diệp trường an thu làm ký danh đệ tử lúc cũng đã là huyền hoàn g cổ giới đỉnh cấp thiên tiêu khi đó diệp hân nhiên còn không có phi thăng tới huyền hoàn g cổ giới lại thêm bị diệp trường an thu làm ký danh đệ tử về sau hắn cũng là một mực tại thái sơ thần điện cố gắng tu luyện cho nên tu vi cũng so diệp hân nhiên cao chỉ có vũ văn thần tinh tu vi so diệp hân nhiên thấp vũ văn thần tinh đang bị diệp trường an thu làm ký danh đệ tử lúc tu vi liền không cao thiên phú cũng không có diệp hân nhiên bọn người cường đại tu vi tăng lên tự nhiên không phải rất nhanh có điều hắn cùng lý chi duyên thiên phú ngược lại là so lý vô tầm mạnh một số nếu không phải lý vô tầm chỗ thời không thần tháp thời gian lưu tốc là gấp một nghìn lần mà vũ văn thần tình tại thái sơ tần h điện tu luyện sân bãi cũng không có như vậy tốc độ chạy tăng tốc không phải vậy tu vi của bọn hắn t r ê n lệ n h cũng sẽ không chỉ có một cái đại cảnh giới hàn thập nhị mạc vong lý chi duyên các ngươi là tu vi gì rồi gặp nhìn k h n g thấu ba người tu vi diệp hân nhiên hiếu kỳ hỏi hàn thập nhị thiếu điện chủ ta là đạo chủ cảnh nhất trọng mạc vong thiếu điện chủ ta là đạo tôn cảnh đ ỉ n h phong lý chi duyên thiếu điện chủ ta là đạo thánh cảnh đ ỉ n h phong nghe vậy ba người hào hào cung kính đáp lại hàn thập nhị cái này đạo chủ cảnh tu vi là theo âm cực thạch đi ra liền có đến mức mạc vong cùng lý chi duyên hai người này tựa hồ rất hợp duyên cho nên tại mạc vong tiến vào thái sơ thần điện về sau hai người thường xuyên cũng sẽ ở cùng một chỗ giao lưu như toàn tâm tu luyện tu vi của bọn hắn sẽ còn so hiện tại càng cao nghe thấy ba người tu vi diễm â n nhiên hai mắt có chút chật to các người hai cái tu vi cao như vậy nàng chỉ tự nhiên là hàn thập nhị cùng mạc vong cái này chính mình tự a hồ có thể được bảo hộ bất quá tương lai khẳng định còn phải là mình dẫn đầu bọn hắn đi đến đ ỉ n h phong thiếu điện chủ ta theo âm cực thạch đi ra chính là cái này tu vi hàn thập nhị nói ra đi ra cũng là tu vi cao như vậy lợi hại như vậy sao nghe vậy diệp hân nhiên trên mặt đều hơi kinh ngạc so sánh hàn thập nhị mặt vong tu vi cao nguyên nhân liền lộ ra bình thường rất nhiều hắn thời gian tu luyện vốn là so diệp hân nhiên bọn người mơ lâu tại thêm vào thái sơ thần điện thời điểm tu vi liền không thấp chương ba trăm ba mươi hai quen thuộc ngón tay chương ba trăm ba mươi hai quen thuộc ngón tay biết được m ạ c vòng đám người tu vi về sau d i ệ p hân nhiên vừa nhìn về phía tiền bắt b ọ n người nàng đột nhiên phát hiện tiền bắt đám người tu vi thế mà đều không so với chính mình thấp cho dù là thiên phú thấp nhất tiểu long hoa vô lạc cùng tô thanh tuyển tu vi cũng là giống như nàng đạo vương cảnh mà tiền bát triệu cửu thượng quan thập dương thập nhất thượng quan vô địch cùng t ề thiên thiên thì là đạt đến đạo hoàng cảnh thiếu điện chủ chúng ta vẫn luôn tại thái sơ thần điện tu luyện cho nên tu vi mới có tăng lên tiền bắt giải thích nói từ khi bọn hắn tiến vào thái sơ thần điện về sau vẫn đại cố gắng tu luyện mà diệp hân nhiên thì là cùng diệp trường an cùng lăng tiên nguyệt đợi cùng một chỗ mặc dù cũng có thời gian tu luyện nhưng cũng cũng không nhiều liền tăng lên một cái đại cảnh giới liền không lại tu luyện cho nên tiền bắt đám người tu vi tự nhiên là cao hơn nàng các ngươi ngược lại là vẫn rất cố gắng a ngay vậy diệp hân nhiên cười nói nói xong nàng lại tiếp tục mở miệng đã dặn này cái k i a liền tiếp tục tu luyện a nói thời không thần tháp lại xuất hiện tại trong tay nàng tu vi của mình thế mà so với bọn hắn đều muốn thấp cái này làm sao có thể nhất định phải vượt qua bọn hắn mới được sau đó tại diệp hân nhiên dẫn đầu dưới tất cả mọi người tiến vào thời không thần thắp bên trong tu luyện huyền nguyên c h â n giới một vùng biển sao bên trong hai bóng người đột nhiên xuất hiện tại nơi đây chính là diệp trường an cùng lang tiên n g u y ệ t hai người cái này huyền nguyên c h â n giới phong cảnh cũng không tệ nhìn lấy vị trí tinh hải diệp trường an gật đầu nói nghe vậy lang tiên n g u y ệ t cũng là cười phụ họa lên tiếng không sai mảnh này tinh hải quả thật rất đẹp bất quá so sánh với thiên hàng vũ trụ nơi này huyền nguyên linh khí đổ là cao cấp rất nhiều cái thế giới này cũng so thiên hàng vũ trụ lớn hơn không nghĩ tới mỗi một viên ngôi sao rõ ràng đều là một cái tiểu thế giới nhìn lấy tinh h ả i bên trong lóng lánh quan g huy tinh thần lăng tiên n g u y ệ t trong đôi mắt đẹp mang theo một chút trấn kinh huyền nguyên chân giới hoàn toàn không phải thương vũ tri vực có thể so đó là đương nhiên mảnh này tinh h ả i bên trong tinh thần đều không so thương vũ tri vực nhỏ bao nhiêu diệp trường an ngữ khí bình thản nói thương vũ tri vực trong mắt hắn rất nhỏ bé huyền nguyên chân giới trong mắt hắn cũng không to lớn tôn thượng đại nhân đúng lúc này hai âm thanh đột nhiên đồng thời tại tinh hại bên trong vang lên còn có hai bóng người cũng đồng thời xuất hiện tại diệp trường an cùng lăng tiên nguyện trước mặt người vừa tới không phải là người khác chính là diệp trường an trước đó thấy qua hướng đông lưu còn có hướng đông lưu đ ạ i ca hướng bắc thấy hai người đối lăng tiên nguyệt cung kính hành lễ diệp trường an liền nhìn ra cái này là chuyện gì xảy ra rất rõ ràng hai người này là lăng tiên nguyệt chi một đời trước thủ hạng mà lăng tiên nguyệt thì đầu tiên là s ứ n g sở nhìn về phía trước mắt chính duy trì hành lễ tư thế hướng đông lưu cùng hướng bắc sau đó gương mặt không hiểu các ngươi là người phương nào đều đứng lên trước đi đột nhiên xuất hiện hai người cho nàng hành lễ cái này khiến nàng nhất thời có chút mờ mịt ngay vậy hướng đông lưu cùng hướng bắc cái này mới đứng dậy hưng đệ hai người liếc nhau một cái quyết định do hướng bắc đến giải thích tôn thượng đại nhân thuộc hạ gọi hướng bắc là huyền nguyên chân giới đỉnh cấp thế lực thần tiêu các các chủ hắn gọi hướng đông lưu là thuộc hạ thân đệ đệ huynh đệ chúng ta hai người đều là của ngài tùy tùng mà thần tiêu các chỗ lấy có thể trở thành huyền nguyên chân giới đỉnh cấp thế lực c ũ n g t o à n là bởi vì có ủng hộ của ngài thần tiêu cát tùy tùng của ta nghe thấy hướng bắc giải thích l a n g tiên nguyện vẫn như cố gương mặt mờ mịt mặc dù hướng bắc đã đem bọn hắn quan hệ nói rõ cũng để cho nàng biết mình từng tại huyền nguyên chân giới thân phận thế nhưng là dù sao không có cụ thể k tướng bắc cùng hướng đông lưu lập tức ngươi một câu ta một câu cho lăng tiên n g u y ệ t các loại giải thích một bên diệp trường an nhìn lấy tình cảnh này khoe miệng giật một cái thẳng lắc đầu cái này hai minh đệ thế nào thấy có chút không quá thông minh d á m b vẻ tiên n g u y ệ t dạng này hiển nhiên là không tới khôi phục ký ức điều kiện a nghĩ đến nơi này diệp trường an trực tiếp chuẩn bị tìm một cái diệp vũ giúp lăng tiên n g u y ệ t khôi phục ký ức đúng rồi lao tam cũng theo lao tam đem tiên n g u y ệ t tại h u y ề n nguyên chân giới một đời kia ký ức khôi phục a vốn muốn tìm diệp vũ nghĩ đến diệp tam cũng theo cho nên hắn lựa chọn cho diệp tam một cơ hội rất nhanh diệp tam cung kính lại mang theo thanh em hưng ơ phấn tại diệp trường an trong đầu v a n g lên vâng đ ị a chủ vừa dứt lời một bóng người xuất hiện tại tinh hải bên trong người nào nhìn thấy diệp tam đột nhiên xuất hiện hướng bắc cùng hướng đông lưu nhất thời toàn thân chấn động mặt mũi tràn đầy k i ê n kỵ nhìn chằm chằm diệp tam nam tử trước mắt để bọn hắn nhìn không thấu mảy may cho nên hướng bắc cùng hướng đông lưu mới khẩn trương như vậy bất quá bọn hắn mặc dù rất là kiếm kỵ nhưng vẫn là đem diệp trường an cùng lăng tiên nguyệt bảo hộ ở sau lưng hướng đông lưu chỉ gặp qua diệp vũ cũng chưa từng gặp qua diệp tam cho nên cũng không biết đây là thái Sơ Thần Điện hắn là ta thái sơ thần điện trưởng lão gặp minh đệ hai người đem chính mình cùng lăng tiên n g u y ệ t bảo hộ ở sau lưng diệp trường an khỏe miệng cánh đếch lên tiếng nói ngay vậy hướng bắc cùng hướng đông lưu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bất quá nội tâm thì là thở dài một hơi là người một nhà vậy là tốt rồi để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc là thái sơ thần điện thế mà còn có một vị thực lực cường đại như thế trưởng lão bọn hắn không cần nghĩ đều có thể đoán được nam tử trước mắt nhất định là cổ tôn c ả n h phía trên tồn tại bởi vì nam tử trước mắt cho bọn hắn mang tới cảm giác gác bách có thể là xa xa mạnh hơn huyền nguyên chân giới hai đại đình phong cường gi lý tầm đạo cùng đạm đài trần tiên thậm chí càng mạnh hơn đã từng lăng tiên n g u y ệ t diệp tam không có để ý hướng bắc cùng hướng đông lưu phản ứng thậm chí nhìn cũng không nhìn hai người bọn họ một chút k h i thật muốn giúp lăng tiên nguyệt khôi phục ký ức hắn đều không cần hiện thân liền một cái ý niệm trong đầu sự tình mà thôi bất quá có cái này cơ hội biểu hiện hắn cảm thấy hiện thân rất có cần phải gặp qua đ ị a chủ gặp qua phu nhân diệp tam đối diệp trường an cùng lăng tiên n g u y ệ t hành lễ nói được rồi nhanh diệp trường an k h á t tay nào thúc giục nói vâng đ i ệ chủ ngay vậy diệp tam cũng không lại giày vò k h n k ổ tâm niệm v ừ a động đồng thời còn vỗ tay phát ra tiếng ba sau một khắc lang tiên n g u y ệ t trong đôi mắt lóe qua một trận quan g mang quan g mang kéo dài một hồi liền dần dần thu liễm đợi đến quan g mang hoàn toàn thu liễm lang tiên n g u y ệ t trong mắt xuất hiện một vệ thanh minh trí nhớ của nàng khôi phục giờ k h ắ c này h i ê n nguyên chân giới một đời kia sở hữu ký ức đều xuất hiện tại trong đầu của nàng thần tiêu cát thiên nguyên thần thụ các loại thẳng đến sau cùng một tấm lệnh bài xuất hiện để cho nàng biểu lộ khe g i ậ mình mặt sắc ngưng trọng lên tấm lệnh bài kia phía trên bất ngờ viết thừa thiên hai chữ để cho nàng phản ứng như thế không chỉ là tấm lệnh bài kia còn có một cái đến từ thiên ngoại ngón tay tại trong trí nhớ của nàng ngay tại nàng sắp bước ra một bước cuối cùng đánh vỡ huyền nguyên chân giới cực hẳn lúc một cái giả thiên thủ chỉ mang theo vô cùng uy thế hướng nàng đánh tới sau đó liền đem nàng đưa vào luân hồi đi đến thương vũ c h i vực cái kia ngón tay rất quen thuộc cùng thương vũ c h i vực một lần kia giống như lúc chương ba trăm ba mươi ba thật yêu các chương ba trăm ba mươi ba thật yêu các lại là cái kia ngón tay hả liên tục ra tay với ta hai lần nhìn đến trong trí nhớ hình ảnh lăng tiên nguyệt nhữ mảy lẩm bẩm nói tiên nguyện ngươi nói là trước kia tại thương vũ c h i vực một lần kia cái kia ngón tay sao h u y ề n nguyên chân giới cũng tới một lần diệp trường a n hỏi không sai lăng tiên nguyệt gật một cái có thể nhìn đến ra cái kia ngón tay là cùng một người mặc dù ngươi đã để diệp vũ đem người kia giết đi nhưng là ta cảm giác vấn đề này không có đơn giản như vậy lăng tiên nguyệt trên mặt hiện ra một vệ trầm tư chỉ thấy diệp trường a n một mặt nhẹ nhõm cười nói tiên nguyệt ngươi không cần lo lắng nếu như cần đến lúc đó ta giúp ngươi đem sự kiện này toàn giải quyết ừng ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào ngay vậy lăng tiên n g u y ệ t cảm thấy một trận ăn lòng có diệp trường ăn tại nàng xác thực không cần lo lắng cái gì bất quá có sự tình năng lực như đầy đủ nàng cũng muốn tự mình giải quyết nghe thấy hai người lời nói hướng đông lưu cùng hướng b ắ c sắc mặt hướng tụ đồng tử co bảo bọn hắn cũng nhớ tới lúc ấy cái kia ngón tay cái kia làm người ta kinh ngạc như thế dù là hiện tại nhớ tới dù là lúc ấy không phải n h ầ m vào bọn họ vẫn như cũ để bọn hắn kinh hãi tôn thượng đại nhân cái kia chỉ đến cùng là tình huống như thế nào a có phải hay không cùng ngài tấm lệnh bài kia có quan hệ hướng bác cao mạnh ỏ i nghe thấy hướng bác hỏi như vậy hướng đông lưu cũng là vẻ mặt thành thật nhìn về phía lăng tiên n g u y ệ t c h ờ mong lấy câu trả lời của nàng tại hai người bọn họ xem ra sự kiện này thế nhưng là đại sự a chỉ thấy lăng tiên n g u y ệ t cũng là lắc đầu ta cũng không biết đây có phải hay không là cùng tấm lệnh bài kia có quan hệ bất quá cái kia ngón tay chủ nhân đã bị thái sơ thần điện trưởng l á o mạt sát đối với cái kia ngón tay vì sao lại từ thiên ngoại đánh tới lăng tiên n g u y ệ t cũng không rõ ràng thối kia có khắc thừa tiên hai chữ lệnh bài cũng là để cho nàng không hiểu rõ nàng duy nhất biết đến chính là tấm lệnh bài kia tại nàng mới xuất hiện tại về nguyên chân giới liền ở trên người nàng đã bị thái sơ thần điện trưởng lão mặc sát h ư ớ n g đông lưu cùng hướng bắt hai người cùng kêu lên cả kinh nói bất quá nhìn trước mắt diệp tam hai người trên mặt c h ấ n kinh lại dần dần thối lui diệp tam hiển nhiên cũng là huyền nguyên chân giới phía trên c ử a giả h ư ớ n g đông lưu trước đó nhìn thấy diệp ngũ cũng cho hắn loại cảm giác này cái kia thái sơ thần điện trưởng lão có thể làm được sự kiện này cũng xác thực có khả năng diệp tam đà tạ ngươi thấy hai người vô ý thức nhìn một chút diệp tam lăng tiên nguyện cũng là nghĩ lên vừa mới diệp tam giúp nàng khôi phục ký ức sau đó cười nói c à n tặng h e vậy diệp tam liền vội cung kính cười nói phu nhân thách ký diệp tam cũng là nắm hành điện chủ mệnh lệnh mặc dù nói như vậy nhưng là hắn nội tâm ngay tại quân hỉ chỉ bằng lăng tiên nguyệt câu nói này cái kia địa vị của hắn không được xoà xoà xoà tăng lên lao tam ngươi lui xuống trước đi a diệp trương an gật đầu cười sau đó mở miệng nói vâng điện chủ nói xong diệp tam liền trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ trương an chúng ta muốn hay không đi thần tiêu c á t nhìn xem khôi phục ký ức lăng tiên nguyệt đối với thần tiêu c á t cũng là có chút hoài niệm sau đó nhìn về phía diệp trưởng an hỏi được chúng ta đi xem một cái a diệp trường an cũng đối lăng tiên nguyệt trước đó trưởng không thế lực cảm thấy hứng thú nói thế nào cũng là huyền nguyên chân giới đỉnh cấp thế lực gặp diệp trường an cũng đồng ý lăng tiên nguyệt nhìn về phía hướng đông lưu cùng hướng bắc cười nói những năm này thần tiêu các một mực có các ngươi quản lý khổ cực tại thế giới cường giả vi tôn này nàng làm thần tiêu các chiến lược mạnh nhất dẫn theo thần tiêu các đi lên huyền nguyên chân giới đ ỉ n h phong về sau nàng bị đánh vào lân hồi tiến vào thương vũ c h i vực thần tiêu các liền giao cho hướng bắc cùng hướng đông lưu trưởng quản mặc dù biết lăng tiên nguyệt đã không tại thần tiêu các cũng không có nhiều người nhưng là hai người vẫn như cũ k h i ê n không nhỏ áp lực nếu không phải hướng bắc có cổ tôn cảnh bắt trọng tu vi nếu không thần tiêu các địa vị có lẽ còn thật sẽ bị ảnh hưởng đến ngay vậy hướng đông lưu cùng hướng bắc thụ s ủ n g n ư ợ c kinh nội tâm ấm áp lập tức thi lễ một cái nói tôn thượng đại nhân đây đều là chúng ta nên làm được rồi đều đứng lên đi hoàn hồn tiêu cát thần tiêu cát diệp trương an cùng lăng tiên nguyện cùng hướng bắc minh đệ hai người xuất hiện tại một tòa rộng rãi đại điện bên trong thần tiêu cát s á c thực cũng không tệ lắm diệp trương an nhìn khắp bụi phía gần một cái bình luận hắn thấy cái này cùng thái sơ thần điện so sánh tự nhiên là kem xa nhưng là cái này dù sao cũng là lăng tiên nguyệt thế lực cho nên hắn không có nói thẳng nghe thấy diệp trường an lời này thường b á c cùng hướng đông lưu không dám suy nghĩ nhiều đổi lại người khác nói lời này bọn hắn khẳng định không thể nhịn nhưng là bây giờ người nói lời này là diệp trường an không chỉ là thái sơ thần điện điện chủ càng là bọn hắn tôn thượng đại nhân trợ phu bọn hắn cũng không dám phản bác mà lăng tiên nguyệt thì là cười nhẹ lắc đầu cái này cùng ngươi cái kia thái sơ thần điện tự nhiên là không thể so được vất quá tại cái này nguyên nguyên trần giới thần tiêu cấp đã coi như là đi cấp dù sao năm đó thế nhưng là do ta chấp trưởng thế lực cũng không tệ lắm nói xong lời cuối cùng một vệ tự tin hiện lên ở lăng tiên nguyện trên mặt đây là thuộc về nàng đã từng huyền nguyên chân giới đệ nhất cường g i ả tự tin chỉ có nàng tự mình biết cho dù là thế giới tam đại thần vật cộng lại đều không phải là đối thủ của nàng cũng chỉ có nàng tự mình biết thực lực của nàng đủ để cùng huyền nguyên chân giới thiên đạo v i ệ n xoay cổ tay chỉ tiếp tại nàng s ắ p phi thăng thời điểm cái kia đến từ thiên ngoại ngón tay liền giết tới đây nghe thấy lăng tiên nguyện lời nói diệm trường an chỉ là cười cận không nói gì giống như nhớ tới cái gì lăng tiên nguyệt đột nhiên nhìn về phía h ư ớ n g bắc ta tấm lệnh bài kia ở đâu tôn thượng đại nhân lệnh bài tại ngái trước đó tu luyện trong đại điện ta phát hiện về sau vì lý do an toàn giấu đến thần tiêu các cấm đ ị a đi t h ư ớ n g bắc đáp lại nói đi đem lệnh bài lấy ra a vâng tôn thượng đại nhân nói xong t h ư ớ n g bắc trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ rất nhanh hắn lại về tới đại điện bên trong tôn thượng đại nhân lệnh bài cầm bể vừa nói thương bắc đem lệnh bài đưa cho lăng tiên nguyệt tiếp nhận lệnh bài lăng tiên nguyệt mặt lộ vẻ trầm tư quan sát một bên diệp trường an cũng là hiếu kỳ nhìn lại thừa thiên tiên nguyệt còn nhớ rõ trước đó tại cấm v i ệ n thư các tầng cao nhất nhìn thấy lý vô tầm sao nhìn đến thừa thiên hai chữ này diệp trường an nhớ tới trước đó tại cấm v i ệ n thư các tầng cao nhất lý vô tầm ngay vậy lăng tiên nguyệt gật một cái nhớ đến hắn trước đó cùng xích dập trong lúc nói chuyện với nhau nâng lên thừa thiên núi ta trước đó liền suy đoán cái này tấm lệnh b à i cùng thượng giới có quan hệ xem ra cũng là cùng hồng nông đạo giới thừa thiên núi có liên quan rồi trước đó tại cấm h u y ệ n thư các tầng cao nhất xích dập cùng lý vô tầm đối thoại liền nâng lên hồng mông đạo giới cùng thừa thiên núi hai cái này mấu chốt các chủ lý tầm đạo tiền bồi tới đúng lúc này một thanh âm đột nhiên ở ngoài điện vang lên nghe thấy lời này diệp trương an cùng lăng tiên nguyệt mấy người cùng nhau hướng ngoài điện nhìn qua lý tầm đạo lúc này thế mà tới xem ra hắn biết ta trở về lăng tiên nguyệt trên mặt có một vệ kinh ngạc mở miệng nói chương ba trăm ba mươi bốn thiên long nguyên hồn cùng hàn nguyên thánh tuyển chương ba trăm ba mươi b ố thiên long nguyên hồn cùng hàn nguyên thánh tuyển nghe thấy ngoài điện thanh âm hướng bác ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía lăng tiên、nguyệt. hiện tại lăng tiên nguyện trở về vậy dĩ nhiên đều là lăng tiên nguyện định đ o ạ n mà lại lý tầm đạo lúc này tìm đến thậm chí còn không giống trước đó như vậy trực tiếp tới tìm hắn mà là thông qua để cho người ta báo cáo rất hiển nhiên cũng là biết lăng tiên nguyện trở về chính là tìm đến lăng tiên nguyện nhường hắn b ả o đi lăng tiên nguyện gật một cái lý tầm đạo cũng coi là lão bằng hữu của nàng thật lâu không gặp ngay vậy tướng bác thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở trong đại điện hắn muốn đích thân đi nên đón lý tầm đạo mặc dù có thần tiêu các người truyền tin nhưng là lý tầm đạo dù sao cũng là huyền nguyên chân giới đỉnh cao cường giả hắn cũng không thể chỉ làm cho cái kia truyền lời thủ hạ đi cáo chi lý tầm đạo lấy lý tầm đạo thân phận cùng thực lực hắn người các chủ này đương nhiên phải tự mình đón lấy rất nhanh lý tầm đạo cùng hướng bắc liền đi tới đại điện bên trong nhìn thấy lăng tiên nguyệt lần đầu tiên lý tầm đạo trên mặt hiện ra một vệ nụ cười lăng đạo hữu đã lâu không gặp lý lao đã lâu không gặp lăng tiên nguyệt cười nhẹ đáp lại vị này cũng là trong truyền thuyết thái sơ thần điện điện chủ a quả nhiên là sâu không lường được a cùng lăng tiên nguyện lên tiếng trào về sau lý tầm đạo vừa nhìn về phía diệm trường an trong giọng nói mang theo một vệ tôn trọng kỳ thất tại vừa tiến vào đại điện thời điểm sự chú ý của hắn ngay tại diệp trường a n trên thân trừ diệp trường a n cái kia không che giấu chút nào tạo vật chủ cảnh tu vi hắn cái gì đều nhìn không ra hắn không dám nhìn trộm cũng nhìn trộm không được bất quá đối với thái sơ thần điện cùng vị điện chủ này hắn không thể nghi ngờ là cực kỳ hiếu kỳ năm đó ở thu l ý vô tầm làm đồ đệ lúc hắn liền tại thiên hoang đại lục đế lộ bên trong nhìn thấy qua diệp trường a n cùng diệp vũ khi đó cũng không biết thái sơ thần điện tồn tại về sau cũng là bởi vì chú ý thiên hàng vũ trụ lăng tiên nguyện hắn mới biết được nguyên lai diệp trường ăn cũng là thái sơ thần đ là ta lần trước gặp gỡ vẫn là tại ngươi thu lý vô tầm làm đồ đệ thời điểm diệp trường an gật một cái ngữ khí bình tĩnh nói lý tầm đạo mặc dù là cái này về nguyên chân giới đỉnh cao cường giả nhưng là tại hắn thái sơ thần điện trước mặt xác thực không đáng chú ý không nghĩ tới điện chủ còn nhớ rõ lao phu nghe thấy diệp trường an nhắc lên bọn hắn đã từng một lần kia gặp mặt lý tầm đạo đầu tiên là khẽ giật mình sau đó cười nói diệp trường an cười lắc đầu không có tiếp tục cái đề tài này ngươi tìm đến tiên nguyệt vì chuyện gì bị diệp trường an một nhắc nhở như vậy lý tầm đạo mới nhớ tới hắn lần này tới tìm kiếm lăng tiên nguyệt mục đích sau đó vẻ mặt thành thật nhìn về phía lăng tiên n g u y ệ t khẽ cao mày lăng đạo hữu năm đó ngươi cùng tiên nguyên thần thụ có phải hay không thảo luận huyền nguyên trân giới đại tiếp một chuyện nghe vậy một bên diệp trường an tới điểm hứng thú mà hướng bắc cùng hướng đông lưu thì là toàn thân chấn động huyền nguyên trân giới đại tiếp trong hai người tâm x i ế t chặt không nói gì nghiêm túc nghe lăng tiên n g u y ệ t cùng lý tầm đạo đối thoại chỉ thấy lăng tiên n g u y ệ t sắc mặt bình tĩnh gật một cái không sai năm đó ta cùng tiên nguyên thần thụ một trận chiến đem đánh bại liền cùng hắn thảo luận sự kiện này lăng đạo hữu có thể hay không cụ thể nói một câu thế, thế lý tầm đạo nhất thời càng thêm nghiêm túc mấy phần xem ra lý lao thiên cơ chi thuật nâng cao một bước thế mà có thể phát giác được sự kiện này bất quá cái này đại kiếp hẳn là còn muốn thời gian không ngắn mới có thể xuất hiện lý lao vì gì khẩn trương như vậy gặp lý tầm đạo có thể biết được việc này lăng tiên n g u y ệ t một chút liền nhìn ra là đối phương thiên cơ chi thuật mạnh hơn bất quá nhìn lý tầm đạo phản ứng này lăng tiên n g u y ệ t chỉ cảm thấy hắn là quá khẩn trương nhìn lăng tiên n g u y ệ t tựa hồ gương mặt nhẹ nhõm lý tầm đạo sắc mặt có chút ngưng trọng lắc đầu nói lăng đạo hữu có chỗ k h biết huyền nguyên chân giới đại kiếp muốn trước thời hạn trước thời hạn đây là có chuyện gì? ngay vậy l a n g tiên nguyệt gương mặt kinh ngạc liền nội và hỏi huyền nguyên chân giới đại kiếp sớm đây là nàng tuyệt đối không nghĩ đến nàng biết lý tầm đạo nói khẳng định không phải không có l ử a thì sao có khói mấy ngày trước đây ta tại thiên cương một đạo bên trên có lĩnh mộ sâu hơn tính tới cái này một đại kiếp tồn tại ngay tại ta tính ra chuyện này thời điểm thiên nguyên thần thụ tới tìm ta thiên nguyên thần thụ đi ra rồi hắn cùng cái khác hai đại thế giới thần vật không đều là đợi tại đặc biệt không gian chưa từng rời mở sao lăng tiên nguyện trên mặt xuất hiện một vệ vệ ngoài ý mới hắn xác t h ứ tới tìm ta cũng là hắn đem đại kiếp sớm sự tình nói cho ta biết đại kiếp làm sao lại sớm thiên nguyên thần thụ là nói như thế nào lăng tiên n g u y ệ t tiếp tục hỏi chỉ thấy lý tầm đạo sắc mặt có điểm quái dị len lén liếc một chút diệp t r ư ờ n g an có chút do dự mở miệng nói thiên nguyên thần thụ nói thế giới tam đại thần vật cùng thế giới bản nguyên cùng nhau duy trì lấy về nguyên n chân giới năng lượng vận chuyển tiếp tục chống đỡ lấy khổng lồ như thế thế giới vận chuyển thế giới bản nguyên năng lượng sẽ từ từ giảm bớt thẳng đến sau cùng năng lượng câu kiệt đợi đến thế giới bản nguyên năng lượng câu kiệt chính là cái gọi là đại kiếp tiến đến vốn là có tam đại thần vật năng lượng chống đỡ cái này đại kiếp còn muốn thật lâu mới đến thế nhưng là thế giới tam đại thần vật trong đó hai cái bây giờ đều nhận tới tổn thương dẫn đến thế giới bản nguyên năng lượng bổ sung không đủ cho nên hiện tại thế giới bản nguyên năng lượng đã bắt đầu muốn câu kiện h u y ề n nguyên chân giới đại kiếp cũng muốn trước thời hạn thế giới tam đại thần vật có hai cái tổn thương rồi đây là có chuyện gì nghe thấy lý tầm đạo lời nói lăng tiên nguyện cảm thấy có chút t r ấ n kinh nàng vừa mới tự nhiên chú ý tới lý tầm đạo vụ trộm nhìn diệp trường a n ánh mắt trong lòng không khỏi có phỏng đoán bất quá cũng không có nói ra tới lăng tiên nguyện không nói cái t i ế diệp trường ăn nhưng là muốn nói nghĩ đến vừa mới lý tầm đạo nói、lời. h á n lại khái đoán được cái gì liền hỏi n g ư ơ i cái này liếc lấy ta một cái ý tứ sẽ không phải là nói cái kia hai đại thần vật tổn thương có liên quan tới ta à? gặp diệp trường an trực tiếp hỏi như vậy lý t â m đạo cười khổ nói địa chủ ta trước đó tại huyền hoàng cổ giới gặp được long a n h c h i tức cùng hàn nguyên c h i tinh có thể tại cầm tới cái này hai vật đồng thời còn có thể nhường cái này hai vật sớm đ ả n sinh cũng chỉ có thái sơ thần điện cường giả mà cái này hai vật phân biệt cũng là thế giới thần vật thiên long nguyên hồn cùng hàn nguyên thánh tuyển sinh ra trí bảo vốn là thiên long nguyên hồn cùng hàn nguyên thánh t u y n còn có thật lâu mới có thể sản xuất cái này hai đại trí bảo bởi vì có cường giả cưỡng ép đem long ảnh c h i tức cùng hàn nguyên c h i tinh tháo rời ra dẫn đến hai đại thế giới thần v ậ t nhận lấy tổn thương nghe vậy diệp trương an s ư n sở nội tâm nói còn có việc này sao hắn nhưng là không biết chuyện này dù sao lúc ấy hắn vẫn luôn tại thương vũ c h i vực việc này nếu là lý tầm đạo tại huyền hoàng cổ giới phát hiện cái kia hẳn là là diệp tứ làm nghĩ đến nơi này diệp trương an trực tiếp ở trong lòng hỏi tới diệp vũ lao ngũ việc này là lao tứ làm đúng vậy điện chủ lao tứ đem long ảnh tri tức cùng hàn nguyên tri tinh sớm đem ra phân biệt cho tiểu lòng cùng tô thanh tuyển diệp ngũ thanh â m lập tức ở diệp trường an trong đầu v ă n g lên ngay vậy diệp trường an đối với chuyện này cũng là minh bạch chương ba trăm ba mươi lăm động động ngón tay việc nhỏ t r ư ờ n g ba trăm ba mươi lăm động động ngón tay việc nhỏ khụ khụ việc này xác thực cùng ta thái sơ thần điện có quan hệ bất quá liền một cái đại kiếp sống thôi không phải chuyện lớn diệp trường an ho hai tiếng giang tay ra một bộ không thèm để ý dáng vẻ nói ra ngay vậy lý tầm đạo cùng hướng bắc hướng đông lưu đều là sắc mặt phức tạp ngươi nói cái này là chuyện nhỏ đối ngươi thái sơ thần điện tới nói xác thực như thế thế nhưng là chúng ta không giống nhau a mặc dù tâm lý nghĩ như vậy nhưng là bọn hắn không dám nói ra khỏi miệng không có cách thái sơ thần điện quá mạnh lăng tiên n g u y ệ t cũng không là rất lo lắng thả trước kia nàng có lẽ sẽ cảm thấy việc này có chút khó giải quyết nhưng là hiện tại có diệp trường an nàng mới hiểu được cái gì gọi là cường đại bất quá là h u y ề n nguyên chân giới đại kiếp sớm thôi căn bản không tính là cái đại sự gì gặp tại chỗ mấy người biểu tình biến hóa diệp trường an lắc đầu cười một tiếng các ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy nếu là chúng ta thái sơ thần điện làm vậy chúng ta tự nhiên sẽ giải quyết dù sao cũng là động, động ngón tay sự tỉnh đem về nguyên n chân giới đại kiếp thời gian trì hoan đến nguyên bản thời gian đây đối với thái sơ thần điện tới nói không phải liền là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ sao lão ngũ đem việc này giải quyết trước mặt của mọi người diệp trường an trực tiếp mở miệng nói vâng điện chủ diệp ngũ thanh â m chuyển đến trong h ư không điện chủ tại sao lại là bảo ngươi a việc này ta cũng có thể làm a diệp tam nhìn về phía một bên diệp ngũ gương mặt hâm mộ nói còn có chút đố kỵ nghe vậy diệp ngũ trên mặt hiện ra ngạo kiểu đủ cười đồng thời còn vô tay phát ra tiếng đương nhiên là điện chủ coi trọng ta chứ sao làm xong đây hết h ả y hắn liền hướng diệp trường an phục bệnh điện chủ đã giải quyết vốn chính là hơi chuyển động ý nghĩ một chút sự t ì n h cái k i ê u búng tay thuần tí là mang vào không phải vậy lộ ra có chút ốc thần tiêu các đại điện bên trong diệp ngũ thanh âm rất nhanh liền trong điện v ă n g lên tất cả mọi người nghe thấy được nghe thấy diệp ngũ thanh âm lý tầm đạo cùng hướng bắc hướng đông lưu đều là gương mặt c h ấ n kinh cùng hoảng hốt nhanh như vậy liền giải quyết đây chính là huyền nguyên chân giới thế giới đại k i ệ a thật muốn đơn giản như vậy sao lý tầm đạo chỉ là ngây người một chút liền lập tức bắt đầu hắn thiên cơ suy tính rất nhanh chỉ thấy cái tia hơi có chút ngưng trọng nghiêm túc sắc mặt trong nháy mắt biến đến một mặt kinh ngạc cùng c h ầ n kinh đại kiếp thời gian thật chậm trễ thời gian này cũng là thiên nguyên thần thụ nói nguyên bản thời gian t nghe thấy l y tầm đạo xác nhận hướng đông lưu cùng hướng bắc hít sâu một hơi thực lực này có chút dọa người đi coi như vị tia thực lực của trưởng lão tại h u y ề nguyên n chân giới phía trên cũng không đến mức nhanh như vậy giải quyết ta không cần ngạc nhiên như vậy ta vừa không phải đã nói rồi sao đây đối với thái sơ thần điện tới nói cũng là động động ngón tay việc nhỏ thôi diệm trương ăn một mặt cười nhạt nói cái này rất để cho người ta kinh ngạc sao cái này có cái gì tốt kinh ngạc nghe vậy lý tầm đạo cùng hướng bắc hướng đông lưu ba người hào hào nuốt một ngụm nước bọn nội tâm mười phần chấn động vốn cho rằng diệp trường an vừa mới chỉ là khoa t r ư ơ n g một chút không nghĩ tới là thật ra sự tình đã giải quyết ngươi còn có việc sao diệp trường an nhìn về phía lý tầm đạo hỏi nghe thấy diệp trường an điểm chính mình lý tầm đạo mới hồi phục tinh thần lại a không sao đã sự tình đã làm phiền điện chủ cùng thái sơ thần điện cường giả giải quyết vậy lao phu liền không nhiều cái giày nói xong lại cùng mọi người lên tiếng chào hỏi lý tầm đạo liền rời đi thần tiêu cát lần này h á n đối thái sơ thần điện cường đại lại lại có nhận thức mới trong nháy mắt giải quyết h u y ề nguyên n chân giới đại k ế t sớm đây chính là liền thế giới tam đại thần vật cùng t i ê n đạo đều chuyện không có biện pháp thế mà bị thái sơ thần điện cường giả trong nháy mắt giải quyết trong hư không diệp t a m cùng diệp ngũ ngay tại tranh luận ai nói điện chủ coi trọng ngươi mới tìm ngươi ta nhìn cũng là việc này quá đơn giản không cần ta mạnh như vậy người xuất thủ nhẹ nhõm đơn giản việc nhỏ giao cho ngươi là được rồi tại điện chủ trong mắt ta là muốn làm đại sự diệp t ă n mặt mũi tràn đầy tự tin nói ngươi cũng đừng nghĩ đi điện chủ liền việc nhỏ đều không tìm ngươi chớ nói chi là đại sự muốn thật có đại sự muốn làm cái kia điện chủ khẳng định cũng là tìm ta tam ca mặc dù chúng ta hiện tại cũng là điện chủ thân vệ nhưng là điện chủ thân vệ cũng có trên lệ n h diệp n g ũ thì là mặt mũi tràn đầy phách lối nói hắn đối diệp tam s ư n g hô đã theo lão tam đổi thành tam ca hiện tại diệp tam giống như hắn thành điện chủ thân vệ cho nên hắn vẫn là đàng hoàng một chút nhưng là rất hiển nhiên không có hoàn toàn đàng hoàng ai nói điện chủ có việc nhỏ không tìm ta sao lần trước tìm ta tốt ta diệp tam phản bác lần kia chẳng qua là điện chủ nhìn ngươi vừa theo cho ngươi một cơ hội thôi diệp ngũ một mặt không phục nói nhớ tới trước đó diệp trường an gọi diệp tam giúp lăng tiên nguyệt khôi phục kỹ ức diệp ngũ ở giữa tâm khó chịu lúc ấy trông thấy diệp trường an kêu thế mà không phải mình diệp ngũ nội tâm rất là tâm thần bất định sợ diệp trường an là bởi vì diệp tam mà không coi trọng chính mình thằng đến về sau diệp trường an lại tìm chính mình làm việc tâm tình cái này mới khá hơn ta lười nhác nói cho ngươi nghe vậy diệp tam không lại phản ứng diệp ngũ không biết vì sao hắn vừa mới thế mà cảm thấy diệp ngũ nói có chút đúng điện chủ không thực sự là bởi vì chính mình vừa cùng hắn mới gọi mình cho mình một cơ hội à điện chủ thân vệ cũng có khoảng cách gặp diệp tam như vậy phản ứng diệp ngũ tự nhiên đã nhận ra hắn tâm tư một bộ người thắng lợi tư thái tự nói một câu nói xong câu đó hắn không gian chung quanh trong nháy mắt phát sinh biến hóa đã đi tới một chỗ hư không vô tận bên trong điện chủ thân b ệ cũng có khoảng cách ta cũng thật tò mò trên lệnh này đến lớn bao nhiêu a v ừ a vặn trước đó tu vi tiến thêm một bước còn không có tìm người luyện một chút cái cơ hội tốt này liền tiện nghi ngươi là ngũ nói xong diệp tam liền trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ thấy thế diệp ngũ đều có chút phản ứng không kịp đồng tử đ ô n g nhiên c o rụt lại tốc độ này nhanh đáng sợ còn chưa chờ diệp ngũ làm ra phản ứng diệp tam đã ra hiện ở trước mặt của hắn thuy quyền đánh tới đương theo lấy nắm đấm anh đến chuyến đến còn có diệp tam lời nói lời nói này bên trong tựa hồ còn mang theo ý cười nhường ngươi xem một chút cái gì gọi là điện chủ thân vệ cũng có khoảng cách vừa dứt lời nắm đấm đã tới vừa anh chỉ nghe thấy vanh một tiếng tiếng vang diệp ngũ thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa lần tiếp theo xuất hiện đã là tại rất xa xôi vị trí đồng thời còn tại lấy tốc độ cực nhanh hướng về sau bay ngược lấy vừa mới một q u y ề n kia trực tiếp đem hắn đánh vào một cái khác tầng hư không nói đúng ra là một cái khác tầng thời không tại tầng kia thời không bên trong diệp ngũ bay ngược không biết bao n h i ê u thời gian điểm này chỉ có diệp tam h ò a thần trải qua người diệp ngũ vốn người mới biết chương ba trăm ba mươi sáu tiên tiểu cổ tích chương ba trăm ba mươi sáu thiên kiểu cổ tích gặp diệp ngũ thân ảnh lại xuất hiện diệp tam mang trên mặt m ỉ m cười trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ trực tiếp xuất hiện tại diệp ngũ bay ngược thân ảnh đằng sau lại đấm một q u y ề n đánh ra vê anh diệp ngũ còn chưa kịp phản ứng lại bị một q u y ề n đánh trở về diệp tam có tiếp tục truy kích bay ngược bên trong diệp ngũ tựa hồ lấy hết dũ khí cưỡng ép vung ra một q u y ề n cứ như vậy hai người liền trong hư không đánh nhau không có một chiêu hoa lệ thần thông tất cả đều là lớn nhất chất phát công phu quyền cước không sai hai vị trí cao tồn tại thế mà tại sáp la cả nhưng mà đối với trong hư không phát sinh tình cảnh này diệp trường an cũng không biết thân tiêu c á c đại điện bên trong tiên n g u y ệ t sau đó ngươi dự định làm cái gì v ớ quan tu luyện vẫn là tại u y ờ n nguyên chân giới đi loanh quanh diệp trường an nhìn về phía lăng tiên n g u y ệ t hỏi nghe thấy diệp trường an hỏi cái này lời nói t hướng đông lưu cùng hướng bắc hai người thì là một mặt hiếu kỳ nhìn về phía lăng tiên n g u y ệ t đối với bọn hắn tôn thượng đại nhân sau đó phải làm sự t ì n h bọn hắn còn rất là hiếu kỳ duy nhất để bọn hắn cảm thấy có điểm q á i dị cũng chính là lăng tiên nguyện tu vi đã từng lăng tiên nguyện thế nhưng là cổ tôn cảnh cựu trọng đình phong c ờ giả đương nhiên đây chỉ là dưới cái nhìn của bọn họ trên thực tế lăng tiên nguyệt đã từng đỉnh phong tu vi đã đạt đến nửa bước hỗn độn chúa tệ cảnh chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không biết như thế một cảnh giới tồn tại cho nên chỉ cho là lăng tiên nguyệt là cổ tôn cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong nhưng bây giờ lăng tiên nguyệt mới vĩnh hằng cảnh tu vi bộ dạng này xuất hiện tại h u y ề n nguyên c h â n giới nhường hai người bọn họ cảm giác là lạ đã từng h u y ề n nguyên c h â n giới đệ nhất cường giả hiện tại lấy vĩnh hằng cảnh tu vi hành tàu thế gian đây đối với sao mặc dù có diệp trường ăn ở bên người không cần lo lắng nguy hiểm cũng không cần sợ bất cứ chuyện gì có thể cái này tu vi cũng quá thấp a nghĩ đến nơi này hai người cảm thấy lăng tiên nguyệt đại khái tỷ lệ chọn bế quan tu luyện a dù sao cũng là đã từng huyền nguyên chân giới đệ nhất cường giả làm sao có thể sẽ cho phép chính mình lấy tu vi như vậy xuất hiện ở trước mắt thế nhân đâu thế mà lăng tiên nguyệt chỉ là hai mắt tỏa sáng giống như nhớ tới cái gì nhìn về phía diệp trường an cười nói trường an còn nhớ rõ trước đó tại thư các tầng cao nhất lấy được cái kia quả ngọc phù sao ý của ngươi là ngươi muốn đi cái kia tiên tiểu cổ tích diệp trường an lúc này minh bạch lăng tiên nguyện ý tứ không sai chúng ta đi nhìn người nọ một chút đến cùng lưu lại là cái gì sao lăng tiên nguyệt mặt mũi tràn đầy hào hứng nói đối với trước đó cấm v i ệ n thư các bên trong đạo nhân ảnh k i a lưu tại tiên kiểu cổ tích đồ vật lăng tiên nguyệt rất là cảm thấy hứng thú được vậy chúng ta đi xem một chút đi ta cũng tỏ mỏ lý vô tầm tại cái này tiên kiểu cổ tích lưu lại cái gì gặp lăng tiên n g u y ệ t muốn đi tiên kiểu cổ tích diệp trường a n cũng đã tới điểm hứng thú nếu như không phải lăng tiên n g u y ệ t nhắc lên hắn đối cái kia tiên kiểu cổ tích kỳ thật rất không quan trọng tiên tiểu cổ tích tôn thượng đại nhân điện chủ các người muốn đi tiên kiểu cổ tích nghe thấy diệp trường an cùng lăng tiên n g u y ệ t đối thoại t h ư ớ n g bắc một mặt kinh ngạc nói lăng tiên n g u y ệ t không tuyển chọn bế quan tu luyện coi như xong thế mà còn muốn đi tiên kiểu cổ tích hiện tại tiên kiểu cổ tích thế nhưng là không đơn giản a một bên hướng đông lưu phản ứng cùng hướng bắc một dạng rất là kinh ngạc thế nào gặp hướng bắc cùng hướng đông lưu như vậy phản ứng lăng tiên n g u y ệ t có chút hiếu kỳ cũng không hiểu không phải liền là tiên kiểu cổ tích sao làm gì phản ứng này tôn thượng đại nhân lý lao trước đó cùng chúng ta nói qua hàn tính tới tiên kiểu cổ tích xuất hiện rất lớn biến động h ư ờ n g bắc giải thích nói biến động lý tầm đạo hàn tính tới cái gì l thế thế, ngài ê n hai vị hiện tại muốn đi tiên k i ề u cổ tích chẳng lẽ là tiên kiểu cổ tích có đồ vật gì sao tiên kiểu cổ tích có đại khủng bố có ý tứ cái kia ta hiện tại càng muốn đi nhìn một chút đến mức tiên kiểu cổ tích có cái gì cái này phải đợi ta vào xem qua mới biết được nghe vậy lăng tiên n g u y ệ t nhất thời càng cảm thấy hứng thú hơn nếu như không phải diệp trường a n tại bên người nàng nàng là sẽ không đi mạo hiểm như vậy cho dù là đã từng nàng nửa bước ốn đổn chúa tể cảnh cũng sẽ không dễ dàng như thế tiến vào nguy hiểm như vậy tiên kiểu cổ tích dù sao liền lý tầm đạo đều là thập tử vô sinh khẳng định không đơn giản nhưng bây giờ có diệp trường a n tại bên người nàng thiên hạ nơi nào không thể đi đối với lăng tiên nguyện muốn đi tiên kiểu cổ tích việc này hướng bắc cùng hướng đông lưu ngược lại không phải là lo lắng lăng tiên nguyện an toàn dù sao có diệp trường ăn tại căn bản không tồn tại nguy hiểm bọn hắn cũng là hiếu kỳ tiên kiểu cổ tích đến cùng là chuyện gì xảy ra trước đó không lâu lý tầm đạo mới cùng bọn hắn nói lên tiên kiểu cổ tích biến động hiện tại diệp trường an cùng lăng tiên nguyệt cũng muốn đi tiên kiểu cổ tích tôn thượng đại nhân điện chủ bằng không ta cùng các ngươi đi thôi hướng bắc đề nghị hắn không chỉ là đối tiên kiểu cổ tích hiếu kỳ càng là bởi vì làm lăng tiên nguyệt thủ hạng hắn đến đi theo tại lăng tiên nguyệt bên người gặp hướng bắc nói như vậy một bên hướng đông lưu cũng là liền đội mở miệng tôn thượng đại nhân điện chủ ta cũng cùng các ngươi cùng đi chứ các ngươi cũng muốn đi lăng tiên nguyệt xứng sở còn không đợi hướng bắc cùng hướng đông lưu nói chuyện diệp trương an liền mở miệng các ngươi đi cùng làm gì đến lúc đó gặp nguy hiểm ta có thể không bảo vệ được các ngươi liền ta cùng tiên nguyện đi là được rồi mang hai cái bóng đèn diệp trương an mới không đáp ứng hai người này cũng quá không có nhãn lực độc đáo nghe vậy hướng bắc cùng hướng đông lưu sắc mặt trì trệ lúc này lăng tiên nguyện mở miệng cười nói các ngươi cũng không cần theo ta ta cùng trường an đi là được rồi nghe thấy lăng tiên nguyện đều nói như vậy hai người cũng chỉ có thể bỏ đi, đi cùng ý nghĩ vâng tôn thượng đại nhân diệp trương an tiên nguyện chúng ta hiện tại liền đi, đi. nghe vậy lăng tiên nguyện gật đầu đồng ý l à n g ngũ chúng ta đi tiên tiểu cổ tích mặc dù có cửa không gian truyền t ố n g nhưng là cửa không gian truyền t ố n g nào có nhường diệp ngũ trực tiếp đưa qua tốt vâng điện chủ rất nhanh diệp ngũ thanh âm tại diệp trường an trong đầu v ă n g lên nghe thấy thanh âm này diệp trường an cảm thấy có chút kỳ quái diệp ngũ lời nói này bên trong ngữ khí tựa hồ có chút không được tự nhiên còn không đợi diệp trường an suy nghĩ nhiều hắn liền cùng lăng tiên nguyện cùng một chỗ biến mất tại nguyên chỗ tiên tiểu cổ tích nơi đây một mảnh tĩnh mịch cảm giác núi cao san sát sông thẳng lên trời tiên vụ lượn lờ ở một tòa ngọn núi cao b ố i phía nghiêm chỉnh một bộ tiên gia cảnh tượng trên bầu trời một tòa cầu hình vòm tự một ngọn núi cao hướng thương k h u n g chi đỉnh kéo dài m à đi tại cầu hình vòm một chỗ khác thương k h u n g chi đỉnh là một mảnh cổ kiến trúc nhóm trong hư không diệp trường an cùng lăng tiên nguyệt hai người thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện đây chính là tiên tiểu cổ tích đánh giá một chút cảnh tượng t r u n g quanh diệp trường an trên mặt hiếu kỳ nói không sai đây chính là tiên tiểu cổ tích trước kia ta tới qua bất quá lần này cảm giác giống như có chút không giống nhau lăng tiên nguyệt mở miệm đáp lại nói không biết vì sao nàng cảm giác lần này đến tiên kiểu cổ tích tựa hồ có điểm l ạ lạ nhưng trước mắt một mảnh tĩnh mịch lại làm cho nàng cảm thấy rất bình thường chương ba trăm ba mươi bảy lúc này không chạy khi nào chạy t r ư ờ n g ba trăm ba mươi bảy lúc này không chạy khi nào chạy trường an ngươi có hay không nhìn ra cái gì lăng tiên nguyệt nhìn không ra cái gì sau đó nhìn về phía diệp trường an hỏi ngay vậy diệp trường an cũng là nghiêm túc quan sát hết thể trước mắt tĩnh mịch hài hòa thậm chí có thể nói là an t ĩ n h hài hòa đáng sợ phát hiện điểm này diệp trường an lông mày nhữ lại phát hiện cái gì tiên nguyệt cái này tiên kiểu cổ tích bên trong cũng quá an tính đi tựa hồ trừ chúng ta hai cái không có cái khác sinh mệnh khí tức tồn tại nghe thấy diệp trường a n nói như vậy lăng tiên nguyệt cũng là gương mặt giật mình không sai cũng là quá an tĩnh như thế lớn địa phương h u y ề n nguyên linh khí như thế nồng độc làm sao lại an tĩnh như thế đâu c h ỉ ít các loại linh thú sẽ không thiếu mới đúng nhưng bây giờ lại không có một chút động tĩnh bởi vì cảnh giới quá thấp lăng tiên nguyệt cũng vô pháp cảm giác được phải chăng có sinh mệnh khí tức tồn tại nhưng là dù là không phát hiện được những cái kia ẩn tàng sinh mệnh cũng có thể cảm giác được có động tĩnh a nhưng bây giờ tựa hồ toàn bộ tiên kiểu cổ tích cũng không có động tĩnh an tĩnh đáng sợ ngay tại hai người suy nghĩ cái này là chuyện gì xảy ra thời điểm lại có hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại tiên kiểu cổ tích bên trong diệp trường an quay đầu nhìn qua một người trong đó hắn không biết nhưng một người khác chính là lý tâm đạo lý lao đạm đài môn chủ không nghĩ tới các ngươi cũng tới nhìn đến đột nhiên xuất hiện hai người lăng tiên n g u y ệ t hơi hơi k i n h n g ạ c nói ở trong đó một người khác chính là vạn vũ môn môn chủ đạm đài trấn thiên không chỉ có là diệp trường an cùng lăng tiên n g u y ệ t không nghĩ tới lý tâm đạo cùng đạm đài trấn thiên sẽ xuất hiện ở đây lý t ầ m đạo cùng đ ạ m đài trấn tiên cũng không nghĩ tới thế mà có thể ở chỗ này gặp phải diệp trường an cùng lăng tiên nguyệt thậm chí lý t ầ m đạo còn rất kinh ngạc diệp trường an cùng lăng tiên nguyệt thế mà so với hắn còn tân tiến hơn nhập tiên kiểu cổ tích điện chủ lăng đạo hữu không nghĩ tới các ngươi cũng tại cái này vẫn là rất khéo léo lý t ầ m đạo nhìn về phía diệp trường an hai người hơi có chút kinh ngạc c ư ờ i nói chúng ta tới tiên kiểu cổ tích là một m ít chuyện ngươi t r ư ớ cùng c hướng bắc nói qua tiên kiểu cổ tích sự tỉnh coi là thật có nguy hiểm như vậy lăng tiên nguyệt có chút tò mò hỏi diệp trường an cũng là nhìn về phía lý tâm đạo chờ đợi hắn đáp lại mà một bên đạm đài trấn thiên thì là có chút mờ mịt hắn không biết diệp trường an rốt cuộc là v ậ t gì nhìn diệp trường an tu vi chỉ có tạo vật chủ cảnh vì cái gì lý tầm đạo sẽ đối với hắn cung kính như thế còn xưng hô hắn là điện chủ đây là cái gì thế lực người cầm vấn a điện chủ điện chủ các loại hắn không phải là thái sơ thần điện điện chủ đi đạm đài trấn thiên ở trong lòng suy tư đột nhiên thái sơ thần điện tại trong đầu của hắn loại qua cái này khiến đạm đài trấn thiên nhất thời tâm thần chấn động nghĩ đến nơi này đạm đài trấn thiên càng phát cảm thấy mình nghĩ không sai trừ thái sơ thần điện điện chủ còn có ai có thể để cho lý tầm đạo cung kính như vậy đ ố i lái xác nhận điểm này đạm đài trấn thiên bỗng nhiên lúc bên trong tâm khẩn t r ư n g lên đồng thời cũng tò mò cái này tạo v ậ t chủ cảnh tu vi là thật sao đạm đài trấn thiên không dám quá nhiều nhìn trộm nhất thời có chút c â u n ệ thái sơ thần điện điện chủ đang ở trước mắt hắn có thể làm không được giống lý tầm đạo như vậy mặc dù mất tự nhiên nhưng ít ra sẽ không tâm thần bất định bất an dù sao hắn đã từng thế nhưng là phái người hạ giới đi tìm thái sơ thần điện tiến p h c trước đó tiêu lục tại trời hàng vũ trụ biểu hiện ra siêu việt thiên hàng vũ trụ cực hạ lực lượng hắn liền phái người hạ giới xử lý việc này vốn là hắn cũng không biết mình lúc ấy phái người đi tìm là thái sơ thần điện viên phức đây là về sau lý tầm đạo nói cho hắn biết hiện tại thái sơ thần điện điện chủ liền ở trước mặt mình đạm đài trấn tiên có thể không sợ sao mặc dù cái kia bị hắn phái đi thủ hạ lúc ấy liền bị tiêu lục cho mặt sát nhưng là v ạ n nhất diệp trường an cảm thấy còn chưa đủ muốn tìm hắn tính sổ sách đâu lúc này diệp trường an lăng tiên n g u y ệ t cùng lý tầm đạo cũng không biết đạm đài trấn tiên tâm lý hoạt động đương nhiên bọn hắn cũng không thèm để ý nghe thấy lăng tiên nguyện hỏi từ bản thân tính tới sự tỉnh lý tầm đạo cao mày sắc mặt ngưng trọng nói không sai ta trước đó tính tới tiên kiểu cổ tích rất nguy hiểm cho dù là ta tiến vào nơi đây cũng là thập tử vô sinh đến mức cụ thể là nguy hiểm gì ta cũng không tính ra đến khẳng định là một loại nào đó tồn tại cường đại vốn là ta là cùng đạm đài môn chủ thương lượng nhìn muốn hay không tiến đến dò xét cha một chút lấy hai người chúng ta cùng một chỗ dò xét có lẽ sẽ an toàn một số bất quá vẫn như cũng không có, có niềm tin rất lớn ngay tại vừa mới ta theo thần tiêu cắt trở lại tiên kiểu cổ tích bên ngoài cùng đạm đài môn chủ hội hấp lúc lại tính toán một lần phát hiện thập tử vô sinh biến thành không có chút nào nguy cơ cho nên cái này mới dám đạm đài môn chủ cùng một chỗ tiến vào cái này tiên tiểu cổ tích vừa tiến đến liền nhìn thấy các ngươi hai vị xem ra ta suy tính kết quả phát sinh biến hóa hẳn là bởi vì điện chủ cùng lăng đạo hữu lý tầm đạo nghiêm túc giải thích nói nghe thấy lý tầm đạo nói như t h ế đến diệp t r ư ờ n g an cùng lăng tiên nguyệt liếc nhau một cái bọn hắn tự nhiên rất có tự tin tiên tiểu cổ tích biến thành không có chút nào nguy cơ khẳng định là bởi vì bọn hắn nói đúng ra cũng là bởi vì diệp trương an vậy bây giờ không có nguy cơ các ngươi còn muốn dò xét cái gì không diệp trương an hỏi không có mang hướng bắc cùng hướng đông lưu hai cái này bóng đèn đến không nghĩ tới tiến vào cái này tiền kiểu cổ tích về sau lại xuất hiện hai cái bóng đèn nghe thấy diệp trường an lời này lý tầm đạo cùng đạm đài trấn thiên lúc này s ư n g sở、Ngày. điện chủ ta vẫn là muốn biết trước đó rốt cuộc là v ậ t gì có thể để cho ta tiến vào nơi đây đều thập tử vô sinh đối với trước đó suy tính lý tầm đạo vẫn là hết sức h i ế u kỳ không biết là đối mặt diệp trường an có chút mất tự nhiên vẫn là tâm tư đều dùng đến tò mò lý tầm đạo là hoàn toàn không có, có ý thức đến diệp trường an ý tứ trong lời nói đạm đài trấn thiên liền không đồng đạo hán bén n h ả y đã nhận ra diệp trường an ghét bỏ đồng thời trong đầu linh quang nói lên cơ hội tốt hiện tại không chạy khi nào chạy không khủng điện chủ lăng đạo hưu lý lao đã nơi đây đã không có nguy cơ vậy ta liền không dừng lại thêm ta cái này liền cáo tử đạm đài trấn thiên trong lòng có chút khẩn trương nhưng vẫn là mở miệng cười nói nói xong còn không đợi diệp trường an đáng người nói chuyện đạm đài trấn thiên liền biến mất tại n g u y ê n chỗ thấy thế diệp trường an cùng lăng tiên nguyệt đều không nói gì lý tầm đạo thì là gương mặt suy tư trông thấy đạm đài trấn thiên hành động như vậy hắn cũng là nghĩ lên bạn vũ môn trước đó hạ giới sự t ì n h có điều hắn không có chú ý tới giờ phút này diệp trường an khỏe miệng chính đang hơi d ư ơ n g lên chương ba trăm ba mươi tám tiên điều chương ba trăm ba mươi tám tiên điều gặp đạm đài trấn tiên cứ đi như thế lan g tiên n g u y ệ t hiếu kỷ nhìn về phía diệp trường an khôi phục ký ức về sau nàng đương nhiên biết trước đó phái người hạ giới đi đối phó tiêu lục đại khái tỷ lệ cũng là đạm đài trấn tiên vừa mới trông thấy đạm đài trấn tiên như vậy vội vã chạy nàng liền triệt để xác định không nghĩ tới diệp trường an thế mà lại nhường đạm đài trấn tiên cứ thế mà đi cái này xem xét khi nàng nhìn thấy diệp trường an khỏe miệng ý cười lúc nhất thời hiểu rõ ra cũng là nhịn cười không được mà lý tầm đạo cũng không có chú ý đến tình cảnh này hắn chính đang suy tính trước đó phái người hạ giới tìm t h i ệ n thoái thật có thể dễ dàng như vậy liền chạy rất nhanh chỉ thấy hắn n h u mày lắc đầu thầm nghĩ quả nhiên vẫn là không thể chạy a chỉ có nhận sai cầu xin tha thứ mới có một chút xin h l ộ một chỗ trong hư không đạm đài trấn tiên một mặt thất kinh nhìn trước mắt hai tên trung niên nam nhân giờ phút này hắn toàn thân toát mồ hôi lạnh đầu óc đều rất n ộ n g không biết người trước mắt là ai cũng không biết chính mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này bất quá trước mắt hai người cái kêu hoàn toàn nhìn không tấu khí tức nhường hắn có chút suy đoán thái sơ thần điện nghĩ đến nơi này đạm đài trấn thiên nội tâm tràn đầy sợ hãi mặc dù trước mắt hai vị này không có phóng thích chút nào khí tức y ác nhưng là đạm đài trấn thiên lại bị một cô không tên khí thế dọa đến không dám nói lời nào đúng lúc này trước mắt hai người mở miệng h à n h u y ê n đối thoại của hai người nghe vào đạm đài trấn thiên trong hai càng giống là tại cái lộn điện chủ cũng không có nói nhường ai độc thủ trước đó ngươi đã giúp điện chủ làm quá chuyện cho nên hiện tại hắn giao cho ta diệp ta mở miệng nói vừa nói chỉ thấy hắn tùy ý vung tay lên đạm đài trấn thiên trong nháy mắt liền bị mặt sát mặc dù là trong một ý niệm liền có thể làm được sự tình nhưng là diệp tam vẫn là muốn làm cái động tác nhìn thấy một mặt này diệp ngũ nhất thời bất mãn dựa vào cái gì giao cho người a điện chủ không nói ai động thủ cái k i a cũng không phải để người đến a nói xong diệp ngũ cũng là vung tay lên chỉ thấy một mặt hoảng sợ lại mậu bức đạm đài trấn thiên xuất hiện lần nữa tại hai người trước mặt còn không đợi đạm đài trấn thiên làm rõ ràng tình huống diệp ngũ lại là vung tay lên đạm đài trấn thiên lại một lần nữa bị m ặ sát thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn xếp tại ngươi phía trước cho nên việc này đến ta tới diệp tam lại mở miệng nói ra vung tay lên đạm đài trấn thiên bị phục sinh lại vung tay lên đạm đài trấn thiên lại bị mặc sát thấy thế diệp ngũ lại không hài lòng trực tiếp lại đem đạm đài trấn thiên phục sinh sau đó lại mặc sát sau đó diệp tam lại xuất thủ cứ như vậy hai người một mực cướp mặc sát đạm đài trấn thiên mà đạm đài trấn thiên thì là một lần lại một lần bị mặc sát sau đó lại bị phục sinh tiên tiểu cổ tích đối với đạm đài trấn thiên kinh lịch diệp trường ăn cũng không biết nếu như biết b ở i vì chính mình không có minh s á t hạ mệnh lệnh nhường đạm đài trấn tiên có như thế kinh lịch hắn đều sẽ cảm giác đến đạm đài trấn tiên đáng thương mà thật tốt hạ mệnh lệnh trương an chúng ta đi cái kia cây cầu một chỗ khác xem một chút đi hẳn là bên kia lăng tiên nguyệt nhìn về phía tiên t i ể u một chỗ khác nói ra thư các tầng cao nhất người kia nói tin tức rất có thể liền ở vị trí này tốt chúng ta đi xem một chút diệp trương an gật một cái sau đó hắn lại liếc mắt nhìn lý tầm đạo trong mắt mang theo điểm ghép bỏ đang chuẩn bị cùng một chỗ khởi hành lý tầm đạo xứng sở nhất thời cảm giác là lạ vị này liếc lấy ta một cái là ý gì a điện chủ ngài đây là ngươi còn muốn đi theo đi qua sao diệp trường an lông mày nhữ lại giá hỏa này không phải rất biết tính toán sao làm sao liền cái này đều nhìn không hiểu đúng lúc này lại có mấy đạo nhân ảnh xuất hiện tại tiên kiểu cổ tích bên trong mấy người vừa xuất hiện liền nhìn về phía diệp trường an lang tiên nguyện cùng lý tầm đạo nhất thời có chút không biết làm sao diệp trường an ba người cũng là nhìn về phía đột nhiên xuất hiện mấy người các ngươi thế nào tới nhìn lấy đột nhiên xuất hiện mấy người lý tầm đạo một mặt kinh ngạc nói những n à y người không có chỗ nào mà không phải là huyền nguyên chân giới đứng đầu cờ giả thấp nhất cũng là cổ tôn cảnh thất trọng thu vi trong đó mấy vị trước đó còn đi huyền hoàng cổ giới thần m ộ t đạo chủng bí cảnh lý lão ngài cũng tại a hai vị này là một người trong đó nhìn về phía lý tâm đạo chào hỏi đồng thời còn nhìn một chút diệp trường an cùng lăng tiên nguyệt không biết hai người này là ai không chỉ là người kia mấy người còn lại cũng trên cơ bản không biết diệp trường an cùng lăng tiên nguyệt n g h e vậy lý tâm đạo thì là cùng mấy người giới thiệu mà diệp trường an cùng lăng tiên nguyệt cũng là tự mình trò chuyện diệp trương an tiên n g u y ệ t n g ư ơ i biết bọn họ sao bọn hắn giống như không biết người a lăng tiên n g u y ệ t lắc đầu không biết ta tại huyền nguyên c h â n giới thời điểm bọn hắn có lẽ vẫn là vô danh tiểu tốt A khi đó lấy thực lực của ta bọn hắn cũng không có tư cách nhìn thấy ta không biết ta cũng bình thường nói cũng là diệp trương an gật một cái nói ra hai người thanh âm không có chút nào thị húy tất cả đều chuyển vào lý tầm đạo đám người trong hai nhưng là những người kia không có một cái nào dám bất mãn bởi vì vừa mới lý tầm đạo đã nói cho bọn hắn diệp trương an cùng lăng tiên nguyện thân phận một vị là đã từng huyền nguyên trân giới đệ nhất cờ giả thần tiêu các chân chính t r ư ở n g không giả một vị k h á c liền càng đáng sợ thái sơ thần điện điện chủ để bọn hắn đều nhìn mà phát khiếp tồn tại ừ m đó là băng hỏa đồng tôn người đúng lúc này lý tầm đạo nhìn về phía tiên tiểu phương hướng lông mày n h í u lại chỉ thấy một bóng người xuất hiện tại tiên tiểu trước mặt tựa hồ muốn chuẩn bị đập lên ngay vậy tất cả mọi người là hướng về tiên tiểu phương hướng nhìn lại nhìn đến cái k i a đạo sắp cất bước bóng người tất cả mọi người là một trận kinh ngạc thái sơ thần điện điện chủ cùng lăng tiên nguyện ở chỗ này hắn là làm sao dám đó a diệm trương an cùng lăng tiên nguyện cũng là h ế u kỳ lại là một cái bị băng hỏa đồng tôn quét đi ý thức khôi l ỗ i lý tầm đạo lắc đầu nói ra nghe thấy lý tầm đạo lời nói d i ệ p trường a n không có cái gì phản ứng hoàn toàn không thèm để ý lăng tiên nguyệt thì là k h ẽ nhữ mày nhớ tới một đạo hải đồng giống như thân ảnh mà những người còn lại thì là hơi kinh hãi băng hỏa đồng tôn đây chính là đ ỉ n h phong cường giả a nghe đồn hắn nhưng là tại cổ tôn cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong đều rất mạnh tồn tại không nghĩ tới hắn đều p h ả i người đến tiên tiểu cổ tích cái này cũng không có gì tốt kinh ngạc ta cùng đạm đài môn chủ đều không có tận lực ẩn tàng hành tung các ngươi đều có thể phát giác được theo tới cái kia băng hỏa đồng tôn tự nhiên cũng có thể phát giác được lý tâm đạo lần nữa mở miệng nói lý lao thiên kia hiện tại đến một bước nào rồi đối với băng hỏa đồng tôn tình huống lang tiên n g u y ệ t vẫn có chút cảm thấy hứng thú dù sao tại nàng khi đó băng hỏa đồng tôn liền đã rất mạnh mẽ mặc dù không kịp nàng và lý tâm đạo nhưng là tại u y ệ nguyên n chân giới cũng là rất cường già đứng đầu ngay vậy lý tâm đạo mặt lộ vẻ vẻ suy tư hắn đang chuẩn bị tiến thêm một bước vẫn luôn không có xuất quan hiện tại hẳn là sẽ không so ta yếu đi một mực tại bế quan cái kia hẳn là còn không có phóng ra một b ư ớ c kia lăng tiên nguyệt cũng là suy tư nói ra vâng đúng lúc này một đạo tiếng oanh minh đột nhiên vang lên mọi người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy trước đó đạo nhân ảnh kia đã bước lên tiên t i ể u chương ba trăm ba mươi chín diệp t r ư ờ n g an xuất thủ chương ba trăm ba mươi chín diệp t r ư ờ n g an xuất thủ tại cái kia người vừa đạp vào tiên t i ể u lúc toàn bộ tiên t i ể u cổ tích đều vang lên một trận tiếng oanh minh tiếng oanh minh kéo dài một lát trong lúc đó tiên t i ể u tản ra thần thành q a n mang thẳng đến tiếng oanh minh biến mất tiên kiểu quan mang cũng không từng thu liễm mọi người thấy tình cảnh này nhất thời có chút ngây người không biết sẽ phát sinh cái gì dù sao bọn hắn là lần đầu tiên tới tiên kiểu cổ tích nhưng cũng không đủ tu vi tiên điệu cổ tích không cách nào tiến bảo đương nhiên d i ệ p trương an cùng lăng tiên nguyệt mặc dù không có đầy đủ tu vi nhưng là thái sơ thần điện từ trước đến nay không tuân theo quy củ cũng không tuân thủ quy tắc tiên điệu tình cảnh này xem ở lý tầm đạo trong mắt cũng không có gì đặc biệt hắn đã từng tới tiên kiểu, cổ tích, đồng thời thông qua tiên kiểu đến thương k u n g chi đỉnh tại thương k u n g chi đỉnh cái kêu một mảnh cung điện quần thể hắn ở trong đó một tòa miếu thờ bên trong thu được thiên cơ truyền thừa Từ đồng ó có thiên một tạo tất tác gì, toàn bộ tiên kiểu cổ tích đột nhiên phong vân biến ảo, nguyên bản bầu trời trong trèo thành nghệ mạnh. không nhiên phong ngợi mọi người kiểu biến biến nguyên Còn động vân bản đen cuộn cuộn. cơ cao cả cổ mây bộ đạo đề đ ảo, gì, bầu thời một cố cường đại uy áp hạ xuống từ trên trời nhìn thấy một màn này đằng sau tới những người kia sửng sốt một chút nội tâm không có chỗ nào mà không phải là hiện ra một loại dự cảm xấu cái này đột nhiên biến hóa khẳng định không đơn giản dù sao cái này cùng tiên kiểu thần thánh quang mang mang tới cảm giác hoàn toàn khác biệt thậm chí cố uy áp này còn muốn lấn át tiên kiểu khí thế thấy cảnh này diệp trường ăn cùng lăng tiên nguyệt thì là gương mặt hiếu kỳ bối rối là không thể nào hốt hoảng chỉ thấy diệp trường an khỏe miệng c ẽ n h nếp nhìn tới đây chính là lao đầu kiên tính tới tiên kiểu cổ tích biến hóa đ ố i ở trước mắt biến hóa diệp trường an mặc dù hứng thú nhưng là cũng không có có mong đợi nhiều bực nào có thể xuất hiện ở đây sự tình lại có thể có bao nhiêu thú v ị đâu t r ư ờ n g an xem ra cái này tiên kiểu cổ tích xác thực không đơn giản a cố khí tức này không so năm đó t a yếu đi cảm thụ được c ố uy áp này lăng tiên nguyệt hơi hơi kinh ngạc hứng thú sâu hơn sẽ không phải là bởi vì lý vô tầm lưu tin tức tới a nghe lăng tiên nguyệt lời nói diệp trường an suy n nói đã đến loại tầm thứ này cái kia liên quan đến sự tỉnh cũng sẽ không đơn giản tại cái này tiên kiểu cổ tích bên trong liên quan đến tầm thứ cao nhất thuộc về lý vô tầm lưu lại tin tức người khác có lẽ không biết hắn cùng lăng tiên nguyệt thế nhưng là rất rõ ràng dù sao lý vô tầm lưu lại tin tức thế nhưng là dính đến hồng mông đạo giới ngươi nói là đây là hồng mông đạo giới cường giả làm ra lăng tiên nguyệt theo diệp trường an lại nói nói nếu thật là hồng mông đạo giới cường giả làm ra vậy liền thật thật không đơn giản chí ít tại toàn bộ h u y n nguyên chân giới đều không ai có thể ứng đối nghe vậy diệp trường an gật một cái hẳn là trên mặt của hắn trừ một vệ vẻ, vẻ chờ mong cùng nhẹ nhõm bên ngoài không nhìn thấy khẩn trương chút nào cùng bối rối hồng m ô n g đạo giới làm ra sự tình thì thế nào thái sơ thần điện chẳng sợ hãi hắn cùng lăng tiên n g u y ệ n không có một chút bối rối nhưng là nghe thấy lời này lý tầm đạo thế nhưng là nội tâm run lên bần bật hồng m ô n g đạo giới hẳn là cũng là trong truyền thuyết đạo giới nghĩ đến nơi này lý tầm đạo liền chuẩn bị mở miệng hướng diệp trường an hỏi thăm còn không đợi hắn mở miệng trước đó uy áp trong nháy mắt phóng đại lén ngay lý tầm đạo suy nghĩ ngay sau đó ngay tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong thiên kh một đạo không gian thật lớn vết nứt xuất hiện ở trên bầu trời sau đó từng đạo từng đạo bóng người tự trong đó đi ra nhìn lấy đi ra những n à y người trừ diệp trường an cùng lăng tiến nguyệt tất cả mọi người là giật mình những n à y người tựa hồ cũng không phải sinh linh trên thân không có chút nào sinh mệnh k h í tức nhưng là quanh thân uy áp lại mạnh đáng sợ một bước phóng ra thư không đều biến đến bà mẹo từng đạo từng đạo vết nứt xuất hiện trong hư không cái này uy thế cường đại nhường lý tầm đạo cũng không khỏi cảm thấy kinh hãi cái này cái này mỗi một vị tựa hồ cũng cùng đã từng lăng đạo hữu không sai bị lắm những thứ này rốt cuộc là cái gì tồn tại trước đó tiên kiểu cổ tích còn không có những người này làm sao hiện tại đột nhiên xuất hiện nhìn lấy trong hư không những bóng người kia lý tầm đạo ngự khí có chút cả kinh nói tuy nhiên đã tính tới lần này bởi vì diệp trường an cùng lăng tiên n g u y ệ t tồn tại chính mình là không có gặp nguy hiểm thế nhưng là nhìn đến vị kia vị khí tức không kém gì đã từng lăng tiên n g u y ệ t kinh khủng tồn tại hắn vẫn là không nhịn được cảm thấy chân kinh đã từng có một cái lăng tiên n g u y ệ t liền đã rất nhường hắn cảm khái hiện tại thế mà lập tức xuất hiện nhiều như vậy cùng lăng tiên nguyện đỉnh phong thực lực không sai biệt lắm tồn tại cái này làm sao không nhường hắn chân kinh đây lý lão những này là nhân vật gì khí thế kia rất tốt khủng bố một tôn cổ tôn cảnh bắt trọng cường giả nhìn về phía lý tâm đạo thanh â m có chút run rẩy nói còn không đợi lý tâm đạo đáp lời một đạo hoảng sợ thanh â m đột nhiên vang lên bọn hắn bọn hắn hướng chúng ta bên này đến đây nghe vậy tất cả mọi người trong lòng căng thẳng cũng liền lý tâm đạo hơi tốt đi một chút dù sao hắn biết lần này là không có gặp nguy hiểm mà diệp trường an cùng lăng tiên n g u y ệ t thì là không chút nào h o ả n g hệ thống những n à y người là tu vi gì nhìn lấy khí thế hung hăng hướng nhóm người mình đánh tới một đám nhân ảnh diệp trường an nội tâm hướng hệ thống hỏi nửa bước hỗn độn chúa tể cảnh nửa bước hỗn độn chúa tể cảnh so tu vi của ta bây giờ có hay không cao hơn bảy cái cảnh giới ngay vậy diệp trường an tiếp tục hỏi chỉ cần không cao bằng chính mình ra bảy cái đại cảnh giới là hắn có thể dùng khái niệm thanh trừ trang một tay thật lâu không có xuất thủ vẫn luôn là diệp ngũ bọn hắn xuất thủ hiện tại có cơ hội cũng là có thể biểu hiện ra biểu hiện ra nhân tiền hiền thánh cũng là không tệ tu vi của bọn hắn cũng không có cao hơn ký chủ bảy cái đại cảnh giới đạt được hệ thống trả lời diệp trường an nội tâm cười một tiếng đã như vậy vậy liền đến biểu hiện ra biểu hiện ra ai nhìn trước mắt một đoàn kinh khủng tồn tại tới gần vừa tới trừ diệp trường an lang tiên nguyện cùng lý tầm đạo ba người còn lại tất cả mọi người dọa đến thẳng đổ mồ hôi lạnh cho dù là bọn họ đều là cổ thôn cảnh cường giả huyền nguyên chân giới đỉnh phong tồn tại thế nhưng là đối mặt cố này vì thế bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy sợ hãi đối mặt c á i này nhóm kinh khủng tồn tại bọn hắn liền chạy trốn đều không có cơ hội bởi vì bọn họ khí cơ đã bị khóa chặt không gian cũng bị giam cầm lý tầm đạo mặc dù không có cớ nào khủng hoảng nhưng vẫn còn có chút khẩn trương nhìn một chút diệ trường trường an hai người. hai vị này nên muốn xuất thủ đi trong lòng vừa nghĩ như vậy đến chỉ thấy diệp trường an khỏe miệng c á n h n ế t gương mặt tự tin ngân g tay phải lên thấy cảnh này tất cả mọi người là trong lòng vui vẻ thái sơ thần điện điện chủ muốn xuất thủ bọn hắn được cứu rồi lý tầm đạo đồng dạng thở dài một hơi mặc dù không biết vì cái gì diệp trường an xem ra chỉ có tạo vật chủ cánh tu vi nhưng là hắn tin tưởng diệp trường an năng lực đã diệp trường an xuất thủ vậy liền nhất định có thể giải quyết ngay tại tất cả mọi người đang chờ mong diệp trường an động tác kế tiếp lúc、ba. một đạo đúng tay tiếng nương theo lấy diệp trường a n bình tĩnh lại tự tin âm thanh vang lên khái niệm thanh trừ t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi đồ trắng một tay t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi đồ trắng một tay theo diệp trường a n thanh em rơi xuống cái tiêu một đám khí tức kinh khủng tồn trong nháy mắt biến mất không có chút nào tồn tại qua vết tích rất nhanh nguyên bản như là tận thế giống như tiên kiểu cổ tích cũng lần nữa biến đến bầu trời trong trèo một mảnh ăn lành ừ n chuyện gì xảy ra ta vừa mới đang sợ cái gì đúng đấy ta đang sợ cái gì a phát sinh cái gì rồi thật là kỳ quái ta vừa vặn giống cũng đang sợ hãi thứ gì không chỉ là sợ hãi còn giống như có một tia chờ mong cùng kinh hỷ ngay tại hết thể khôi phục nguyên dạng về sau một đám cổ tôn cảnh cường giả đều là gương mặt m ở m i ệ n g rõ ràng trước mắt không có cái gì kinh khủng đồ vật trong đầu cũng không có nhìn thấy kinh khủng tồn tại ký ức làm sao vừa mới sẽ là một bộ kinh hoàng sợ hãi bộ dáng đâu sợ hãi coi như xong vì cái gì cố này trong sự sợ hãi còn kèm theo vẻ mong đợi cùng kinh hỷ đâu lý tầm đạo cũng là đồng dạng mờ mịt bọn hắn vừa mới làm sao đều là vẻ mặt này có cái gì kinh khủng đồ vật tồn tại ta vừa mới lại đang khẩn trương cùng chờ mong cái gì nghĩ mãi mà không rõ lý tầm đạo lúc này bắt đầu suy tính rất nhanh liền lắc đầu gương mặt không hiểu không có cái gì phát sinh à. không chỉ có là lý tầm đạo bọn hắn như thế thì liền lăng tiên n g u y ệ t cũng giống như nhau mờ mịt trường an vừa mới thế nào bọn hắn làm sao đều như vậy phản ứng nhìn lấy lý tầm đạo bọn người phản ứng rất kỳ quái lăng tiên n g u y ệ t hoàn toàn nhớ không nổi cái gì sau đó nhìn về phía diệp trường an hỏi nghe thấy lăng tiên nguyện hỏi lên như vậy lại nhìn lấy phản ứng của mọi người diệp trường an không khỏi k h ỏ miệm giật một cái nội tâm có chút im lặng nói đem khái niệm thanh trừ hiệu quả đem quên đi cái này còn trang cái gì còn người t r ư ớ c lộ ra cái gì thánh xem ra sau này trang bức không thể dùng cái này thần thông cái này hiệu quả ai có thể gánh vác được thì liên diệp n g ũ bọn hắn đều làm không được ta chiêu này giả bộ đến đều không có có tư cách bị ta gần v ơ i à. sau đó đáp lại nói tiên nguyện vừa mới gặp nguy hiểm đã bị ta giải quyết tình huống cụ thể diệp trường a n liền không có nói nói ra cũng không có lúc đó tràng diện sinh động hình tượng càng không có loại kia cảm giác dứt khoát không nói cái này bức độ trắng gặp nguy hiểm liên nguyên đều cảm thấy đó là nguy hiểm không đây chẳng phải là rất khủng bố nghe vậy lăng tiên nguyện hơi kinh ngạc nói l i ê n diệp trường a n đều nói là nguy hiểm vậy khẳng định là rất khủng bố chỉ thấy diệp trường a n khẽ giật mình khoe miệng lần nữa co lại ngạch. là đối với các ngươi tới nói xem như nguy hiểm đối với ta mà nói cũng là nhẹ nhõm giải quyết dù là không gọi diệp n g ũ bọn hắn xuất thủ ta cũng là phất tay liền có thể giải quyết diệp trường a n là càng nói càng tự tin thì ra là thế đã nguy hiểm đã giải quyết vậy chúng ta đi tiên kiểu phía bên kia xem một chút đi đối với diệp trường ăn như thế lăng tiên nguyệt sớm thành thói quen ừm chúng ta đi xem một chút diệp trường an gật một cái cùng lăng tiên n g u y ệ t đạp vào tiên tiểu trước đó đạp vào tiên tiểu dẫn phát dị biến vị kia băng hỏa đồng tôn thụ hạ đã biến mất không thấy bởi vì hắn cùng lúc trước cái kia một đám đột nhiên xuất hiện cường giả cách xa nhau quá gần kinh khủng uy áp trực tiếp đem hắn cho mặt sát nhìn lấy diệp trường an cùng lăng tiên n g u y ệ t hai người đi đến tiên tiểu những người còn lại mới thảo luận lên vừa mới diệp trường an cùng lăng tiên nguyện đối thoại bị bọn hắn nghe rõ ràng đến mức diệp trường an theo như lời nói có phải thật vậy hay không bọn hắn đương nhiên là tin tưởng thái sơ thần điện điện chủ nói lời cái kia còn có thể là giả giờ phút này bao quát lý tầm đạo ở bên trong tất cả mọi người là nội tâm chấn động không nghĩ tới gặp nguy hiểm xuất hiện diệp trường an phất tay liền giải quyết mà nhóm người mình liền ký ức đều không thể lưu lại cái này là bực nào t â m thứ cái này là bực nào cường giả trận chiến đấu này phát sinh ở bọn hắn trước mắt nhưng là bọn hắn liền nhớ tư cách đều không có nghĩ đến nơi này tất cả mọi người là cảm khái không thôi cho dù là lý tầm đạo cũng là như thế chúng ta vẫn là quá mức nhỏ bé nhìn lấy diệp trường an cùng lăng tiên nguyện bóng lưng lý tầm đạo cười khổ nói chúng ta muốn hay không cũng tới tiên kiều đi xem một chút đúng lúc này một người đột nhiên mở miệng nói lời này vừa nói ra tất cả mọi người giống nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy người kia ngươi còn muốn cùng thượng tiên cầu đi xem một chút không nhìn thấy hai vị kia tại cái kia sao ngươi đây cũng dám theo sau đừng nói quáy dày đến bọn hắn coi như không quáy dày cũng không phải chúng ta có thể theo đúng đấy thật không biết ngươi cái này đầu góc là làm sao tu đến cổ tôn cảnh bắt trọng khu khu ta không phải liền là hỏi một chút sao nhìn lấy mọi người ánh mắt nghe lời của mọi người cái kia người nhất thời gương mặt xấu hổ nói xong vì làm dịu xấu hổ hắn vừa nhìn về phía lý tầm đạo lý lão ngài không có ý định đi lên xem một chút sao ngay vậy lý tầm đạo lắc đầu mục đích chuyến này của ta đã đặt đến tự nhiên không cần lại đến đi huống chi vừa mới bọn hắn nói đúng hai vị kia ở phía trên vẫn là không muốn đi theo tương đối tốt vừa dứt lời lý tầm đạo liền biến mất ở tại chỗ hắn đến tiên kiều cổ tích bao quát trước đó một mực không có có nhãn lực độc đáo đ ợ i đ ề u chỉ là bởi vì muốn nhìn một chút tiên kiều cổ tích đến cùng x ả ra chuyện gì d i biến bây giờ đã biết được nguy hiểm đã bị diệp trường an giải quyết vậy dĩ nhiên không cần thiết tiếp tục đợi Nhìn lấy Lý t ầ một đạo đi đều đi, đợi, đi lại hạch tại lao sao rời người tiên kiểu mọi ngươi ngươi. cái tiên kiểu hiện tích, ta, ta ta thấy tốt tâm thể lên. còn nhìn nhìn này cũng không cũng không cổ cảm có Lý m gì dù người nói nói xong hắn cũng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ thấy thế liên liên tiếp tiếp có người đồng dạng theo rời đi rất nhanh toàn bộ tiên kiểu cổ tích cũng chỉ còn lại có diệp t r ư ờ n g an cùng lăng tiên nguyện hai người trong một vùng hư không hai v ị tiền bối các ngươi liền không thể cho ta thông khoái sao và không các ngươi cùng một chỗ động thủ đi dạng này cũng không cần tranh giành đạm đài trấn thiên mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến nhìn về phía diệp tam cùng diệp ngũ nói ra thông qua phục sinh lúc nghe thấy hai người đối thoại đạm đài trấn thiên cũng coi là hiểu rõ hai người này đến cùng là đang làm gì lại là tại cướp ai tới giết chính mình đổi cái góc độ đến xem bọn hắn giống như tại bảo vệ mình không bị đối phương giết đây cũng là một loại vinh hạnh đặc biệt thế mà bị cường đại như vậy tồn đang bảo vệ hơn nữa còn là hai vị đây cũng quá có mặt mũi chỉ là hắn mặc dù một mực tại bị phục sinh nhưng cũng một mực tại bị z ra cái này ai chịu nổi cái này ai chịu nổi hiện tại đạm đài trấn t i ê n chỉ muốn bị triệt để mặc sát không muốn lại đem hắn sống lại a nghe thấy đạm đài trấn t i ê n lời này vừa muốn lần nữa đem hắn mặc sát diệp ngũ trong tay động tác dừng lại nhìn về phía đối diện diệp tam hắn nói hình như có đạo lý chúng ta một mực như thế rằng con nữa cũng không phải chuyện này bằng không xuất thủ một lượt đi nghe vậy diệp tam cũng là cảm thấy có đạo lý gật một cái được vậy chúng ta liền đồng loạt ra tay thấy hai người ý kiến đã đạt thành nhất trí đạm đài trấn t i ê n trên mặt hiện ra giải thoát nụ cười chương ba trăm bốn mươi mốt không thể biết chương ba trăm bốn mươi mốt không thể biết có đạm đài c h ấ n thiên hiên kế diệp tam cùng diệp ngũ cục diện bế tắc cũng đã nhận được giải quyết tại hai người cùng nhau đ ộ n g thủ phía dưới đạm đài c h ấ n thiên cuối cùng thu được giải thoát thời điểm ra đi trên mặt còn lộ ra một vẻ nụ cười hắn không chỉ có thu được giải thoát còn có không nhỏ vinh dự hắn là bị hai vị thực lực sâu không lường được trí cường giả cùng một chỗ liên thủ mới xóa bỏ thật sự rất đáng còn rồi ân ít nhất chính hắn thì cho là như vậy đem đạm đài c h ấ n thiên giải quyết sau đó diệp tam cùng diệp ngũ lại tiếp lợi ý trước đây chiến đấu tất cả đều là giản dị không màu mẹ công phu quyền cước nhưng mà liền cái này phổ thông một quyền thái sơ thần điện bên ngoài đều không người có thể đỡ được tiên tiểu cổ tích diệp trương an cùng lăng tiên nguyệt đi tới tiên tiểu một chỗ khác đây là tại thương không chi đ ỉ n h trước mắt là một mảnh dãy cung điện từng t o a cung điện to lớn hùng vĩ, tản ra thần thánh lại mạnh mẽ khí tức đây chính là tiên tiểu cổ tích hạch tâm nhất địa phương nhìn xem trước mắt dãy cung điện diệp trương an đầu lông mày n h ớ ố m một chút tựa hồ nhìn có chút không bên trên h ã n tại thái sơ thần điện thấy qua cảnh tượng h o n h tráng thần thánh chi đỉ ải n h ĩ đều lắm cùng thái sơ thần điện so sánh nơi này dãy cung điện quả thật có chút không đáng chú ý bị diệp trường ăn trước mắt cũng là đúng là bình thường lăng tiên nguyệt cười khẽ mở miệng ở đây chính xác chính là toàn bộ tiên tiểu cổ tích hạch tâm nhất chỗ ta phía trước lần đầu tiên tới thời điểm còn cảm thấy ở đây rất rung động thần bí bất quá bây giờ xem ra so với thái sơ thần điện ở đây chính xác rất bình thường chúng ta đi xem một chút lý vô tầm lưu lại tin tức là cái gì diệp trường ăn nói sau đó liền dẫn lăng tiên nguyệt hướng về dãy cung điện đi đến lý vô tầm lưu lại tin tức mới là bọn hắn mục đích một lần này tại cái này tiên kiểu cổ tích cũng chỉ có lý vô tầm lưu lại tin tức có thể để cổ b ì n h hắn có chút hứng thú rất nhanh hai người liền đã đến một tòa nhìn như cổ lão miếu thờ phía trước ngôi miếu này vũ tại toàn bộ rẽ cung điện một góc cung to lớn hùng vĩ cung điện lộ ra không hợp nhau đây chính là người k i a lưu lại tin tức chỗ miếu thờ sao nhìn xem trước mắt miếu thờ l a n g tiên nguyệt có chút hiếu kỳ đạo đã từng nàng tới tiên kiểu cổ tích thời điểm cũng đã tới ngôi miếu này vũ nhưng mà không có phát hiện địa phương gì đặc biệt lý vô tầm phía trước mình nói qua chính là ngôi miếu này vũ diệp trương an gật đầu một cái hai người đi thẳng vào miếu thờ rất là đơn giản một tòa cổ lao phật tượng đặt ở tận cùng bên trong nhất t r u n g quanh trên vách tường khắp đầy văn tự tiên nguyệt đem lý vô t ầ m b i ể n t i ê n ngọc phủ lấy ra đi đ à o mắt một vòng miếu thờ diệp trường an nhìn về phía lăng tiên nguyệt nói ngay vậy lăng tiên nguyệt lập tức lấy ra một cái ngọc phủ ngọc phủ mới xuất hiện lập tức phát ra thần thánh tia sáng còn không đợi lăng tiên nguyệt có hành động ngọc phủ liền hóa thành một vệ sáng bay ra ngoài mà ngọc phủ bay đi phương hướng chính là phật tượng vị trí rất nhanh lưu quang dung nhập trong phật tượng ngay sau đó phật tượng sáng lên thần thánh quang huy ngay tại diệp trường an cùng lăng tiên nguyện chăm chú phật tượng vậy m à phạt sinh biến hóa nguyên bản phật tượng thế mà đã biến thành một vị nam tử trẻ tuổi pho tượng mà nam tử trẻ tuổi này bọn hắn cũng đã gặp chính là cấm v i ệ n thư các tầng cao nhất cái vị t i ê a hư ảnh nam tử lý vô tầm sau một khắc pho tượng kia sáng l ó i lên một cái bóng m ở xuất hiện tại trò ngờ mị hiệt t h ở cuối cùng có người cầm tín vật của ta tới xem ra ân tạo vật chủ cảnh lĩnh hàng cảnh loại tu vi này là thế nào tới chỗ này t có thể lấy loại tu vi này đi tới nơi này k ó trách ngọc phủ sẽ bị các ngươi cầm tới thư ảnh nhìn thấy diệp trường an cùng lăng tiên nguyệt chi sau biểu tình trên mặt từ vui sướng biến thành kinh ngạc lại biến thành trấn kinh hắn b ạ n b ạ n không nghĩ tới diệp trường an cùng lăng tiên nguyệt có thể tới cái này tiên tiểu cổ tích tu vi thế mà chỉ có tạo vật chủ cảnh cùng đ ĩ n h hạng sáng đây chính là huyền nguyên chân giới một chỗ rất cường đại cổ tích à, liền xem như cổ tôn cảnh cường giả cũng không phải muốn vào thì vào sao ít nhất cũng phải cổ tôn cảnh thất trọng mới có năng lực đi vào nhưng là bây giờ trước mắt diệp trường an cùng lăng tiên nguyện hai người thiệm mà mới chút tu vi như vậy nghĩ đến hai người lại có thể lấy bực này tu vi tiến vào tiên tiểu cổ tích thư h n h n ặ m tử lập tức cảm khái không thôi ngay mới vừa rồi hắn còn cố ý dò xét hai người một phen ngoại trừ có thể nhìn ra tu vi còn lại thế mà hoàn toàn nhìn không thấu cái này liền để hắn càng thêm chân kinh cũng càng thêm xác định hai người cổng đơn giản phải biết hắn nhưng là thiên cơ một đạo trí cường giả không nghĩ tới tại cái này về nguyên chân giới thế mà lại còn có nhìn mình không thấu thiên cơ hơn nữa đối phương hai người tu vi còn rất thấp cái này khiến hắn làm sao không chân kinh có hai người bọn họ tại lần này có lẽ thật sự có cơ hội thắng h ư ảnh nam tử lẩm bẩm trong miệm trong mắt l ó e lên một vòng khao khát tia sáng ngươi nói là thừa thiên sơn a thư ảnh nam tử tiếng lẩm bẩm cũng không ít bị diệp trường an nghe vào trong h a i thế là mở miệng nói nghe vậy thư ảnh nam tử lập tức con ngươi co r ụ t lại trên mặt vẻ khiếp sợ sổ ạ rồi càng cường liệt đội vang mở miệng hỏi ngươi cũng biết thừa thiên sơn ngươi làm sao bị h i ệ t ạ thiên sơn gặp hư ảnh nam tử phản ứng mãnh liệt như thế diệp trường an gương mặt không quan trọng cái này không thể biết không cũng không phải cái đại sự gì nghe thấy diệp trường an nói như vậy cùng với trên mặt cái kê hoàn toàn không quan trọng biểu lộ h ư ảnh nam tử sắc mặt chỉ trệ sau đó mới kinh ngạc lên tiếng đây chính là hồng mông đạo giới lớn nhờ ở tuyển ngươi nói không phải cái đại sự gì ngươi thật sự biết thừa thiên sơn sao ngươi muốn thật biết cũng sẽ không là k h o ả phản ứng này tại hư ảnh nam tử xem ra diệp t r ư ờ n g an hẳn là không rõ ràng thừa thiên sơn bằng không thì không có khả năng như thế nhẹ nhõm nói ra lời nói này ngay vậy diệp t r ư ờ n g an có chút không nhịn được bật cười một tiếng không phải liền là một đống người kéo vẹ kéo lũ đánh nhau sao tiếp đó các ngươi chưa từng đánh cái kia thừa thiên sơn cũng không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt mặc dù thừa thiên sơn không có chiếm được bao nhiêu chỗ tốt nhưng mà tưởng đối mà nói cũng là thắng cho nên ngươi mới ở chỗ này chờ một cái xuất hiện có thể mang các ngươi người thắng đúng không diệp trường an chính xác không có chuyên môn hiểu qua thừa thiên sơn đến cùng là chuyện gì xảy ra nhưng mà lúc trước đỏ dập tại thiên tiêu thành bích họa cái kia cùng hắn đ ề cập qua một lần căn cứ vào lúc đó đỏ dập nói lời kết hợp với thư các cùng với bây giờ trước mặt ảnh nam tử diệp trường an cũng có thể đ o á n ra đại k h á i tới nghe thấy diệp trường an kiểu nói này thư ảnh nam tử lập tức sắc mặt quái dị vẫn như cũng rất khiếp sợ nhưng mà trong mắt hắn có một vòng m ị mở kinh hỉ bởi vì diệp trường an nói tình huống chính xác không có sai thế cục cũng đúng là dạng này dưới tình huống biết được điều này diệp trường an còn có thể có như thế nhẹ nhõm tùy ý tâm tính lời thuyết minh hắn thật sự có sức mạnh có diệp trường an tại vậy bọn hắn lần này nhất định có thể thắng muốn cho ta giúp các ngươi ra tay giải quyết thửa thiên sơn tựa hồ nhìn ra hư ảnh nam tử tâm tư diệp trường an mang theo nụ cười nghiền n g ẫ m đạo nhìn xem diệp trường an vẻ mặt này hư ảnh nam tử lập tức trong lòng căng thẳng không thể nào chẳng lẽ h ắ n không muốn sao có thể có ngươi ra tay chúng ta thắng cơ hội đương nhiên càng lớn thậm chí ta đều cảm thấy là nhất định có thể thắng thư ảnh nam tử vẫn là đầy cõi lòng chờ mong nói chương ba trăm bốn mươi hai xích dập bình thường phát huy t r ư ờ n g ba trăm bốn mươi hai xích dập bình thường phát huy không có hứng thú diệp t r ư ơ n g a n một mặt không có vấn đề nói chỉ là một cái thừa thiên sơn có thể nhập không được hắn thái sơ thần điện mắt mặc dù cái này thừa thiên sơn cũng cùng lăng tiên nguyệt đ ờ i thứ nhất có liên quan nhưng mà nếu như lăng tiên nguyệt mình có thể giải quyết hắn cũng không phải cần phải nhúng tay nếu như lăng tiên nguyệt cần trợ g i ú p của mình đến lúc đó hắn mới có thể ra tay b ằ n g không thì cái này thừa thiên sơn có thể để hắn không nhắc lên nổi hứng thú liền xích dập đều có thể cho cái kia thừa thiên sơn ấy cái này thừa thiên sơn có thể có gì lợi hại không có hứng thú hoàn toàn không nhắc lên được một chút hứng thú ta liền biết ngươi cái gì không có hứng thú ngươi nói ngươi đối với thừa thiên sơn đều không hứng thú thư ảnh nam tử lập tức gương mặt kinh ngạc con tưởng rằng là mình nghe lầm tại sao có thể có mặt người đối với thừa thiên sơn cũng không có hứng thú coi như hứng thú không lớn cũng cho ta ngươi trực tiếp cho ta không có hứng thú đây chính là hồng mông đạo giới một tòa núi lớn a ép tới bao nhiêu người không ngẩng đầu được lên ngươi thế mà một chút hứng thú cũng không có phải biết thừa thiên sơn chuyện cần làm thế nhưng là ảnh hưởng đến toàn bộ hồng mông đạo giới đại sự a đây chính là liên quan đến lấy toàn bộ hồng mông đạo giới sinh linh tồn bóng a đây chính là một kiện chuyện rất lớn ngươi vẫn là đem ngươi vốn là chuẩn bị muốn nói sự t ì n h toàn bộ nói xong a chúng ta nghe nghe xong liền đi không có để ý hư ảnh nam tử phản ứng diệp trường an nói thẳng bọn hắn tới đây chỉ là muốn xem lý vô tâm đến thực chất lưu lại tin tức là cái gì nói thật đoán được cùng thừa thiên sơn có liên quan sau đó diệp trường an đối với lý vô tầm lưu lại tin tức đã không có hứng thú nhưng mà chuyện này vẫn là liên quan đến lăng tiên n g u y ệ t cho nên hắn mới suy nghĩ tiếp tục nghe một chút mặc dù lăng tiên n g u y ệ t có thể dựa dâm hắn nhưng mà nghe nhiều một chút liên quan tới chuyện này tin tức đối với nàng mà nói cũng không phải chuyện xấu nghe thấy diệp trường an lời nói thư ảnh nam tử n h ư mày có chút khó hiểu nói ngươi không phải không dự định tham dự chuyện này sao ta tồn tại chính là vì thừa thiên sơn sự tỉnh nếu như ngươi không có ý định tham dự chuyện này vậy ta muốn nói sự tình kỳ thực đối với ngươi không có bất cứ tác dụng gì ngươi cứ nói là được rồi thê tử của ta sẽ tham dự chuyện này diệp trường an liếc mắt nhìn lăng tiên nguyệt đối với hư ảnh nam tử nói ngay vậy h ư ảnh nam tử lập tức sắc mặt lại là biến đổi mặt lộ vẻ kinh hỉ trong mắt lóe lên qua mang thật sự nàng sẽ tham dự chuyện này tất nhiên nàng sẽ tham dự vậy ngươi không phải cũng biết tham dự sao h ư ảnh nam tử vốn cho rằng lăng tiên n g u y ệ t cùng diệp trường an một dạng cũng sẽ không quản thừa thiên sơn sự tình không nghĩ tới lăng tiên n g u y ệ t thế mà lại tham dự mặc dù tại hư ảnh nam tử trong mắt lăng tiên nguyện không có diệp trường an thần bí như vậy nhưng mà đồng dạng để cho hắn nhìn không thấu có lăng tiên nguyện tham dự vậy lần này thắng cơ hội cũng là rất lớn nghĩ đến vừa mới diệp trường a n nói lăng tiên nguyệt là thê tử của hắn hư ảnh nam tử cũng có chút mê hoặc tất nhiên nàng là thê tử của ngươi nàng muốn tham dự đó không phải là ngươi cũng muốn tham dự sao ngươi nói thẳng là được rồi hỏi nhiều như vậy để làm gì diệp trường a n cũng không muốn cùng hư ảnh nam tử dạy và khốn khổ nhiều như vậy một bên lăng tiên nguyệt nghe thấy diệp trường a n lời nói cũng không có nói thêm cái gì khi nàng nghe thấy hai người nói đến thừa thiên sơn nàng liền biết chuyện này cùng nàng có liên quan rồi dù sao nàng thế nhưng là có một khối viết thừa thiên hai chữ l ệ bài chuyện này cùng nàng quan hệ đoán chừng còn không nhỏ ta hư ảnh nam tử vốn còn muốn nói cái gì nhưng mà trong hư không đột nhiên chuyển đến một cỗ nhiệt lượng một vị mái tóc dài màu đỏ thân mang màu đỏ đ ồ đông nam tử trẻ tuổi trong nháy mắt xuất hiện tại trong miếu thờ nam tử trẻ tuổi trên thân khí thế cường đại để cho hư ảnh nam tử ngừng nói con người bỗng nhiên co r ụ t lại lập tức nói không ra lời bây giờ hư ảnh nam tử nội tâm là mười phần rung động bởi vì trước mắt nam tử trẻ tuổi cho hắn một loại không cách nào dung chuyển cảm giác cho dù là hắn khi xưa thời kỳ đình phong cũng không phải trước mắt nam tử trẻ tuổi đối thủ thậm chí càng kém xa chúng ta điện chủ đại nhân nhường ư ờ i nói vậy n g ư ơ i liền nói cho ta lại dày vào khốn khổ ta liền cho n g ư ơ i đánh một trận xích dập vừa hiện thân trực tiếp một mặt phách lối đối với hư ảnh nam tử nói khu khu ta nói ta nói ngay bây giờ gặp xích dập địa bộ này hư ảnh nam tử cũng là rất thất thời hắn cũng không dám đắc tội xích dập ta mặc dù bây giờ hắn bất quá một nguồn năng lượng thể nhưng là vẫn có tác dụng lớn lấy xích dập thực lực cho hắn đánh một trận hắn thật sự gánh không được ai nhìn thấy xích dập bộ dạng này lang tiên nguyện nhưng là không nhịn được cười diệp trương ăn đã thành thói quen còn không đợi xích dập mở miệng lần nữa thư ảnh nam tử lập tức mở miệng tiếp tục nói kỳ thực ta tại đây chính là chờ đợi có thực lực tham dự chuyện này người đến hồng mông đạo giới hiện tại đến khẩn yếu con đầu thừa thiên sơn phản phất quyết định thế giới này tương lai mặc dù các ngươi đều biết thừa thiên sơn tồn tại nhưng mà ta không thể không nói thừa thiên sơn thật sự rất cường đại các ngươi cũng là từ thiên h à n g vũ trụ tới vậy khẳng định đều biết vũ trụ đạo bia đi vũ trụ đạo bia khi x ư a tên thứ nhất hương vô nhai thực lực đã rất mạnh mẽ nhưng mà trận chiến kia hắn đều chỉ có thể coi là nhân vật dâu rĩa trận chiến kia cho dù là ta cũng cảm thấy áp lực rất lớn cũng chính bởi vì nhìn trộm đến đó một trận chiến một điểm tình huống ta mới có thể lưu lại chiêu này mà ta ở lại đây không chỉ là muốn nói cho tìm đến người liên quan tới hồng mông đạo giới thừa thiên s ơ n chuyện càng quan trọng chính là phòng ngừa bọn hắn dễ dàng phi thăng hồng mông đạo giới có thể tới ở đây nhìn thấy ta người phi thăng hồng mông đạo giới có thể nói là dễ dàng nhưng mà nếu như không có rất lớn chắc chắn ta đề nghị không nên tiến vào hồng mông đạo giới bằng không thì liền phải đối mặt thừa thiên sơn khi đó nhưng là không phải do chúng ta thư ảnh nam từ sắc mặt ngưng trọng nói hết lời diệp trương an liền có chút kinh ngạc lại không còn gì để nói mở miệm liền cái này thì ra ngươi tại đây chính là lôi kéo những người còn lại không muốn đi tiến đưa a ta nghe vậy thư ảnh nam t ử gương mặt lúng túng còn không đợi hắn tiếp tục nói chuyện xích dập liền bắt đầu biểu diễn đang biểu diễn phía trước hắn còn cố ý liếc mắt nhìn diệp trường an cùng lăng tiên nguyệt thấy hai người không có ý định nói chuyện xích dập lúc này mới một mặt xách lối mở miệng liền cái này a một cái chỉ là thừa thiên sơn cũng bị ngươi nói rất mạnh đây quả thật là ta đề cập tới buồn cười lớn nhất liền một cái thừa thiên sơn mà thôi ta một cái tắt liền có thể bất ngang còn mạnh hơn còn có ngươi nói cái kia khương n ô n n a i liền hắn điểm này thực lực làm nhân vật d â u ria không phải rất bình thường còn có ngươi cái gì gọi là ngươi cũng cảm thấy áp lực rất lớn liền ngươi chút thực lực ấy cảm thấy áp lực rất lớn không phải là rất bình thường sao các ngươi có thể cùng chúng ta thái sơ thần điện so sao cho dù là ngươi thời kỳ đỉnh phong cũng gánh không được ta bây giờ thổi một hơi đây mới là thực lực tại hư ảnh nam tử lung túng chân kinh lại mậu bức biểu lỗ trước mặt xích dập một trận bình thường phát huy nói một chàng cuối cùng lấy tán dương chính mình kết thúc biểu diễn của hắn một màn này nhìn lăng tiên nguyện nhịn không được khoe miệng giật một cái diệm trường ăn nhưng là đã thành thói quen xích dập bình thường phát huy mà thôi cái này quá bình thường Ngạch! lời này không phải là các ngươi vừa rồi để cho ta nói sao